Ta ngày mai khiến cho người đem nàng mẹ để bài vị dọn nhập linh đường." Tô Hàn vội vàng nói. Lãnh Cửu khỏe môi hơi hơi một loan, chạm ký Bắc so nàng suy nghĩ chu toàn, vì làm nàng xuất giá không bị người lên án, hắn nhưng thật ra có tâm. Còn có một chuyện, ta cũng không thể không duyên cớ đưa ra muốn cưới Ngũ tiểu thư, vạn nhất hoàng thượng không chuẩn liền phiền toái. Chạm ký Bắc ra vẻ đau đầu, mỹ mắt một liêu cười như không cười ngưng Tô Hàn. Tô Hàn chỉ cảm thấy toàn thân đắc hàn, còn thỉnh vương ra minh kỳ. Đảo cũng không có gì Còn thỉnh chấn quốc công tự mình hướng hoàng thượng thuyết minh, là tô tỉnh xương đức mới không tu, không xứng với buồn vương. Trạm ký bắc không nhanh không chấm nói. Cái gì? Tô hàn kinh hãi. Ngươi không nói buồn vương cũng chỉ có cưới nàng, chấn quốc công chính mình tưởng đi. Trạm ký bắc ngày thường luôn là một bộ mềm mại yếu ớt bộ dáng, chính là hôm nay lại giống như thay đổi cá nhân giống nhau. hắn mặt mày mỉm cười, bệnh trạng dung mạo nhiều vài phần sáng giỏi. Chỉ là tô hàn nhìn không tới này viết. Hắn chỉ là ở tính toán rốt cuộc muốn hay không đáp ứng chạm ký Bắc yêu cầu. Đây là một cái ngàn năm một thở có thể cho Tô Tình Sương thoát khỏi chạm ký Bắc Hảo biện pháp, chính là lại muốn hy sinh Tô Tình Sương thanh danh như vậy thật sự Hảo sao. Chính là cẩn thận ngẫm lại chỉ cần Tô Tình Sương có thể vào cung, này đó đảo cũng không tính cái gì. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng gật gật đầu, Hảo, ta đáp ứng ngươi. Hảo, nhưng là việc này ở tiệc tối không có bắt đầu phía trước, Trấn quốc công vẫn là không cần nói cho bất luận kẻ nào Hảo. Trạm Ký Bắc nhàn nhạt dặn dò nói: "Đúng vậy." Tô Hàn gật gật đầu, "Chuyện này tự nhiên là có thể lộ ra." Có Trạm Ký Bắc hôm nay nói, Tô Hàn nhưng thật ra an tâm rất nhiều, chỉ là Tô Thiển Nguyệt sẽ đáp ứng gả cho ký Vương sao? Bất quá cũng không phải do nàng, hắn là nàng phụ thân, hắn làm nàng làm cái gì nàng đều cần thiết làm." Tô Hàn thấy không có gì sự tình liền lui xuống, Trạm Ký Bắc lại ngừng ở tại chỗ đãi một lát, sau đó cư nhiên đi lên đỉnh hồng gió. Con vừa lòng. Trạm Ký Bắc đối với chôn tránh ở một bên lãnh cửu cười hỏi. Lãnh cửu ló đầu ra, ngữ khí thanh đạm, "Đa tạ. Ngươi không cần cảm tạ ta, là hắn không cần tưởng ngươi bị quất." Trạm Ký Bắc khẽ mắt hiện lên một kia buồn khổ, hắn cử mắt nhìn lãnh cửu, nhận thấy được nàng mắt hiện lên một kia ngọt ngào mỉm cười. Vì thế cười, đảo cũng là đáng giá. Lãnh cửu kinh ngạc, nguyên lai lại là Bạch Sở. Nàng bất quá là vì đại cục suy nghĩ mới có thể gả cho Trạm Ký Bắc, Bạch Sở hà tất làm cho như thế long trọng, mất công hắn tâm đại. Là nàng phải gả cho chạm ký bác, hắn cư nhiên như thế nhiệt tình, thật là không giống hắn. Nếu không phải bởi vì bạch sở, ngươi sẽ gả ta sao? Chạm ký bác nhịn không được hỏi. Lãnh cửu hơi hơi sửng sốt, nàng lắc đầu, sẽ không. Báo thủ có rất nhiều biện pháp, nếu không phải gặp gỡ bạch sở, có lẽ nàng sẽ, chính là ai làm nàng gặp gỡ đâu. Chạm ký bác thần sắc phức tạp, không biết là nên cao hứng hay là nên sinh khí. Vô tình nữ nhân, ngươi cho dù là lừa gạt ta cái này người sắp chết cũng a. Trạm ký Bắc có chút bất mãn nói, "Ta cũng không gật người." Lãnh Cửu Phi thường nghiêm túc nói, "Trạm ký Bắc suýt nữa tức giận đến hộc máu, nàng thật là lãnh khóc. Tiệc mừng thọ liền phải bắt đầu, ký vương điện hạ, ta trước cáo tử." Lãnh Cửu đứng dậy cũng không quay đầu lại đi xuống đỉnh Hóng gió. Trạm ký Bắc nhìn Lãnh Cửu mảnh khảnh thân ảnh càng đi càng xa, hắn không khỏi sở sở chính mình mặt, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Cũng không biết nàng có thể hay không sinh khí. Lãnh Cửu trốn rồi này một lát sau, Chính là đem Tô Tình Sương cùng Tô Diễm toàn cấp lo lắng, các nàng tự nhiên không phải lo lắng nàng sẽ không thấy, là sợ nàng thật sự không thấy, mặt sau kế hoạch liền ngâm nước nóng. Cho nên đương các nàng nhìn Tô Thiển Nguyệt khoan thai nhiên trở lại ngự hoa viên, biểu tình đều là bông lỏng. Tô Tình Sương tiến lên một bức vãn trụ Tô Thiển Nguyệt cánh tay, ngũ muội muội, ngươi đi đâu, đem ta vội muốn chết. lãnh cửu bắt giữ dấu vết từ tay nàng rút ra bản thân cánh tay, ta lần đầu tiên tới ngự hoa viên cho nên nơi nơi đi một chút. Ta nhưng thật ra cấp đã quên, ngũ muội muội là lần đầu tiên tới ngự hoa viên. Tô Diễm Toàn ngôn ngữ mang theo một tia châm trọc. Nhị tỷ nói sự, lần trước vào cung diện thánh, ta chỉ đi thái cực điện. lãnh cửu không thâm không cản nói. Tô Diễm Toàn sắc mặt khá hơn, thái cực điện cũng không phải là người bình thường đều có thể đi, trừ bỏ chiều thần người thường muốn diện thánh chính là phi thường khó khăn. Nhưng là Tô Thiển Nguyệt cư nhiên có thể nhìn thấy hoàng thượng, nàng đương nhiên ghen ghét. Hoàng hậu nương nương giá lâm Một cái thái giám có chút tiêm tế tiếng nói truyền đến. Tất cả mọi người nghiêm nghị đứng dậy, chỉ thấy cách đó không xa một thân hoa lệ chính màu đỏ cung phục Tôn Liên Khê chậm rãi mà đến. Tôn Liên Khê chậm rãi mà đến. Nàng phía sau vây quanh một loại cung nữ thái giám, nàng tươi cười ưu nhã mà ung dung, nhìn về phía mỗi người nhìn như đều tràn ngập từ thiện, chính là cười không đạt đáy mắt, lộ ra lạnh nhạt cùng xa cách. lãnh Cửu Âm thầm cười nhạo, quả nhiên không ra nàng sở liệu, Tôn Liên Khê chính là đêm này đó nữ nhân đều trở thành tinh địch nàng như thế nào có thể cao hứng tham gia hoàng hậu nương nương một chúng oanh oanh yến yến túi người lễ bái lãnh cửu tự nhiên cũng ở trong đó nàng lại khinh thường tôn liên khê chính là nàng hiện tại thân phận là tô thiền nguyện không thể không có quy củ tôn liên khê mắt đảo qua mọi người cuối cùng dừng ở tô tình sương trên người không phải nói nàng bị bệnh sao như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này bình thân tôn liên khê thanh âm giống như anh giống tuyển chuyển em hay mọi người trầm rãi đứng dậy lại đều thần sắc cung kính Không dám dễ dàng ngẩn đầu xem nàng. Đều nói tình xương ngươi bị bệnh, ta còn có chút lo lắng, không nghĩ tới ngươi thật sự tới. Tôn Liên Khê nhìn như quan tâm nói một câu. Tô tình xương có chút đắc ý, nàng tuy rằng cùng tôn Liên Khê quan hệ không tốt, chính là ở chỗ này bị nàng đơn độc nhắc tới, đã nói lên nàng không giống người thường. Đa tạ hoàng hậu nương nương quan ái, thần nữ đã không có việc gì. Tô tình xương tự nhiên hào phóng trả lời nói. Tôn Liên Khê hơi hơi gật đầu, ánh mắt lại chạm đến tới rồi tô thiền nguyện Nàng biết chấn quốc công phủ vì đem cái này không chấp mắt thư nữ tiếp hồi, vì chính là làm nàng thế tô tình xương gả cho chạm ký bác. Ngũ tiểu thư cũng là hồi lâu không thấy, ngươi cùng tình xương cùng nhau bệnh đến, như thế nào nàng hảo ngươi lại không thấy hảo. Tôn liên khê nói nghe tới như là quan tâm tô thiền nguyệt, chính là ai chẳng biết nàng là ý có điều chỉ nói đại phu nhân bất công. Tôn liên khê như thế nói trở về về sau đại phu nhân tự nhiên sẽ càng thêm đối tô thiền nguyệt bất mãn. Nàng cho rằng bằng vào Tô Thiển Nguyệt ngày ấy ở công đường thượng biểu hiện nhất định sẽ cùng đại phu nhân chống đối, đến lúc đó nháo đến Trấn quốc công phủ ra chạch không yên, Tô Thiển Nguyệt thanh danh càng ngày càng không tốt, liền không có gả cho chạm ký bắc khả năng. Đến lúc đó chỉ có Tô Tình Sương tự mình gả qua đi, nàng ở trong cung liền ít đi một cái địch nhân. Chỉ là lãnh Cửu sao lại làm nàng như nguyện. Đa tạ hoàng hậu nương nương nhớ, ta thân thể yếu yếu, tự nhiên không có đại tỷ hào đến mau lãnh Cửu nhàn nhạt nói. Tôn liên khê thần sắc như thường, nàng gật gật đầu, thân mình không hảo chính là nhiều hơn điều trị, hiện giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, ngươi cần phải nhiều để ý người tới đem buồn cung ngày hôm trước đến kia kiện áo lông trồn lấy tới, thưởng cho ngũ tiểu thư. Đúng vậy. Tôn liên khê phía sau cung nữ xoay người đi lấy. Tất cả mọi người hâm mộ nhìn về phía Tô Thiền Nguyệt, bên người Tô Tình Sương đám người càng là tràn ngập ghen ghét. Tạ hoàng hậu nương nương, lãnh cửu hơi hơi hồn gối, tôn liên khê là tưởng mượn sức nàng sao. Ngươi không cần khách khí." Tôn Liên Khê cười khanh khách nói. Cung nữ thực mau liền mang tới áo lông chồn, đó là thượng tốt tuyết hồ làm thành, mỗi một cây lông tóc dưới ánh mặt trời đều tản ra lân lân ngân quang, Thuật nhìn phi thường lóa mắt. Hiện tại thời tiết chuyển lạnh, phủ thêm nói nhưng thật ra ấm áp. Lệnh Cửu lại lần nữa ôm gối tạ ơn, sau đó an tĩnh thối lui đến một bên không hề gẩm thanh. Các nàng theo Tôn Liên Khê một đường đi tới thưởng phong cảnh, Tôn Liên Khê có tâm mang theo các nàng ở ngự hoa viên vòng quanh chuyên môn đi một ít tràn đầy đá xây thành đường nhỏ. Tôn liên khê ăn mặc dày đáy rất dày, đạp lên mặt trên không đau không ngứa. chính là này đó các tiểu thư trong lòng lại khổ kêu liên tục, một đường đi xuống tới, sắc mặt đều đổi đổi, thoạt nhìn như là khổ qua ăn đến quá nhiều, biểu tình đều thay đổi. Lênh cửu tập võ đối này đó nhưng thật ra tập mãi thành thói quen, Tô Diễm Toàn cũng cảm thấy không có gì, như thế đi lên một vòng lòng bàn chân ấm áp, nhưng thật ra thần thanh khí sảng rất nhiều. Tôn Liên Khê biểu tình có chút đắc ý nhìn này đó bị chính mình sửa trị thiên kim tiểu thư, nàng chính là phải cho các nàng một cái ra vai phủ đầu, làm các nàng biết nàng lợi hại. Nương nương, ngựa hoa viên bên kia Thanh Phong Đình đã chuẩn bị tốt, hoàng thượng cùng các đại thần một lát liền tới rồi. Một cái lao thái dám đi đến Tôn Liên Khê trước mặt không người nói. Tôn Liên Khê gật gật đầu, nàng quay đầu lại đạm đạm cười, đi thôi, chúng ta cũng nên ngồi vào vị trí. Đúng vậy mọi người theo tiếng. Thanh Phong Đình Tôn Liên Khê lãnh một chúng thiên kim tiểu thư, Trạm Băng Xuyên mang theo Triều Thần, chẳng phân biệt trước sau cùng tới rồi Thanh Phong Đỉnh. Hoàng thượng. Tôn Liên Khê nhìn thấy Trạm Băng Xuyên mi ti khỏe mắt tươi cười nhiều vài phần nhu hòa cùng mị thái. Trạm Băng Xuyên hơi hơi gật đầu, hắn đỡ Tôn Liên Khê đứng dậy, sau đó nắm lấy nàng tay ngọc, "Hoàng hậu không cần đa lễ, ngươi thân thể còn có chút suy yếu, phải để ý." "Đúng vậy." Tôn Liên Khê trong lòng ngọt tư tư. Trạm Băng Xuyên mắt tùy ý đảo qua liền thấy Tô Thiền Nguyệt Không phải hắn cố ý mà là nàng mặc vào kia kiện áo lông trồn về sau, tự thân thanh lãnh cao ngạo khí chất càng thêm rõ ràng, làm người vô pháp bỏ qua. Nàng tuy rằng che mặt xa, chính là lộ ra bên ngoài ốm mâu phá lệ sáng ngời. Trạm Ký Bắc cũng lưu ý tới rồi, hắn hơi hơi kinh ngạc, nguyên lai nàng cư nhiên còn có thể như thế linh hoạt kỳ ảo như tiên. Hắn tâm tư trầm xuống, sợ là hôm nay việc sẽ nhiều ra một kia biến cố. Trạm Băng Xuyên bắt giữ dấu vết thu hồi thần sắc, nắm tôn liên khê tay hướng thành phong đỉnh đi đến. Lãnh Cửu không phải không nhận thấy được trạm băng xuyên kia chần chờ biểu tình, nàng đã lười đến đi cân nhắc hắn ý tưởng, hắn tưởng cái gì nàng không muốn biết, nàng chỉ nghĩ giết hắn. Bang Tàn nhận nhất quyết tuyệt thủ đoạn, giết hắn. Nhưng là ở giết hắn phía trước, nàng sẽ làm hắn tận mắt nhìn thấy đến hắn trăm phương ngàn kế kinh doanh hết thể một chút sụp đổ bộ dáng. Bọn họ đi vào Thanh Phong Đình dựa theo vị phân nhập tòa, nữ quyến bên này lấy xuất thân quyết định làm, Lãnh Cửu tuy rằng là con vợ lẽ chính là xuất thân trấn quốc công phủ, nàng có thể ngồi ở thực dự trước vị trí. Ngồi ở nàng đối diện vài tên đại thần chi tử đối nàng đều có một loại kinh diễm cảm giác, bọn họ thậm chí muốn triệt rất nàng khăn che mặt, nhìn xem nàng gương mặt thật. Tôn Cẩn Lam cũng là có chút kinh ngạc, Tô Thiển Nguyệt luôn là làm hắn trước mắt sáng ngời. Tiệc mừng thọ bắt đầu, vũ cơ ở sân khấu trung ương vặn vẹo kiều mềm thân thể, các nàng dáng múa tuyệt đẹp mà lửa nóng, người xem tâm ngứa khó nhịn. Ngũ muội muội, ta có chút đầu choáng váng. Tô Diễm toàn xoa chính mình cái nói khẽ với Tô Thiển Nguyệt nói, lãnh cửu Lãnh cửu nhàn nhạt như mày, ngươi có thể đi bên ngoài nghỉ ngơi. Ngươi bồi ta tốt không? Tô Diễm Toàn Tựa Hồ quên mất phía trước cùng Tô Thiển Nguyệt không đội trời chung, một bộ tỉ mội tình thâm bộ dáng. Lãnh cửu thầm nghĩ, nàng loại thái độ này chuyển biến không khỏi cũng quá rõ ràng, không biết lại ở tính kế cái gì. Hảo! Lãnh cửu vẫn là đáp ứng xuống dưới. Các nàng hai người lần lượt rời đi, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, nhưng thật ra một bên Tô Tình Sương đáy mát hiện lên một tia tàn nhẫn. Thực mau nàng là có thể thoát khỏi Trạm Ký Bắc. Đi vào Thanh Phong Đình bên ngoài, Tô Diễm Toàn cố ý tìm một chỗ không có người địa phương nghỉ ngơi, Lãnh Cửu lạnh lùng đang ở một bên. "Ngũ muội muội, ngươi đỡ ta một chút tốt không?" Tố Nhan tưởng khẩn cầu mở miệng. Lãnh Cửu hơi hơi gật đầu, nàng đi qua đi đỡ lấy Tô Diễm Toàn, đột nhiên Tô Diễm Toàn trong tay không phải thích hợp nhiều một con ngân châm, nàng đem ngân châm đâm vào Lãnh Cửu sau cổ, vẻ mặt chờ mong. Lãnh Cửu lại đột nhiên xoay người hung hăng cho nàng một cái tát. Thanh thúy một tiếng, đánh đến tô diễm toàn trời đất quay cuồng, khẹt miệng lưu lại một mặt màu đỏ tươi. Ngươi, nàng kinh ngạc nhìn tô thiền nguyện, ngân trâm thượng là tôi độc dược, nàng vì cái gì sẽ không có việc gì? Lãnh cửu nhổ xuống còn cắm ở trên cổ ngân trâm, nàng trong thân thể cổ trùng nháy mắt là có thể đem máu độc tính thanh trừ, huống chi chỉ là giống nhau mị dược. Ngươi, ngươi nghe ta giải thích tô diễm toàn không nghĩ tới sẽ như vậy, nàng nhìn cầm ngân trâm từng bước một hướng chính mình tới gần tô thiền nguyện, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một cái tiểu cung nữ vội vàng thanh âm, nhị tiểu thư ngươi đã khỏe không?" Ký Vương thực mau liền đến dục tú các. Tô Diễm Toàn vừa muốn hô lên thanh âm lại bị Lãnh Cửu đánh bất tỉnh, Lãnh Cửu đè thấp thanh âm đối ngoại nói, "Ân." Bên ngoài tiểu cung nữ cho rằng nàng là sợ người nghe ra mới thay đổi thanh, không có nghĩ nhiều. Nhị tiểu thư, vậy ngươi mau một ít. Tiểu cung nữ có chút sốt ruột. Trong chốc lát ta đi nơi nào tìm ngươi." Lãnh Cửu rất muốn biết rốt cuộc là ai đang âm thầm giúp Tô Diễm toàn Tiểu cung nữ cho rằng tô diễm toàn phải cho chính mình ban thưởng, nàng trả lời, nô tỳ đang nghe vũ hiên chờ nhị tiểu thư. Hảo, trong bóng đêm lanh kiệu mị mị phiếm hàn ý con ngươi, nghe phong hiên ly thận thái hậu từ ninh cung rất gần, tiểu cung nữ vội vội vàng vàng lui ra, lãnh cửu khiêng lên tô diễm toàn hướng tới dục tú các bay nhanh mà đi. Phanh mà một tiếng nàng đá văng ra cửa cung, chi gian chạm ký bắc vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, còn có nàng khiêng trên vai tô diễm toàn. Này, chạm ký bắc có một lát nghi hoặc. Nhưng là thực mo hắn liền minh bạch là chuyện như thế nào. Chắc là Tô Diễm Toàn muốn đem Lãnh Cửu đánh bất tỉnh đưa đến dục tú các, lại không có nghĩ đến phản bị Lãnh Cửu chế phục, mà hắn cũng là bị Tô Tình Sương đưa tới. Vừa mới truyền lời cái kia tiểu cung nữ xem ra cũng là bọn họ người. Lãnh Cửu đem Tô Diễm Toàn trực tiếp quăng ngã ở trên giường, như thế đại động tính Tô Diễm Toàn đều không có tỉnh lại, xem ra trong chốc lát dược hiệu phát tác còn không biết là bộ dáng gì. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Trạm Ký Bắc không thấy bất luận cái gì kinh hoàng. Ngược lại là tò mò lãnh cửu sẽ như thế nào phản kích. Lãnh cửu lạnh lùng nhìn trên giường tô diễm toàn, hờ hứng nói, muốn nàng thân bại danh liệt. Trạm ký bắc cảm thấy hứng thú nhìn nàng, tái nhuật như tờ giấy trên mặt tràn ngập chờ mong. Lúc này, dục tú các ngoại chuyện tới một cái nam nhân say khướt nói chuyện thanh âm, ngươi là cái nào trong cung, lớn lên như thế thủy linh. Tam vương ra, đừng. tiểu cung nữ cắn cánh ngôi, cự tuyệt trạm ly huyền nhiệt tình. Lãnh cửu hừ lạnh, thật là muốn cái gì tới cái gì. Trạm ly huyền xuất hiện thật là vừa vặn tốt. Nàng đi ra dục tú cát, ở trạm ly huyền cùng tiểu cung nữ còn không có thấy rõ nàng bộ dáng thời điểm, liền đem hai người cấp đánh bất tỉnh. Một lát, lãnh cửu đem trạm ly huyền cùng tiểu cung nữ đều ném vào trong phòng. Trạm ký bác khoan thai ngồi ở một bên ghế trên nhìn nàng bố cục, nữ nhân trả thù tâm quả nhiên là đáng sợ, hắn đã đoán được nàng như thế nào làm tô diễm toàn thân bại danh liệt. Lãnh cửu từ tô diễm toàn trên người lại nhảy ra một cây tôi m Không lưu tỉnh chút nào đâm vào trạm ly huyền cùng tiểu cung nữ cổ. Trạm ly huyền cảm giác cổ đau xót, hư một tiếng không có tỉnh lại. Tiểu cung nữ cũng là như thế, nhíu như mày, lại một chút không có thức tỉnh dấu hiệu. Đi, bằng không trong chốc lát muốn tới người. lãnh cửu nhưng không nghĩ bị người bắt được nàng cùng trạm ký bắc ở bên nhau. Trạm ký bắc gật gật đầu, đứng dậy đi theo lãnh cửu rời đi dục tú cát. Ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, rục tú cắt trung tô diễm toàn cái thứ nhất tỉnh lại. Nàng tỉnh lại sau chỉ cảm thấy thân thể của nhiệt, toàn thân ngứa khó nhịn, đúng lúc này nàng thấy nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh trạm ly huyền, trực tiếp nào tới. Sau đó chạm ly huyền ở nữ nhân nhiệt tình trung thức tỉnh, hắn giống như là một phen củi đốt một điểm liền trúng, trực tiếp đem tô diễm toàn ăn tươi nuốt sống, liền vừa mới tỉnh lại tiểu cung nữ đều không có buông tha. Ba người ở dục tú các trung hảo không phóng túng. Người đây là muốn đi đâu? Chạm ký bác phát hiện lãnh cửu đi đến phương hướng căn bản không phải thanh phong đỉnh. nghe vũ hiên. Lãnh cửu còn muốn đi xử lý cái kia tiểu cung nữ. Ta tùy ngươi cùng đi. Trạm ký bắc có chút không yên tâm nàng, trong cung nhìn như an tĩnh kỳ thật nơi trốn lộ ra nguy hiểm. Lãnh cửu huyền cự, cử, không cần, ta một người càng phương tiện một ít. Không ai cho ngươi thông khí, ngươi sẽ bị người phát hiện. Chạm ký bắc không chịu đáp ứng nàng một người độc đi. Lãnh cửu có chút lo lắng thời gian không đủ, cuối cùng bất đắc dĩ gật gật đầu, cũng thế, đi. Bọn họ hai người đi vào nghe vũ hiên. Lệnh Cửu làm chạm ký bắt trở ở bên ngoài chính mình một người đi vào. Tiểu cung nữ Nguyên Bản chờ mong Tô Diễm Toàn, chính là thấy đi vào tới người cư nhiên là Tô Thiền Nguyệt, ngáy mắt liền sắc mặt trắng bệch ngây ngẩn cả người. Như thế nào là ngươi? Tiểu cung nữ sợ tới mức lui khẩu mà ra, nàng ý thức được chính mình nói lộ miệng, lập tức dùng tay ngăn chặn miệng. Nói, ngươi vì cái gì giúp Tô Diễm Toàn? Lệnh Cửu tiến lên một bước, tinh tế như ngọc ngón tay gắt gao nắm tiểu cung nữ cằm, ánh mắt mang theo hàn khí nhìn gần nàng. Tiểu cung nữ nơi nào gặp qua loại này? Gặp qua loại này trần thế, sợ tới mức hai chân run ra. Nàng hai chân run như run rẩy, lắp bắp nói: Nô tỳ là vì tiền. Nói thật. Lãnh cửu phẫn nộ, ngón tay thượng lực đạo tăng lớn. Nàng giơ tiểu cung nữ cầm, đem tiểu cung nữ hai chân treo không. Tiểu cung nữ lập tức mặt đỏ thai hồng, nàng hai chân không ngừng vùng ấy, dây rủa nói: Nô tỳ trong nhà đã từng chịu quá chân quốc công phủ thái phu nhân ân huệ, cho nên nhị tiểu thư liền tìm nô tỳ nô tỳ chỉ là vì báo ân lãnh cửu bóp gãy tiểu cung nữ cổ nàng ánh mắt lánh đến như là thiên sơn băng tuyết không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có thái phu nhân sự tình nàng ném xuống tiểu cung nữ thi thể nghĩ nghĩ cởi xuống tiểu cung nữ đai lưng giả tạo nàng sợ tội tự sát bộ dáng sau đó tử nghe vũ hiên đi ra nàng trở lại chạm ký bắc bên người thần xác thông rong mà lãnh khốc hoàn toàn nhìn không ra vừa mới giết người bộ dáng hỏi xong chạm ký bắc hỏi lãnh cửu gật đầu trở về đi Trạm Ký bắt ngưng Lãnh Cửu mảnh khảnh bóng dáng, thân sắc của nàng có chút quái quái, đã xảy ra cái gì sự? Bọn họ hai người một trước một sau trở lại Thanh Phong đỉnh, Tô Tình Xương thấy nàng bình yên vô sự trở về có chút giật mình. Lãnh Cửu lạnh nhạt nhìn nàng một cái, nàng lập tức trột dạ quay đầu đi chỗ khác, tay áo đôi tay giảo ti lùa, rốt cuộc là chuyện như thế nào, Tô Diễm toàn lại đi nơi nào? Chờ Trạm Ký bắt trở về thời điểm, Tô Tình Xương hoàn toàn hoảng loạn, chẳng lẽ kế hoạch thất bại? Nàng lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tô Diễm toàn sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Mang theo liên tiếp nghi vấn, Tô Tỉnh Sương ra vẻ chấn định cầm lấy chén rượu thời điểm, tay đều ở rất nhỏ đong đưa. Đại tỷ ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Tô Diệu Linh phát hiện Tô Tỉnh Sương có chút không thích hợp. Tô Tỉnh Sương dùng tươi cười che giấu xấu hổ, nhẹ giọng nói: Không, không có việc gì, có thể là mệt mỏi. Tô đại tiểu thư như thế mau liền mệt mỏi, còn không bằng không tới ngoan ngoãn lưu tại trong phủ dưỡng bệnh đâu. Giang Tư Vũ chính là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì công kích Tô Tình Xương cơ hội. Tô Tình Xương đột nhiên tinh thần tỉnh táo, nàng căm ghét nhìn Giang Tư Vũ, cười nhạo nói, mời ta tới chính là hoàng thượng, cũng không phải là ngươi. Giang Tư Vũ lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua Tôn Liên Khê, sau đó lại trừng mắt Tô Tình Xương nửa ngày không nói lời nào. Lãnh Cửu lạnh nhạt cười, ai không biết Tôn Liên Khê ghen thị, Tô Tình Xương cũng không ngu, một câu ám chỉ Tôn Liên Khê, Giang Tư Vũ cũng không phải như vậy đơn giản, nàng đồng dạng mơ ước hoàng hậu vị trí. Tôn Liên Khê nhưng thật ra không có lưu ý các nàng tiểu đánh tiểu nháo, một lòng đều nhào vào chạm băng xuyên trên người. Thường thường thế hắn chia thức ăn rót rượu, cẩn thận tỉ mỉ hầu hạ. Lãnh Cửu ánh mắt chuyển đạo, nàng giống như chưa từng có như thế tinh tế tỉ mỉ chiếu cố một người. Nam nhân đều thích ôn nhu nữ tử, nàng làm không được, chính là Tôn Liên Khê lại làm được. Khuku, Trạm Ký bắt đống nhiên cụ lên, khiến cho mọi người chú ý. Lãnh Cửu tầm mắt từ nơi không xa Tôn Liên Khê cùng chạm băng xuyên trên người rời đi, rơi xuống hắn trên người. Hắn rõ ràng là ở nói cho nàng, ánh mắt tiết lộ quá nhiều đồ vật, làm nàng chú ý. Nàng âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ bạch sở đem nàng cùng chạm băng xuyên gút mắt cũng cùng hắn nói? Chạm băng xuyên nhìn chạm ký bắc, khí thâm trầm con ngươi, kỳ vương, ngươi xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, uống rượu sặc tới rồi mà thôi. Chạm ký bắc ngữ khí đạm nhiên, hắn liếc liếc mắt một cái bên cạnh không ra chỗ ngồi, cười nói, cũng không biết tam ca đi nơi nào. Chạm băng xuyên thấu khởi mày, hắn quá hiểu biết chạm ly huyền. Ngày thường chính là đồ háo sắc, uống nhiều quá rượu càng là quản không được chính mình. Mỗi lần vào cung, trong cung cung nữ đều sẽ gặp này hại, các nàng đối hắn tránh còn không kịp. Trạm Băng Xuyên tuy rằng biết chính là lại sẽ không quá quản, 3 năm trước đây hắn ngồi trên đế vị, không có Trạm Ly Huyền trợ giúp là sẽ không như vậy thuận lợi, bởi vậy hắn cũng liền đối Trạm Ly Huyền hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Có lẽ là hợp tác rồi đi nơi nào tỉnh rượu. Trạm Băng Xuyên thế Trạm Ly Huyền giải vây, dù sao hôm nay tiệc mừng thọ vai chính không phải Trạm Ly Huyền. Không ai sẽ lưu ý hắn. Hoàng thượng, một cái tiểu thái giám sắc mặt cực kỳ khó coi xông vào, hắn bùn một tiếng quỳ gối chạm băng xuyên trước mặt, việc lớn không tốt. Khi nào như thế kinh hoàng? Trạm băng xuyên trách cứ nhìn tiểu thái giám, tiểu thái giám chuột dạ cúi đầu, hắn run rẩy thân thể, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Nói. Trạm băng xuyên thanh âm nghiêm khắc vài phần. Đúng vậy, tiểu thái giám dùng ống tay áo lau sạch cái chán mồ hôi mỏng tam vương gia ở dục tú trong các giết người. Cái gì? Trạm băng xuyên đột nhiên đứng dậy, hắn vẻ mặt kinh ngạc, còn lại người cũng đi theo an tính lại, sở hữu thanh nhạc tạm dừng, vũ cơ cũng thối lùi đến một bên. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trạm băng xuyên giận không thể gắt hỏi. Tam vương ra ở dục tú trong các cùng chấn quốc công phủ nhị tiểu thư, còn có một cái tiểu cung nữ cùng nhau pha trộn, kết quả tam vương ra dùng sức quá véo đã chết tiểu cung nữ. Tiểu Thái giám mặt đỏ thai hồng, hắn là Thái giám nói lên bực này hái mọi sự tình, tự nhiên cũng là hổ thẹn. Hướng chi chạm ly huyền hành động thật sự là làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tô Hàn sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới, hắn tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, phi thường xuất sắc. Lãnh Cửu lạnh nhạt nhìn, sự tình tuy rằng vượt qua nàng đoán trước, chính là nàng lại căn bản không để bụng. Trấn Quốc công phủ danh dự hủy hoại lại như thế nào, nàng mới sẽ không để ý tới. Nàng trọng sinh ở Tô Thiển Nguyệt trong thân thể liền kế thừa nàng thu hận. Tô Thiển Nguyệt có bao nhiêu hận Trấn quốc công phủ người, nàng đều có thể thiết thân cảm nhận được. Nếu không phải Trấn quốc công phủ lạnh nhạt vô tình, Tô Thiển Nguyệt nương sẽ không chết, Tô Thiển Nguyệt càng sẽ không chết. Hôm nay sự tình càng có thái phu nhân từ giữa làm khó dễ, nàng bất quá nảy đầy bị chi đạo còn thi bị thân. Người tới, đưa bọn họ cho châm dẫn tới. Chạm băng xuyên bàn tay một phách, làm vỡ nát lòng ỉ trước bàn. Hắn hai tròng mắt u ám lenh khốc, lộ ra một mặt sắc ý. Chạm ly huyền ỉ vào hắn khoan dung. Càng ngày càng làm cản, thậm chí đều không có đem. Đến đều không có đem hắn cái này hoàng đế đặt ở trong mắt. Cư nhiên dám ở trong cung giết người, liền tính hắn tưởng che chở, chính là quần thần mắt đều nhìn đâu, hắn không thể tổn hại quốc pháp. Một lát, quần áo bất chỉnh chạm ly huyền còn có tô diễm toàn bị người mang theo đi lên, đồng thời còn có hai gạ thị vệ đắp một bộ cáng, cáng thượng là tiểu cung nữ nhận hết lăng lục thi thể. Nàng trên cổ có rõ ràng béo ngân, chạm ly huyền lúc này đây là trốn không thoát. Hoàng Hình, cứu ta! Ta không phải cố ý. Trạm Ly huyền cũng là sợ, hắn vạn lần không ngờ chính mình sẽ thân thủ giết người. Hắn thậm chí không biết đã xảy ra cái gì. Nếu không phải có người phát hiện bọn họ, còn dùng nước lạnh bắt tỉnh hắn, hắn có lẽ sẽ đem Tô Diễm Toàn cũng giết. Bởi vì hắn tỉnh lại thời điểm, đôi tay chính veo ở Tô Diễm Toàn tế bạch trên cổ, hiện tại nàng trên cổ còn có một vòng màu đỏ thâm méo ngân. Tô Diễm Toàn cũng hảo không đến chạy đi đâu, Trạm Ly huyền không biết là chuyện như thế nào, chính là nàng lại rõ ràng bất quá. Vốn dĩ này hết thảy đều nên đã xảy ra tô thiển nguyệt trên người, chính là nàng lại bị tô thiển nguyệt cấp đánh bất tỉnh. Nàng mày liễu dựng ngược tức giận chừng mắt một bên vẻ mặt vô tội tô thiển nguyệt, càng nghĩ càng giận, hận không thể xông lên đi đem nàng xé nát. Nhưng là trạm băng xuyên còn đang hỏi lời nói, nàng tình cảnh xấu hổ hơn nữa nguy hiểm, vì nay chi kế chính là đem hết thảy sai lầm đẩy đến trạm ly huyền trên người lấy cầu tự bảo vệ mình. Hoàng thượng, thần nữ oan uổng a. Tô Diễm toàn kêu lên, nàng hai tròng mắt ngậm nước mắt. Thần nữ là bị Tam Vương ra bức bách, thần nữ cũng thiếu chút nữa chết ở Tam Vương gia trong tay, còn Thỉnh Hoàng thượng cấp thần nữ làm chủ. Nàng này vừa khóc, một bên Tô Hàn sắc mặt lại thay đổi biến, hắn tiến lên vài bước quỳ lạy ở trạm băng xuyên trước mặt, thần sắc bất đắc dĩ mà phẫn nộ, Hoàng thượng là thần giáo nữ vô phương, còn Thỉnh Hoàng thượng trách phạt. Trạm Ly Huyền tức giận đến toàn thân phát run, hai cha con này thật là sướng đến vừa ra trò hay a, một cái trang đáng thường, một cái khổ nhục kế. Không đề cập tới Tô Hàn, Riêng là lao chấn quốc công tô chính dương bổi tiền đế đánh hạ Giang Sơn, khai quốc công hân, tước vị vẫn là thừa kế, chạm băng xuyên như thế nào sẽ trách phạt với hắn. Các ngươi, chạm ly huyền ngực khó chịu, hắn lạnh lùng nhìn tô diễm toàn chửi ầm lên, tiện nhân, rõ ràng là ngươi câu dẫn ta, cư nhiên còn nói chính mình vô tội. Tô diễm toàn ủy khuất rơi lệ, liên tục lắc đầu, ta không có. Chạm ly huyền lại nhìn tô hàn, chấn quốc công, tô tình xương mắt thấy liền phải gả cho ký vương, ký vương là cái bán tử chi nhân Thời gian không nhiều lắm, ngươi nên sẽ không sợ hắn đã chết không cái chỗ dựa, cho nên liền đánh lên ta chủ ý đi. Hắn một câu, châm chọc ba người. Tô hàn sắc mặt rất là ngưng trọng, chạm ly huyền như thế không lựa lời, thật sự là làm càn. Tô tỉnh xương thần sắc u ám, nàng ngàn trốn vạn trốn đều không có né tránh chuyện này. Chạm ký bắt ánh mắt trầm nhiên, khụ khụ nói, tô diễm toàn làm ra không chịu được như thế việc, buồn vương nhưng thật ra muốn suy xét suy xét cùng tô tỉnh xương hôn sự. Hắn nói giống như là một cái tắt quặc ở tô tình xương trên mặt, nàng hốc mắt phím hồng, bằng cái gì tô diễm toàn làm ra loại sự tình này, nàng cũng muốn bị mắng. Này đều do tô thiền nguyệt. Trạm ký bác ngôn ngữ châm chọc mọi người đều nghe được ra tới, trong khoảng thời gian ngắn không khí xấu hổ tới rồi cực điểm. Hoang huynh, thân đệ thật sự oan uổng, ta là bị người hạ dược mới có thể như vậy. Trạm ly huyền cũng không phải là bạch bạch chịu người oan uổng, hắn là thật sự coi thường tô diễm toàn. Như thế nào còn sẽ cùng nàng ở bên nhau phiên vân phúc vũ? Ai cho ngươi hạ dược? Chạm băng xuyên hòa hắn một chút thân sắc, nếu chứng minh có người cho bọn hắn hạ dược, hắn liền có thể từ nhẹ xử lý. Là nàng. Trạm ly huyền chỉ vào tô diễm toàn, dù sao hiện tại chính là chó căn chó, bọn họ hoan hưởng hắn tính cây hắn, bọn họ cũng đừng nghĩ hào quá. Tô diễm toàn trà lau nước mắt, tam vương ra, ngươi vì sao đau khổ cắn thần nữ không bỏ, ta cái gì đều không có ngồi, ta như thế nào sẽ lấy chính mình trong sạch nói gi Trạm Ly Huyền cười lạnh, trong sạch, ai ngờ ngươi có phải hay không tấm thân xử nữ? Tô Diễm toàn gương mặt nóng rát, nàng đương nhiên là tấm thân xử nữ. Trạm Ly Huyền như thế nói rõ ràng là tưởng oan uổng nàng. Tình thế hiện giờ như vậy tiến triển đi xuống, nàng sẽ mất đi càng nhiều. Nàng cũng không phải ngốc tử, vì nay chi kế nàng cũng chỉ có tìm một cái người chịu tội thay. Ta đương nhiên là. Tô Diễm toàn khàn cả giọng biện giải, hồi hoang thượng nói, ta là bị người hạ dược mới có thể. Lúc này. Xem náo nhiệt giang tư vũ tựa hồ nhớ tới cái gì, nàng nói, ngũ tiểu thư, ta nhớ rõ ngươi cùng nhị tiểu thư cùng nhau đi ra ngoài, chính là ngươi như thế nào về trước tới. Mọi người lập tức nhìn về phía Tô Thiền Nguyệt, trong ánh mắt mang theo hồ nghi cùng suy đoán, chẳng lẽ là nàng hãm hại chính mình tỉ tỉ. Các nàng biết diễn kịch, lãnh cửu lại chẳng phải sẽ. Nàng hai mắt cũng hàm chứa nước mắt, bùng một tiếng quỷ xuống tới, thần nữ cũng không biết là chuyện như thế nào, ta là cùng nhị tỉ cùng nhau đi ra ngoài. Sau lại ta lo lắng có người tìm chúng ta, ta liền đem nhị tỷ giao cho một cái đi ngang qua tiểu cung nữ chăm sóc, ai ngờ đến sẽ phát sinh loại chuyện này, là ta sơ sẩy đại ý, hại nhị tỷ. Mọi người nghe xong cảm thấy hợp tình hợp lý, tìm không ra sơ hở, xem ra nàng là thật sự văn hủng. Tô Diễm Toàn Nhất rõ ràng Tô Thiển Nguyệt phải làm cái gì, Tô Thiển Nguyệt là là ám chỉ nàng, muốn sống liền đem hết thảy đều đẩy cho cái kia tiểu cung nữ. Hoàng thượng chính là cái kia tiểu cung nữ, mất công ta tín nhiệm nàng. Không nghĩ tới nàng cư nhiên muốn hại ta. Tô Diễm Toàn trong lòng cáo giận Tô Thiền Nguyệt, chính là vì sống sót vẫn là hy sinh cái kia tiểu cung nữ. Tô Thiền Nguyệt nếu dám đem hết thảy đều đẩy cho cái kia tiểu cung nữ, sợ là tiểu cung nữ đã chịu khổ bất chắc đi. Nàng thật sự đủ tàn nhẫn. Tô Diễm Toàn nhưng thật ra bội phục nàng, tàn nhẫn quyết tuyệt, không phải người bình thường có thể so sánh. Cái kia tiểu cung nữ là ai? Trạng băng xuyên sắp bị các nàng lộng hồ đồ, như thế nào lại chạy ra một cái tiểu cung nữ? Thần nữ cũng không biết, Tô Diễm Toàn tự nhiên sẽ không cung ra tới, vẫn là làm cho bọn họ chính mình đi tra, nàng nếu là buột miệng thốt ra ngược lại như là giả. Lúc này, một cái ma ma đi vào thanh phong đỉnh. lãnh cửu liếc mắt một cái nhận ra, là thần Thái Hổ bên người Đô Ma Ma. Gặp qua Hoàng thượng, Đô Ma Ma hốn gối hành lễ, Ma hốn gối hành lễ. Chạm băng xuyên khe như mày, như thế nào chuyện này, như thế mau liền kinh động thần Thái hậu sao. Đô Ma Ma chính là Thái Hổ có cái gì sự tình. Trạm băng xuyên trầm giọng hỏi. Thái hậu không ngại, chỉ là thái hậu trong cung một cái gọi là tiểu nguyệt cung nữ thắt cổ tự sát. Đố ma ma thần sắc nghiêm trọng, ta vừa mới nghe được nhị tiểu thư nói, so sánh với nàng chính là chăm sóc quá nhị tiểu thư cung nữ. Chạm băng xuyên nghi hoặc khó hiểu, đố ma ma hướng hoàng thượng hơi hơi gật đầu. Nếu tìm được rồi hạ dự người, cũng chứng minh rồi ly huyền cùng nhị tiểu thư là hoan uổng, lần này tạm tha các ngươi vừa chết, nhưng là tử tội tuy miễn tội sống khó tha. Lý Huyền ngươi nhắm chặt 3 tháng ở liệt tổ liệt tông trước mặt sám hối tội của ngươi, đến nỗi Nhị tiểu thư cũng đồng dạng đi Đào Hoa Am ăn chay niệm Phật, tiêu trừ nghiệp chứng đi." Trạm Băng Xuyên trầm trọng nói. "Trạm Lý Huyền thần sắc hòa hoãn, này mệnh cuối cùng là bảo hạ." Tô Diễm toàn lại có chút không cam lòng, cư nhiên làm nàng đi Đào Hoa Am nghỉ ngơi 3 tháng, còn không bằng giết nàng. Tuy rằng Trạm Băng Xuyên làm cho bọn họ đều lên, chính là Tô Hàn lại quỳ thẳng không dậy nổi. "Tô Hàn quỳ." Tô Diễm toàn cũng không dám nhấc người. Lãnh Cửu cũng chỉ có thể bồi quỳ xuống. Trấn Quốc công ngươi đây là phải làm cái gì? Trạm Băng Xuyên có chút bực bội Tô Hàn không biết điều, hắn đã tha Tô Diễm Toàn còn tưởng như thế nào. Con thỉnh hoàng thượng ban tiểu nữ vừa chết. Tô Hàn lãnh khốc vô tình nói, "Cha." Tô Diễm Toàn kinh ngạc, nàng không nghe lầm đi, Tô Hàn cư nhiên làm hoàng thượng giết nàng, vì cái gì? Trấn Quốc công ngươi đây là vì sao? Trạm Băng Xuyên nhưng thật ra không hiểu Tô Hàn cách làm. Quỳ gối một bên Lãnh Cửu túi đầu liếm mắt. Khương quả nhiên là lao đến tay, Tô Hàn đây là tự cấp Tô Diễm toàn như hòa tương lai đầu. Tiểu nữ mất đi trong sạch về sau cũng vô pháp người nhà, chi bằng đã chết tính. Tô Hàn lạnh lùng nói, nữ tử thất tiết là đại sự, nàng không lấy chết tạ tội, trấn quốc công phủ mặt khác tiểu thư cũng khó xuất giá. Lời này vừa nói ra, Tô Tình Sương cùng Tô Diệu Linh cũng ngoan ngoãn quỳ xuống, trầm mặc không nói. Trạm Băng xuyên mị mị sâu thẳm con ngươi, hắn biết Tô Hàn muốn làm cái gì, chính là Tô Tình Sương đã hôn phối cấp Trạm Ký Bác. Tô Diễm Toàn tái giá cấp trạm ly huyền, năm nay tuyển tú Tô Diệu Linh cũng ở tú nữ danh sách chung, Tô Hàn tâm không khỏi cũng quá dã, Hắn không thể không hoài nghi chuyện này Tô Hàn rốt cuộc có hay không tham dự. Thân là đế vương, nhất phẫn nộ chính là bị người tình kế. Đố ma ma lại nhìn về phía trạm băng xuyên lại lần nữa hơi hơi gật đầu, làm hắn đáp ứng rồi Tô Hàn yêu cầu. Trạm băng xuyên có chút kinh ngạc, xem ra thận thái hậu đã sớm đoán được sẽ là như thế này, nếu thận thái hậu làm hắn đáp ứng. Nói vậy thận Thái Hậu là có biện pháp có thể khống chế chấn quốc công phủ. Hào đi, chuyện này Ly huyền cũng không đúng, chính là bọn họ hai người ở không có hôn ước phía trước cứ như vậy, cho nên Tô Diễm Toàn là không có biện pháp vì chính phi. Trạm băng xuyên vẫn là không nghĩ làm Tô Hàn quá như ý. Tô Hàn cùng quyền, tạ hoàng thượng lân điển. Chắc phi, hắn nhận. Tô Diễm Toàn lại không cam lòng, chắc phi lại như thế nào, còn không phải thiết thất. Chính là nàng không có cự tuyệt quyền lợi, như bây giờ nàng có thể xuất giá đã là ông trời có mắt Tổng so thường bạn Phật tổ thanh đèn hoặc là không có tánh mạng cường. Tạ hoàng thượng. Tô Diễm toàn bày ra mảnh mai tư thái, tuyển thanh tạ ơn. Trạm Ly huyền tức giận đến rậm chân, hắn muốn cự tuyệt lại bị Trạm băng xuyên một cái hú lanh ánh mắt cấp áp xuống. Hắn không phục quy xuống, tưởng tượng đến cùng Trạm Ký Bắc cư nhiên làm anh em của trèo, hắn liền không cam lòng. Hoàng huynh, thân đệ có một chuyện tưởng thỉnh hoàng huynh làm chủ. Trạm Ký Bắc đúng lúc mở miệng. Tô Hàn thần sắc một ngưng, xem ra Trạm Ký Bắc là không tính toán cho hắn thở dốc cơ hội. Chỉ cần Tô Tình Xương không cần gả cho Trạm Ký Bắc, bạch bạch chặt đứt chính mình nữ nhi hạnh phúc, hắn nhưng thật ra không để bụng. Chuyện gì? Trạm Băng xuyên trầm rãi ngồi trở lại trên long ỷ lạnh lùng biểu tình lộ ra một tia mỏi mệt. Thân đệ cùng Tô Tình Xương có hô nước, chính là thân đệ không nghĩ cấy nàng, còn Thỉnh Hoàng huynh có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trạm Ký Bắc túi người quỳ xuống, vẻ mặt thanh khẩn. Tô Tình Xương ngạc nhiên, Trạm Ký Bắc cư nhiên chính miệng đưa ra giải trừ hô nước, vì cái gì? Ký Bắc Ngươi cùng Tô Tình Sương hôn sự là Phụ Hoàng định ra, chấm như thế nào có thể nói tính liền tính. Chạm băng xuyên có chút nghiêm túc nói. Hoàng thượng, thần đệ lý giải Phụ Hoàng một phen tâm ý, chỉ là Tô Tình Sương Đức Hạnh không tu, thần đệ cùng nàng sẽ không hạnh phúc. Chạm ký bác giải thích nói. Tô Tình Sương nghe hắn chửi bới chính mình Đức Hạnh không tu, tức giận đến suýt nữa ngất đi, may mắn bên người Tô Diệu Linh đỡ nàng. Đức Hạnh không tu. Chạm băng xuyên hơi hơi như mày, đều nói Tô Tình Sương tài đức vẹn Là kinh thành số một số hai tài nữ, cùng tôn liên khê đã từng cũng xưng nam khê bắc xương, như thế nào tới rồi hắn trong miệng liền thành đức hạnh không tu đâu. Là, hoàng thượng, ngài có điều không biết tô tình xương đối đãi thứ mỗi nhóm phi thường hà khắc một chút cũng không có đích tỉ nên có bộ dáng, này chờ nữ tử ta không nghĩ cưới. Trạm ký bắc thần sắc kiên định nói, tô tình xương hai tròng mắt nhiễm tức giận, nàng trừng mắt trạm ký bắc, hắn cùng chính mình giải trừ hôn ước, nàng tự nhiên là cao hứng. Chính là hắn lại tại đây sao nhiều người trước mặt chửi bới chính mình, thật là đáng giận. Hoàng thượng, thần giáo nữ vô phương, còn hy vọng hoàng thượng chấp thuận ký vương điện hạ thỉnh cầu, làm thần trở về hảo hảo dạy dỗ Tình Sương, lại cho nàng khác nương hôn sự. Tô Hàn thể sắc và tinh thần đều mệt, không bằng thừa dịp hôm nay đem sự tình cùng nhau giải quyết đi. Trạng Băng Xuyên không nghĩ tới Tô Hàn cư nhiên thừa nhận chính mình ái nữ Đức hạnh công tu, thật là quá kỳ quái. Tô Tình Sương càng là trợn tròn mắt, Tô Hàn vì cái gì như thế nói? Một khi có người lấy nàng đức hạnh không tu sự tình làm văn, nàng liền không có biện pháp vào cung bị phi, liền tính là gả cho người khác cũng rất khó tìm đến người trong sạch. Kỳ vương, người không cưới tô tình xương chính là đối phụ hoàng bất kính. Tôn liên khê biết tô tình xương muốn vào cung bị phi, tô tình xương tài tình không thua nàng, tuy rằng nàng biết chạm băng xuyên sẽ không lại thích bên nữ nhân, chính là nhìn này đó quanh oanh yến yến ở trước mắt lắc lư, nam nhân không thấy được đều có thể quản được chính mình. Không phải nàng không tín nhiệm chạm băng xuyên. Mà là lúc trước nàng chính là như vậy từ nữ nhân kia trong tay cướp đi hắn. Nàng thời thời khắc khắc để. Thời thời khắc khắc để phòng loại chuyện này ở chính mình trên người trình diễn. Lãnh cửu túi đầu cười lạnh, tôn liên khê hiện tại ngươi cũng cảm thấy sợ hãi sao. Hoàng hậu nương nương hiểu lầm, ta tuy rằng không nghĩ cưới tô tình xương, nhưng là ta tưởng cưới tô thiển nguyệt vì chính phi. Chạm ký bắc ánh mắt nghiêm nghị, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua đem đầu rũ thật sự thấp lãnh cửu, hắn nhận định nàng. Tất cả mọi người chấn trụ. Trạm Ký Bắc có phải hay không điên rồi? Phóng Tô Tỉnh Dương không cần cư nhiên muốn một cái không được sủng ái thứ nữ. Tô Thiển Nguyệt. Trạm Băng Xuyên kêu lên. "Thân nữ ở." Lãnh Cửu thật sâu lê bái. "Ngươi cũng biết Ký Vương muốn cưới ngươi." Trạm Băng Xuyên vô cùng tò mò, "Bọn họ là khi nào xem đôi mắt?" "Hoàng thượng, Tô Thiển Nguyệt không biết việc này, là thân đệ chính mình đối nàng vừa gặp đã thương." Trạm Ký Bắc cấp trả lời nói. Trạm Băng Xuyên nghi hoặc ánh mắt ở Trạm Ký Bắc cùng Tô Thiển Nguyệt trên mặt nhìn tới nhìn lui. Càng thêm hoa mang, như thế nào xem này hai người đều không giống như là đi trở về đến cùng nhau bộ dáng. Con thỉnh hoàng thượng thành toàn. Trạm ký bắc thành ý mười phần, rất có phi Tô Thiển Nguyệt không cưới tư thế. Trạm băng xuyên nghĩ nghĩ, hán đối Tô Thiển Nguyệt nói, ngươi có bằng lòng hay không gả cho ký vương. Tô Thiển Nguyệt xuất thân hèn mọn, có thể gả cho ký vương làm chính phi là thiên đại ban ân, thần nữ nguyện ý. lãnh cửu không có cự tuyệt, vốn dĩ này hết thảy đều là bọn họ mưu hoa tốt. Kể từ đó. Tô Thiển Nguyệt sẽ lấy một cái danh chính ngôn thuận phương thức gả qua đi. Không có người sẽ đổi thân phận của nàng méo không bỏ. Nếu như thế, chấm liền thành toàn các ngươi. Trạm Băng xuyên dừng một chút, lần trước ngươi phá cẩm tú tiệm ăn án tử còn có kia mấy tông diệt môn án, chấm vẫn luôn chưa kịp ban thưởng ngươi, hôm nay chấm liền phong ngươi vì linh tiên huyện chúa, tứ hôn cấp ký vương. Chấm lại thưởng ngươi hoàng kim và lượng, thổ địa trăm mẫu. Tạ hoàng thượng. lãnh cửu cùng trạm ký bắt trăm miệng một lời lúc này đây tô tình sương là thật sự muốn hôn đi qua hoàng thượng cư nhiên phong tô thiển nguyệt vì huyện chúa nàng căn bản không thể tin được chính mình nghe được nếu là nàng gả cho trạm ký bắc huyện chúa danh phận có phải hay không nên là của nàng như thế nào chuyện tốt lại là tô thiển nguyệt nàng hào hận tô diễm toàn cũng là chán nản nàng, nàng sắc mặt trắng bệnh chính mình bị trừng phạt còn bị tứ hôn cấp háo sắc thành thánh trạm ly huyền chính là tô thiển nguyệt lại được linh tiên huyện chúa phong hảo buồn cười tôn liên khê cũng có chút giật mình Trạm băng xuyên như thế nào cho Tô Thiển Nguyệt như thế cao phong hào, liền tính là quốc công phủ con vợ cả tiểu thư cũng không thấy đến có thể có người trở thành huyện chúa. Trạm băng xuyên rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Kỳ thật trạm băng xuyên cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là vừa mới trong nháy mắt kia Tô Thiển Nguyệt ngẩng đầu, sâu thẳm ô mâu chung một mảnh trầm nhiên, làm hắn có chút bừng tỉnh, cho nên mới sẽ buột miệng thốt ra. Hắn là hoàng thượng nhất nôn cửu đỉnh tự nhiên sẽ không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hơn nữa bất quá là một cái danh hiệu thôi lại không có thực quyền. Hảo, tan đi. Trạm băng xuyên là thật sự mệt mỏi. Hắn nghiêng đầu đối tôn liên khê nói, hoàng hậu bồi chấm hồi cung đi. Tôn liên khê đáy mắt hiện lên một tia kinh hỉ, nàng đi theo trạm băng xuyên đứng dậy, vãn trụ cánh tay hắn, tùy hắn mà đi. Mọi người toàn bộ hành lễ, cung tiễn hoàng thượng, hoàng hậu. Chờ bọn họ đi xa, mọi người lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Trạm ký bắc đi đến tô hàn bên người, mị mị thâm con người, còn thỉnh chấn quốc công chớ quên người ta ước định. Tô Hàn sắc mặt cực kém, Tô Thiện Nguyệt đều được như vậy nhiều tiền, Trạm Ký Bắc cư nhiên còn nhớ thương của hồi môn, thật là lòng tham không đáy. Ký Vương Điện Hạ thỉnh bông, ta tô mô luôn luôn là nói được thì làm được. Tô Hàn xin không vui nói. Trạm Ký Bắc bỏ qua Tô Hàn bất mãn, hắn đi đến lãnh cửu trước mặt, ôn nhu nói, ngươi trở về thời điểm tiểu tâm một ít, ngày mai ta sẽ làm người đi chấn quốc công phủ thương định hôn kỳ. Hảo. Lãnh cửu hơi hơi gật đầu, hắn hà tất ở tô tình Xương đám người trước mặt làm bộ dáng. Trạm ký Bắc vừa lòng cười, xoay người thản nhiên rời đi. Chúc mừng tô đại tiểu thư, tuy rằng hủy hoại thanh danh lại không cần gả cho ký vương. Giang tư vũ dùng để khiêu khích. Tô tình xương tức muốn hụt máu, từ lệnh nói, bất quá là ta không cần. Giang tư vũ lắc đầu, cười nhạo nói, tô đại tiểu thư ngươi là không nghe thấy sao, ký vương chính là chính miệng nói hắn không cần ngươi. Tô tình xương sắc mặt một trận thanh một trận bạch, hung hăng trừng mắt Giang tư vũ. Giang tư vũ liếc mắt một cái, tô thiền Không nghĩ tới Ký Bắc Tử hôn làm nàng nhặt tiện nghi, nàng có chút hâm mộ cũng có chút ghen ghét, Ngũ tiểu thư mệnh hảo, thành linh tiên huyền chúa, này cũng không phải là ai đều có phúc phận, ta thật thật là hâm mộ a. Đối với nàng khen tặng nói, Lãnh Cửu cười trò qua chuyện. Giang Tư Vũ xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, chờ ngày sau vào cửa cung, có nàng có hại thời điểm. Lãnh Cửu khinh thường cùng nàng so đo, cất bước về phía trước liền đi. Giang Tư Vũ tự tìm không thú vị, nàng còn tưởng tổn hại vài câu tô diễn toàn chính là thấy tô hàn kia lạnh nhạt cảnh cáo ánh mắt nàng ngượng ngùng cười theo mặt khắc thiên kim tiểu thư nói giỡn rời đi cha ngươi vì cái gì muốn cho ký vương như thế chửi bới nữ nhi tô tình xương thừa dịp người tan đi không thuận theo không vương tha hỏi ngươi hiểu cái gì ta nếu là không đáp ứng chính là ngươi gả cho hắn tô hàn trầm giọng nói chính là nữ nhi thanh danh cho hắn hủy hoại như thế nào vào cung a tô tình xương gấp đến độ sắc khóc. này ngươi yên tâm ta sớm coi an bài ngươi sẽ thuận lợi vào cung Tô Hàn sớm có mưu Hoa, tự nhiên sẽ không làm Tô Tình Sương bị bị khuất. Trở lại Trấn Quốc công phủ, Tô Tình Sương ngăn cản Tô Thiển Nguyệt đường đi. Giống như đã từng quen biết cảnh tượng, làm Lãnh Cửu cảm thấy có chút buồn cười, nàng thản nhiên nói: "Lần trước đại tỷ ngăn đón ta, là hỏi ta trong cung sự tình, không biết hôm nay cản ta là vì chuyện gì? Ngươi cùng Ký Vương sớm có tư thông có phải hay không?" Không cam lòng Tô Tình Sương muốn vu hãm Tô Thiển Nguyệt. Lãnh Cửu giả vờ kinh ngạc: "Đại tỷ ngươi thật là hồ đồ." Ký vương điện hạ rõ ràng nói là hắn trước động tâm, như thế nào có thể trách ta? Ngươi! Tô tình xương giận không thể ác, là ngươi đoạt đi rồi ta linh tiên huyện chúa phong hảo. Lãnh cửu bị nàng chọc cười, nàng châm chọc nói, đại tỷ, ngươi không đơn giản là hồ đồ còn phải. Còn phải chứng, hoàng thượng phong ta vì linh tiên huyện chúa là bởi vì ta phá án có công, mà không phải bởi vì ta gả cho ký vương. Đương nhiên, nếu không phải đại tỷ tâm cao ngất mệnh so giấy mỏng, Nói không chừng ỷ vào ngươi là trấn quốc công đích nửa thân phận, hoàng thượng sẽ phong ngươi vì quận chúa đâu. Ngươi im miệng. Tô Tình Sương phẫn nộ, nàng màu đỏ tươi hai tròng mắt nội châm hừng hực lửa giận, giương tay liền muốn đánh Lãnh Cửu. Lãnh Cửu một phen nắm cổ tay của nàng, rất là dùng sức, "Tô Tình Sương, ngươi tốt nhất chú ý một chút chính mình thân phận, ta hiện tại là linh tiên huyện chúa, vị phân so ngươi lại, còn không chấp nhận được ngươi tới giáo huấn ta." Nói xong, nàng dùng sức ném ra Tô Tình Sương tay, ghét bỏ nhìn nàng. Đại tỷ vẫn là hảo hảo cân nhắc vào cung về sau như thế nào dụng tâm hầu hạ hoàng thượng đi, thượng có hoàng hậu hạ có một loại phi thần, ngươi cũng đừng làm cho mẫu thân cùng phụ thân thất vọng A. Lan! Tô tình xương khàn cả giọng gào thét. Lãnh cửu doanh doanh cười, xoay người rời đi. Phẫn nộ đi, chờ vào cung về sau nàng liền không có loại này cơ hội. Đại phu nhân nghe nói lúc này, trực tiếp tức giận đến ngất đi, tô hàn vội vàng làm người mời tới thái y đi cho nàng xem bệnh, Thái y đi nói nàng là khí hỏa công tâm chỉ có thể tĩnh dưỡng. Phu nhân, người hả tất như thế kích động. Tô hàn nhìn trên giường sắc mặt xanh mét đại phu nhân, trong giọng nói cũng có chút bất đắc dĩ. Lao ra ta là không cam lòng. Đại phu nhân hồng hốc mắt, phẫn nộ nói, nàng tô thiển nguyệt bằng cái gì trở thành linh tiên huyện chúa, thật là không công bằng. Chúng ta tỉnh xương nơi nào không hảo, hoàng thượng như thế nào liền nhìn không tới đâu. Ai? Đại phu nhân vô cùng đau đớn. Hảo, ta đã ở trong cung trên giới chuẩn bị. Tình xương lần này nhất định sẽ lưu lại." Tô Hàn An ủi nói. "Lão gia, lúc trước ta liền nói quá không cần lưu lại Tô Thiển Nguyệt cái này tai họa, chính là nhưng ngươi vẫn không vâng lời." Đại phu nhân đoán giận. Tô Hàn sắc mặt trầm xuống, "Đủ rồi, chuyện này không được nói bậy, nếu làm phụ thân đã biết, tiểu tâm đánh gãy chân của ngươi." Hắn nhưng không có uy hiếp đại phu nhân, Tô Chính Dương nhìn như Vân Đạm Phong Khinh, không cầu danh lợi, chính là hắn có càng để ý đồ vật. Đại phu nhân ngượng ngùng nhắm lại miệng cũng biết chính mình nói không nên nói. Tô Thiển Nguyệt hôn sự ngươi muốn chuẩn bị lên. Tô Hàn rốt cuộc nói đến chính sự. Đại phu nhân gật gật đầu, liền dựa theo thứ nữ quy cách 48 đại của hồi môn. Ta đáp ứng rồi ký vương thập lý hồng trang. Tô Hàn thần sắc ngượng ngùng. Cái gì? Đại phu nhân thanh âm cao hơn vài phần, phụt một tiếng, nàng cư nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tô Hàn hoảng sợ, vội vàng ôm lấy hôn mê bất tỉnh đại phu nhân, đối với bên ngoài tỷ nữ hô, lại đi thỉnh thái y đi, mau Trong phòng hạ nhân loạn làm một đoàn, ai cũng không nghĩ tới vốn nên cao hứng nhặt tử, lại sinh ra như thế nhiều sự tình. Ôn Nguyệt Các. Lãnh Cửu nghe nói đại phu nhân cấp hỏa công tâm còn phun ra huyết liền cảm thấy buồn cười, nàng phỏng đoán đại phu nhân sẽ như vậy, một cái là bởi vì nàng bị Phong Linh Tiên huyện Chúa, một cái khác chính là thập lý hồng trang. Nói đến Phúc Hắc, nàng cảm thấy Trạm Ký Bắc cùng Bạch Sở thật là không phân cao thấp, thọc dao nhỏ đều là thọc trong lòng ngửa thượng. Đại phu nhân tâm đang nhỏ máu a. Ngươi không đi nhìn một cái? Bạch Sở không biết khi nào đi vào trong phòng, hắn hôm nay bạch đi hạ thán tuyết, phong độ nhẹ nhàng, trên mặt này Trương quyến rũ ra người mặt nạ càng thêm vũ mị động lòng người. Ra người mặt nạ còn như thế, dưới da chân dung lại là kiểu gì khuynh quốc khuynh thành. Bạch Sở thật thật là một cái yêu người ta. Ta đi nhìn đại phu nhân, nói không chừng đại phu nhân liền sẽ đi đời nhà ma." Lãnh Cửu cười nhạo nói. Nàng ở đại phu nhân trước mặt lúc gần lúc hiện, nói không chừng thật sự sẽ đem đại phu nhân cấp tức chết. Tức chết càng tốt. Bạch sở ngồi vào lãnh cửu bên người, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi Lãnh cửu có chút lo lắng nhìn bên ngoài, bạch sở khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng gương mặt, tam nương biết ta tới, trước tiên đem xuân cầm cùng thu thư tông cổ đi ra ngoài. Nàng gật gật đầu, thì ra là thế. Khó trách bên ngoài an tính không ít. Đối với ta an bài ngươi còn vừa lòng. Bạch sở là tới tranh công. Lãnh cửu mày đẹp hơi trọn, ngươi đều tính kế hảo. Bạch sở đắc ý rào giặc cười, hắn ứng đỏ cánh môi nhẹ nhàng hôn nàng một chút, đừng nói đến như vậy khó nghe, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Lãnh cửu nghiêng răng, từ trước bình tĩnh như băng nàng, gần nhất tiểu cảm xúc càng ngày càng nhiều. Bạch sở nhưng thật ra hy vọng nàng như vậy, nhưng là lại không hy vọng nàng ở nam nhân khác trước mặt cũng như vậy. Thời này đó thời gian, ngươi cũng nên nói ra tình hình thực tế đi. Lãnh cửu lênh u u nhìn hắn, nàng bị tính kê cư nhiên cũng không biết, còn ngây ngốc vội đến vui vẻ vô cùng thật là không cam lòng. Bạch sở cười cười, yêu dã con ngươi lập lòe Lưu Ly li quan mang, ta lại như thế nào tính kế, cũng muốn ngươi thông minh mới được. Lãnh cửu không nói, trầm lạnh như thủy con ngươi nhàn nhạt nhìn nàng. Bốn năm trước, Lưu Ly li liền ở ta an bài hạ cùng tôn cẩn lam nhận thức, tôn cẩn lam phi thường tín nhiệm Lưu Ly, li, cho nên lúc trước phạm trọng bị giết thời điểm, nàng cũng ở đây. Bạch sở giải thích, khi đó chạm ký bắc quyền lợi bị hư cấu, muốn cùng chạm băng xuyên chống lại, quả thực là lấy trứng chọi đá. Bởi vậy chúng ta liền mưu đồ bí mật việc này, chờ có một ngày thế lực lớn mạnh, chúng ta liền sẽ ngóc đầu trở lại. Lãnh Cửu nghe được nghiêm túc, nàng biết trạm ký bắt lại trạm băng xuyên chen ép hạ suýt nữa liền vương ra thân phận cũng chưa giữ được, ở trạm băng xuyên đăng cơ thời điểm, hắn lựa chọn ẩn nhẫn, thật là làm người bội phục. Cho nên năm đó là Lưu Ly đem Phạm Trọng một nhà thi thể dấu đi, liền chờ ngươi bố trí hảo hết thảy, nàng mới đưa Phạm Trọng thi cốt trước tiên chôn ở trong hoa viên. Lãnh Cửu suy đoán nói, Bạch Sở gật đầu, đúng vậy. Liền tính ta không khai như ý đường, ngươi cũng sẽ dùng khác lý do dẫn ta đi nơi đó đi. Lãnh Cửu hơi cảm bất đắc dĩ, nàng không phải bị tính kế, mà là chui đầu vô lưới. Bạch Sở đạm đạm cười, "Là, cho ngươi đi chính là vì làm ngươi phá án tới đến Trạm Băng Xuyên coi trọng, đến lúc đó ký vương tuyển ngươi thời điểm, chấn sông băng sẽ nhân ngươi công lao mà cho ngươi phong thưởng. Chẳng lẽ ngươi liền hắn phong ta vì linh tiên quận chúa đều đoán được?" Lãnh Cửu hơi hơi kinh ngạc. Bạch Sở lại lắc đầu, "Không có." Đây là ta duy nhất không có đoán trước đến, bất quá không quan hệ, chỉ cần ngươi xuất giá đến bẻ vang, so cái gì đều quan trọng. Phàm là hắn có thể cho nàng, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực cho nàng. Chẳng sợ nàng cái gì cũng không biết. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 72 cho thấy có lòng. Bạch sở ôm lanh cửu nhỏ sinh thân thể có chút dùng sức, hắn hiểu rõ tích cảm thụ được nàng tồn tại cùng ý lại, hắn mị nhãn như tơ, yêu nghiệt vô cùng cười. Lần này kế hoạch chỉ vì hai cái mục đích, một là thế ngươi mưu gả, một cái khác chính là hình bộ giam giữ người. Nhắc tới việc này, lãnh cửu rất là to mò, hắn làm cố hải kiểu trở thành tân hình bộ thị lang, rốt cuộc hình bộ giam giữ cái gì người, làm hắn như thế mất công muốn cứu ra bọn họ. Hình bộ rốt cuộc giam giữ ai? Lãnh kiểu mở miệng hỏi. Muốn biết? Bạch sở thấp giọng hỏi, thanh tuyến yêu nhà em hai. Nàng đương nhiên muốn biết, bất chi bất giác bị hắn cuốn vào âm yêu. Bị hắn tính kế như thế nhiều tổng phải được đến chút cái gì? Kêu hảo, buổi tối ngươi đến hình bộ tìm ta. Bạch sở đạm đạm cười, hắn túi đầu ở lãnh cửu trong mắt no đủ cái chán rơi xuống một cái hôn, nhẹ giọng nỉ non, chờ ngươi gả đi ký vương phủ, chúng ta là có thể quang minh chính đại gặp mặt. Tuy rằng ta không phải một cái thích dối dám người, nhưng là chạm ký bắc thật sự cho phép hắn vương phi cùng người khác nam nhân thân mật sao. Nếu là thật sự lời nói, chỉ có thể nói chạm ký bắc tâm thật đại, cư nhiên đều không bụng Quản hắn có để ý hay không, không có ta hắn không đúng tí nào. Bạch sở biểu tình cao ngạo, không ai bị nổi nói. lãnh cửu mặc mặc, không phải nói tráng ra sở cùng chạm ký bắc là bạn cũ sao, này như thế nào giống như chạm ký bắc thiếu bạch sở tiền giống nhau, làm bạch sở ghi hận. Đại tư thế, tốt xấu hắn cũng là cái vương gia. lãnh cửu hảo tâm nhắc nhở, liền tính là thân là bằng hữu, như thế nói sợ là cũng muốn sinh khí. Vương gia lại như thế nào cũng bất quá là cái phế vật vương gia. Bạch sở có chút Yêu giá con ngươi hiện lên một tia trân trọc. Lãnh Cửu nhấp nhấp môi, xem ra bọn họ quan hệ thật sự không tốt. Gió thu liệt, đêm lạnh lẽo. Lãnh Cửu thay dễ bể hành động trường bào rời đi trấn quốc công phủ, dựa theo cùng Bạch Sở ước định đi hình bộ. Hình bộ hậu đường giống nhau là dùng để cấp quan viên nghỉ ngơi địa phương, nghe nói Cố Hải Kiều phủ đệ còn không có tu sửa xong, hắn tạm thời ở nơi này. Nàng tiến vào thời điểm, một thân bạch đi của Bạch Sở đang ngồi ở ghế thái sư uống trà, thản nhiên chờ nàng. Bên cạnh đứng một vị người mặc màu nâu trường bảo nho nhã nam tử, hắn 27-28 tuổi tuổi tác, dung sắc tuấn tú, khí chất trầm ổn, đứng ở nơi đó ngọc thụ lâm phong, lộ ra một mặt nhàn nhạt dáng vẻ thư sinh. Gặp qua cố đại nhân. lãnh cửu biết hắn đó là cố hải tiểu. Cố hải Kiều ánh mắt không thấy bất luận cái gì kinh ngạc, hắn hẳn là đã sớm biết lãnh cửu sẽ đến, hắn nhấc tay cùng quyền, ký vương phi, không cần khách khí. Khu khu. Bạch sở bị nước trà sạc đến. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Cố Hải Kiều, nàng còn không có gả cho ký vương đâu. Chẳng lẽ không phải chuyện sớm hay muộn sao? Cố Hải Kiều ngưng bạch sở, một bộ ngươi hà tất như thế kích động biểu tình. Cố đại nhân nếu là không chê, tiêu ta thiển nguyệt liền hảo. Lãnh cửu nhàn nhạt nói, dù sao tên xưng hô đều là một cái danh hiệu. Cố Hải Kiều gật gật đầu, ánh mắt liếc hướng bạch sở, lại đối lãnh cửu hỏi, hắn kêu ngươi cái gì? Lãnh cửu hơi hơi sừng sốt, tiểu cửu, ta đây Cố Hải Kiều vừa mới mở miệng. Bạch Sở liền ném tới trung trả, không được ngươi như thế kêu. Cố Hải Kiều tránh thoát Bạch Sở đột nhiên công kích, lòng còn sợ hay nói, nam nhân ăn khởi dấm tới sát thật đáng sợ. lãnh tụ đỡ chán, Bạch Sở kia không phải ghen, thật là thuần túy bá đạo. Nhưng là diêm thi điện rất nhiều người đều như vậy kêu nàng, Bạch Sở cũng là kỳ quái, hà tất để ý người khác như thế nào kêu nàng. Bạch Sở lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cô Hải Kiều, hắn đi vào lãnh Cửu bên người, nắm lấy tay nàng, cùng ta tới. Lăng Kiều đi theo Bạch Sở rời đi hình bộ hậu đường, đi trước hình bộ đại lao. Cố Hải Kiều chậm gì gì theo kịp, không nóng không lạnh nói, từ từ, thiếu ta, các ngươi lả vào không được. Bạch Sở ngạo Kiều một hừ, ta trực tiếp giết sạch rồi bọn họ vọt vào đi. Cố Hải Kiều sắc mặt một ngưng, vậy ngươi khả năng phải bị ta truy nã. Lăng cửu nghe bọn họ đấu võ mồm, khỏe miệng hơi hơi run rẩy, bọn họ hảo sinh đấu trí. Đi vào đại lao nhập khẩu, hôm nay cửa trông coi không phải người khác đúng là mỹ ảnh cùng chiến thiên bá. Xem ra riêng thi điện đã hoàn toàn khống chế hình bộ. Hình bộ đại lao cũng là chia làm 3 cái bộ phận, bình thường tội phạm nốt ở tầng thứ nhất, này một tầng phạm nhân nhiều là một ít ở trên triều đình làm tức giận long uy đại thần, quan cái 3 năm ngày liền sẽ bị thả ra đi. Ngầm một tầng địa lao giam giữ chính là trọng hình phạm, những người này đại bộ phận đều là tham quan ố lại, như hại đồng liêu quan viên, bọn họ giống nhau đều sẽ bị giam giữ 2-30 tái. Ngầm 2 tầng thủy lao là bọn họ mục đích địa nơi này giam giữ chính là một ít cùng hung cực gác tội phạm, bọn họ phạm có ngập trời chịu tội, đời này đều vĩnh không thấy thiên nhật. Cố Hải Kiều đem trong đó một gian cửa lao mở ra, trầm trọng xích sắt truyền đến rầm rầm thanh âm. Hắn đứng ở cửa, biểu tình u ám mà phức tạp đối Bạch Sở nói, còn dư lại nửa nén hương canh dở, ngươi nắm chặt thời gian. Tình huống của hắn không phải quá hảo, liền lời nói đều nói không được. Bạch Sở yêu dã con ngươi cũng trở nên ngưng trọng lên, hắn xoay người đi vào, thấy bên trong giam giữ người. Thon dài mắt phượng hiện lên một kia khổ sở. Lãnh Cửu theo tiến vào, nhìn đến nửa người hoàn toàn đi vào nước bẩn, hai tay bị đinh thép để ở trên mặt tường nam nhân, thần sắc chấn động. Người nọ đầy mặt dơ bẩn, sám trắng tóc dài hỗn độn, râu lớn lên rũ ở ngực. Hắn tựa hồ bị mở cửa cùng tiếng bước chân đánh thức, mở mê ly mà vẫn đụng con người, thanh âm suy yếu khàn khàn. Ai? Lãnh Cửu cảm thấy người này có chút quen thuộc, chính là rồi lại nghĩ không ra. Bạch sở thân thể khẽ run lên, hắn cất bước đi hướng người nọ, ngữ khí trầm trọng ta là ký vương điện hạ bằng hữu bạch sở ký vương chính là ta cháu ngoại trạm ký bắc lao nhân kinh ngạc mở miệng đúng vậy bạch sở thật mạnh gật đầu hắn ngưng lão nhân đầy người vết thương như vậy lạnh nhạt vô tình thị huyết tàn nhận hắn ở kia một khắc biểu tình bi phẫn mà đau lòng lãnh cửu lại trấn trụ trạm ký bắc ông ngoại khai quốc công hơn nam cung khai quốc công hơn nam cung một hải hắn hảo sao nam cung một hải suy yếu vô lực hỏi Hắn không hỏi bọn họ khi nào cứu chính mình đi ra ngoài, lại quan tâm chính mình cháu ngoại. Nam cung đại nhân xin yên tâm, hắn thực hảo, ký vương điện hạ sẽ mau chóng cứu ngươi rời đi nơi này. Bạch sở u lánh mắt phượng hiện lên một tia tàn nhẫn, hắn nhất định phải làm những người này trả giá đại giới. Nam cung một hải gật gật đầu, không đội không đội, chỉ cần kia hải tử không có việc gì liền hảo. Ăn xong nó, bạch sở lấy ra một viên thuốc viên nhét vào Nam cung một hải trong miệng, nó có thể thế ngươi bảo vệ tâm mạch. Nam cung một hải đem thuốc viên nuốt vào, không hề huyết sắc cánh môi nhẹ nhàng một chạm vào, ta là người sắp chết hà tất lãng phí. Nam cung đại nhân, ký vương điện hạ phi thường nhớ thương ngươi, ngươi nhất định phải tồn tại đi ra ngoài. Bạch sở trầm giọng dặn dò nhất định phải. Hảo. Nam cung một hải hữu khí vô lực gật gật đầu, hắn nói được lời nói không nhiều lắm lại hao phí toàn bộ sức lực. Bạch sở khe khẽ thở dài, xoay người, thấy lanh cửu trong mắt kinh ngạc, cái gì đều không có nói, lập tức rời đi. Lãnh Cửu đi theo Bạch Sở ra tới, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Sở toát ra như vậy bi thương thần sắc, tâm tình cũng là phức tạp và phần. Dư lại sự tình giao cho Cố Hải Kiều xử lý, Bạch Sở cũng không quay đầu lại hướng Thiên Mai Sơn trang đi đến, Lãnh Cửu yên lặng theo ở phía sau. Bọn họ đi vào một chỗ ao hồ, Bạch Sở đứng ở hồ nước trước, dĩ nhiên hắn vận đủ nội lực tập trung đến lòng bàn tay, bổn theo hắn một tiếng gầm nhẹ, nội lực hóa thân trường long đục lỗ mặt nước, bắn khởi bạc đóa hoa đó, bình tĩnh mặt hồ sóng gió mấy liệt nổi lên kịch liệt gọn sóng. Bạch Sở phát tiết trong lòng lửa giận, chờ mặt hồ bình tĩnh trở lại, hắn lại lần nữa xoay người thời điểm, đáy mắt bi vẫn cùng lửa giận dường như hư không tiêu thất giống nhau. Hắn xinh đẹp mị hoặc cười hướng tới nàng đi tới. Lãnh Cửu ánh mắt thâm trầm, có chút kinh ngạc, ta cho rằng Nam Cung một Hải ở 5 năm trước liền đã chết. Hắn bị trạm băng xuyên thiết kế bắt lại, phế đi vô công quan vào hình bộ thủy lao, đối ngoại lại nói hắn là ở trên chiến trường mất tích. Ta cũng là hao phí rất nhiều nhân lực tài lực mới tra được. Bạch sở thản nhiên thở dài, lạnh lùng cười, một thế hệ công hân, lại rơi vào loại này kết cục, chạm băng xuyên hắn phải vì này trả giá đại giới. Lãnh cửu có chút không thể lý giải bạch sở hận ý. Hắn không giống như là một cái đồng tình tâm tùy ý tràn la người, vì sao đối nam cung một hải cảm tình như thế thâm. Tuy rằng có câu nói không nên nói, chính là đại tư tế, nam cung một hải hình như là trạm ký bắc ông ngoại, mà không phải ngươi. Lãnh cửu yên lặng đem cuối cùng một câu nuốt vào, không có nói ra. Bạch sở biết lãnh cửu tại hoài nghi chính mình, nàng quá nhạy bén. Nam cung một hải cũng là ta trường bối, từ nhỏ nhìn ta lớn lên, ta từ nhỏ không cha không mẹ, đối hắn cảm tình thâm hậu. Bạch sở như thế giải thích. Lãnh cửu hơi hơi gật đầu, nàng vẫn luôn chưa từng quan tâm bạch sở thân thế, chính là nghe được chính hắn không cha không mẹ, trong lòng vẫn là hơi hơi căng thẳng. Bọn họ xem như đồng bệnh tương liên đi, nàng cũng đồng dạng không cha không mẹ. Ta nhớ rõ ngươi nói muốn tử hình bộ mang đi hai người, trừ bỏ Nam cung một hải một cái khác ngươi như thế nào không đi gặp lãnh cửu nghĩ người kia thân phận cũng nhất định phi thường đặc thù đi bạch sở tinh xảo đào hoa mỹ mâu hiện lên một tia bất đắc dĩ ta cho rằng người nọ quản ở hình bộ chính là cố hải kiểu tra quá sở hữu danh sách cũng không ở chạm băng xuyên cầm tù nam cung một hải nhất định sẽ không đem hắn tên thật ký lục có trong hồ sơ có lẽ người kia cũng dùng dùng tên giả lãnh cửu nhắc nhở nói nay ta đã sớm đoán được nhưng là hắn xác thật không ở hình bộ bạch sở thâm thúy mắt hải hiện lên một tia mất mát Không nghĩ tới chuyện này tiến triển cũng không thuận lợi. Ngươi có thể nói cho ta ngươi muốn tìm ai, ta có thể giúp ngươi. Lãnh cửu thời khắc không quên chính mình cũng là diêm thi điện một viên, là bạch sở người. Phong diễn. Bạch sở nghĩ nghĩ vẫn là đem tên này nói cho cho nàng. Lãnh cửu thân thể mềm mại run lên, châm lạnh như băng con ngươi hiện lên một mặt giật mình sắc, nàng giấu ở tay háo tay hơi hơi có chút run rẩy, hắn cư nhiên là ở tìm phong diễn. Phong diễn không phải đã chết sao, ở nàng trước mặt. Vì cái gì Bạch Sở còn muốn tìm hắn, chẳng lẽ hắn thật sự tồn tại? Bạch Sở nhìn ra lãnh cửu cảm xúc dao động, bởi vì quá rõ ràng. Hắn tả phi nhập tấn trường mi thật sâu một ninh, ngữ khí có chút không tốt, như thế nào người cùng phong diễn còn có gấp mắt? Như thế nào sẽ? Lãnh cửu phủ nhận, nàng hiện tại thân phận là Tô Thiền Nguyệt, nàng không phải từ trước lãnh cửu. Tiểu cửu, Bạch Sở tới gần nàng, mãnh liệt dương cương chi khí hốn trên người hắn đu lan hương khí, làm người có chút ý loạn tình mê chính là hắn yêu mị con ngươi sắc bén như là băng truy, phục ra không vui hỏa hoa, gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Cửu có chút tái nhợt khuôn mặt. Lãnh Cửu vẫn không nhúc đích, không phải nàng không nghĩ động, mà là nàng không thể động đậy. Đây là nàng lần đầu tiên kiến thức đến Bạch Sở chân chính sinh khí bộ dáng, hắn quanh thân bao trùm màu lam nhạt quang hoa, ở lạnh băng dưới ánh trăng lánh nếu quỷ mị. Hắn mở ra kết giới, áp chế nàng trong thân thể nội lực, phòng ngừa nàng phá tan huyệt đạo. Bạch Sở thâm thuy đấy mắt phím từng trận hàn khí. Hắn không thích nàng toát ra cái loại này biểu tình. Nếu nói nhắc tới Trạm Băng xuyên, nàng là bi vẫn mà căm ghét, như vậy vừa mới hắn nhắc tới phong diễn thời điểm, nàng lại là đau thương chung mang theo thương tiếc cùng tưởng niệm. Hắn quá minh bạch nếu một nữ nhân tưởng niệm một người nam nhân ý nghĩa cái gì? Chẳng lẽ nàng đã quên đã từng lời thế sao? Người trong lòng rốt cuộc trang cái gì? Bạch Sở ngữ khí lạnh thấu xương, hắn tinh tế như ngọc ngón tay hung hăng chọc ở nàng ngực, hắn nhớ rõ nơi đó có một đạo vết sẹo, chẳng lẽ nàng thật sự vô tâm sao? chấp động tình người trước thua hắn có thể nói thua thất bại thảm hại ngươi muốn như thế nào mới có thể yêu ta đâu bạch sở thâm trầm như hải con ngươi âm trầm lãnh cửu càng thêm tái nhợt mặt hắn thanh âm trầm thấp khàn khàn mang theo nồng đậm không cam lòng chẳng lẽ ta vì ngươi làm tốt lắm không đủ sao lãnh cửu tưởng giải thích chính là đáng chết bạch sở cư nhiên dùng chân khí phong tỏa ở nàng á huyệt vô luận nàng như thế nào cấp bạch sở ám chỉ hắn đều nhìn không tới ngược lại ở tự quyết định kỳ thật nàng đối bạch sở cảm tình rất rõ ràng cảm tình rất rõ ràng, nàng còn không có ái đến nùng liệt thời điểm, nhưng là ít nhất nàng để ý hắn, nàng không nghĩ nhìn đến hắn đấy mắt toát ra đau thương, lãnh cửu đột nhiên dùng nội lực phá tan chính mình huyệt đạo, hơi thở lập tức liền hỗn loạn, trong thân thể kinh mạch sinh ra kịch liệt đánh sâu vào, làm nàng ngực chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, tiểu cửu, bạch sở ngạc nhiên, nàng cư nhiên mạnh mẽ phá tan huyệt đạo, hắn thu hồi kết giới, ôm lấy lãnh cửu lung lay sắp đổ thân mình, hắn thương tiếc đem nàng nạp vào trong lòng ngực hối hận chính mình không có khống chế được tính tình, hắn chỉ là quá để ý nàng, lại không có lượng trước đến nàng sẽ không màng thân thể phá tan huyệt đạo. Ngươi có biết hay không như vậy ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma thậm chí không có tánh mạng. Bạch sở nhẹ giọng trách cứ, nhìn nàng sắc mặt trắng bệnh, suy yếu vô lực bộ dáng, vừa mới vẫn là tức giận ngập trời thần sắc xoay người nhu hóa một khang đau lòng cùng hối hận. Bạch sở, nghe ta giải thích. Lãnh cửu cố nén đau đớn, nhàn nhạt phun ra một câu, ta cùng với phong diễn tuyệt không phải ngươi tưởng như vậy. Mà ta đối với ngươi, lại là ngươi hy vọng như vậy, ngươi minh bạch sao?" Bạch Sở dùng ngón tay lau khỏe miệng nàng tàn lưu vết máu, đáy lòng phiếm nhẹ nhẹ ngở ý, rồi lại hối chi vừa mới xúc động. "Ngươi phá tan huyệt đạo chính là vì tưởng ta giải thích." Bạch Sở có chút kinh ngạc, chờ Lên Cửu gật đầu thời điểm, hán tuấn mỹ tuyệt luân quyến rũ ngũ quan phiếm sung sướng ý cười, Hà tất nóng lòng nhất thời. Bạch Sở đem Lên Cửu chặn ngang bế lên, nàng thân mình lại nhẹ một ít, có phải hay không gần nhất sự tình làm nàng quá lo lắng? Lệnh Cửu lại lắc đầu, ta không vội với nhất thời, chẳng lẽ em muốn xem ngươi bởi vì hiểu lầm mà phiền muộn sao? Bạch Sở đầu quả tim chua sốt đan sen, hắn ôm chặt nàng, đem nàng trực tiếp mang về Thiên Mai Sơn Trang. lãnh Cửu nghịch chuyển kinh mạch phá tan huyệt đạo, thân thể phi thường suy yếu, đồng thời trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều có chút bị hao tổn, cái này làm cho Bạch Sở càng thêm tự trách. Lưu Ly nhìn thấy Bạch Sở ôm Lệnh Cửu trở về, trong cơn giận dữ, đáy lòng phìếm nồng đầm ghen ghét, mảnh mai như nước tiên khuôn mặt lộ ra một mả tâm ngoan. Vì cái gì nàng có thể độc chiếm bạch sở ôn nhu cùng che chở, mà bạch sở đối nàng ngoài ý muốn nữ nhân đều như thế khinh thường nhìn lại. Nàng đây là xảy ra chuyện gì? Lưu ly giả nhân giả nghĩa hỏi. Cùng ngươi không quan hệ. Bạch sở ngữ khí âm trầm, hắn nhưng không có nhẫn mại ứng phó lanh cửu ngoài ý muốn nữ nhân. Hắn luôn luôn như thế, đối không có hứng thú người hoặc là sự tình, đều là lạnh nhạt như băng. Bạch sở, ta chính là người sư tỷ. Lưu ly không thể nhịn được nữa, nàng mày đẹp như chặt ta cũng là quan tâm nàng, nàng lấp kín bạch sở đường đi, phi thường tích cực nhìn nàng. Cũng ngay, bạch sở đối lưu ly li hoặc nhiều hoặc ít là có chút chán ghét, hắn chưa bao giờ nói cũng là vì lưu ly li mặt mũi suy nghĩ, đây cũng là vì cái gì hắn đối lưu ly li không nghĩ giống nhau đồng môn như vậy thuộc lạc nguyên nhân. Lưu ly li không cam lòng, là nàng giúp đỡ bạch sở xử lý phạm trọng cùng cẩm tú tiệm ăn sự tình, hắn không cảm kích nàng còn chưa tính, vì cái gì vẫn là một bộ lệnh như băng bộ dáng, nàng nơi nào làm được không tốt làm hắn như thế ghét bỏ chính mình. Khụ khụ, lãnh cửu có chút khống chế không được thấp giọng khụ một tiếng. Nàng cảm giác có chút lạnh, nhỏ sinh thân thể hướng bạch sở trong lòng ngực rụt rụt. Không phải nàng làm bộ làm tịch, mà là phía trước giấu ở trong thân thể quái dị dòng khí ở quay phá. Nàng vừa mới còn lạnh leo đến xương thân thể, trong chốc lát, rồi lại như là rơi vào núi lửa dung nham giống nhau nhiệt đến nóng lên. Bạch sở biết được là chuyện như thế nào, nàng nội lực hỗn loạn mà suy yếu, căn bản nương chế không được trong cơ thể ma tính. Lan. Bạch sở bạo nộ, không lưu tình chút nào dùng nội lực chấn khai lưu ly. Lưu ly thân thể ở không trung dạo qua một vòng, sau đó thật mạnh một tiếng ngã xuống cẩm thạch trắng thềm đá. Một bên tần mục lập tức tiến lên đem lưu ly ôm lấy, không phải hắn vừa mới không nghĩ ra tay, mà là bạch sở động tác quá nhanh, hắn không kịp phản ứng. Lưu ly miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, nàng thần sắc mê ly nhìn bạch sở ôm lánh cửu càng đi càng xa, trong lòng cũng càng ngày càng không căm lòng. Vì cái gì? Nàng đấy mắt treo cổ âm độc hận ý, thề sống chết cũng sẽ không bỏ qua Lãnh Cửu. Tân Mục đem nàng bế lên, bất đắc dĩ thở dài, người đây là Hà Tất. Tân Mục, ngươi không hiểu, ta yêu hắn, tuyệt đối không cho phép có khác nữ nhân bá chiếm hắn. Lưu Ly hai tròng mắt màu đỏ tươi. Chính là hắn cao cao tại thượng, người ta toàn bất quá là trong tay hắn một quả quân cờ, không cần quá coi trọng chính mình. Tân Mục thiện ý nhắc nhở, hắn cũng không nghĩ nhìn Lưu Ly vào nhầm lạc lối. Bảy sát chính là tốt nhất ví dụ. Nàng bị chạy về Diêm Thi Điện, mất đi ngày xưa vinh quang, nói vậy nàng sống được sống không bằng chết đi. Diêm Thi Điện chính là như vậy hiện thực địa phương, không có bạch sở sùng ái, ngươi liền cái gì đều không phải. Lưu Ly thật sâu một hút, chịu đựng đau nhưng nói, một ngày nào đó ta muốn cho bạch sở cam tâm tình nguyện cưới ta. Tân Mục bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cũng tẩu hỏa nhập ma. Thiên Mai Sơn trang mật thất trung có một chỗ hàn băng giường, dùng để vận công chữa thương nhất có kỳ hiệu. Bạch Sở đem cả người nóng bỏng lãnh cửu phong tới giường băng thượng. Sau đó thân thủ một kiện một kiện bỏ đi nàng quần áo. Thức mau, hắn cũng cởi ra chính mình áo dài, hai người tuy rằng trần chuồng, chính là bạch sở cũng không có tàn niệm, như thế làm chỉ là vì phương tiện vận công chữa thương mà thôi. Hai người ngồi xếp bằng, lòng bàn tay tương đối, bạch sở đem chính mình chân khí một chút độ cấp lãnh cửu. Lãnh cửu trong cơ thể quỷ dị dòng khí bị bạch sở cường đại mà khí phách chân khí sở áp chế, dần dần bình ổn, lãnh cửu tái nhợt sắc mặt cũng dần dần có huyết sắc. Hai người đầy người là hãng ngã vào trên giường, Bạch Sở đem lãnh Cửu ôm vào trong lòng ngực, Tiểu Tâm mà cẩn thận cho nàng mặc xong quần áo, làm nàng hảo hảo ở hàn băng trên giường ngủ mơ giấc. Lãnh Cửu từ tiến vào sau liền vẫn luôn hôn mê, nàng cũng ở nỗ lực gáp chế trong cơ thể quỷ dị dòng khí. Nàng không nghĩ phát sinh xuất hiện ở trong trí nhớ sự tình, nàng không nghĩ biến thành quái vật, không nghĩ xúc phạm tới Bạch Sở. Nàng nặng ngây ngủ, hơi thấy huyết sắc trên mặt lộ ra mỏi mệt. Đại tư tế! mỹ ảnh đứng ở cửa. Chuyện gì? Bạch Sở thông thả ung dung giường. Điều tư lý trên giường áo bào trắng, từ trong mật thất đi ra ngoài. Mị Ảnh theo Bạch Sở đi vào bên ngoài, hắn trầm giọng nói, Bắc Mạc Quốc bên kia truyền đến tin tức, Phi Vô Nhan đã mang theo tà sát minh người tới. A Bạch Sở cười nhạo, tinh xảo đào hoa mắt ưu ám thâm thúy, hắn rốt cuộc ngồi không yên. Chúng ta muốn hay không nửa đường liền đem bọn họ cấp chạy trở về? Mị Ảnh hỏi, bằng không bọn họ một đạo kinh thành liền nhấc lên sóng gió với mặt sau kế hoạch sẽ rất nhiều ảnh hưởng. Không cần Phi vô nhan võ công cao cường há là người bình thường có khả năng gây khốn, ta cũng thoát không khai thân, không bằng chờ hắn tới lại nói. Bạch sở khinh thường gợi lên khỏe miệng, thon giải con ngươi tràn đầy hung ác nham hiểm. Hắn quá hiểu biết phi vô nhan, phi vô nhan tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn nghe tôn cẩn làm chỉ huy, lần này tiến đến, phi vô nhan nhất định là đem kinh thành thủy quay đủ, nói không chừng còn muốn cho bác mạc quốc sấn hư mà nhập. Phi vô nhan hôm nay nếu loạn đại trinh quốc núi sông. Ngày sau hắn bạch sở liền phải nuốt hết toàn bộ Bắc Mạc quốc làm bồi thường. Ở bạch sở cùng mị ảnh nói chuyện với nhau thời điểm, Lưu Ly kéo suy yếu thân thể lặng lẽ lẻn vào mất thất, tay nàng cầm một viên thực tâm đan. Loại này dược có thể cho người nháy mắt đánh mất tâm trí, làm người trở nên điên cuồng thậm chí cuối cùng sẽ tự mình hại mình. Loại này dược phi thường khó cầu, nguyên bản Lưu Ly là muốn dùng nó tới đối phó địch nhân, chính là nàng không cam lòng bạch sở bị lãnh cửu ba chiếm. Đơn giản này viên thuốc viên liền cho nàng hảo. Nàng tiến đến mép giường bẻ ra lãnh cửu miệng, sau đó đem thuốc viên tắc đi vào, xác định lãnh cửu đem thuốc viên nuốt vào trong bụng, Lưu Ly nhanh chóng rời đi mật thất giấu đi. Lãnh cửu hôn mê quá trầm, căn bản không biết này đó, hơn nữa thuốc viên thực mau liền tại thân thể nổi lên tác dụng, thực tâm đang đánh thức nàng nội tâm càng sâu chỗ thu tính. Nàng chậm rãi tỉnh lại, màu đen trong mắt biến thành ngọc lục bảo trăng non hình dạng, một đầu đen nhánh tóc dài biến thành như tuyết bạch, nàng tinh tế ngón tay thượng đầu ngón tay trở nên bén nhọn mà cứng rắn như là có thể sẽ nát hết thảy. nàng đột nhiên đứng dậy, lạnh nhạt lục mắt phiếm lạnh băng ánh sáng. ở nàng sâu trong nội tâm có một cái tà ác thanh âm ở gào giống như là ở mệnh lệnh nàng giết chết chấn quốc công phủ những người đó, giết chết bọn họ. bên ngoài bạch sở đống nhiên cảm giác trong cơ thể mẫu cổ ở sao động, không tốt, tiểu cửu hắn xoay người trở lại mất thất, một đạo hắc ảnh từ trước mắt hắn nhảy ra, biến mất ở thiên mai sơn trang trên không trong trời đêm. bạch sở không có bất luận cái gì chần chờ. Hắn cầm lấy một đặt ở trên bàn cổ sáo đuổi theo, hắn rời đi mật thất thời điểm, lại phát hiện Lưu Ly tránh ở chỗ tối. A, Lưu Ly còn không biết là chuyện như thế nào, bạch sở một trưởng liền làm vỡ nát nàng hai chân, nàng thống khổ chu lên, như thế nào sẽ như vậy? Bạch sở làm mị ảnh đem Lưu Ly ném văng ra, mị ảnh vừa muốn động thủ, tần mục lại xuất hiện. Mị ảnh xem ở ta mặt mũi thượng, làm ta mang nàng đi có thể hay không? Tần mục vững vàng sắc mặt chung mang theo một mặt thành khẩn. Mị ảnh quay đầu lại sớm đã không thấy bạch sở thanh âm, hắn hơi hơi gật đầu, nếu nàng tái xuất hiện ở đại tư tế trước mặt, ta sẽ thân thủ giết nàng. Mị ảnh cùng người khác là bất đồng, hắn so bất luận kẻ nào đều trung tâm bạch sở. Hảo! Tân mục cảm kích gật gật đầu, hắn đem lưu ly li bế lên, mang theo nàng rời đi thiên mai sơn trang. Chỉ là lưu ly li thực không cam lòng. Nàng thề nàng nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ. Bạch sở đuổi theo lãnh cửu phiêu mị thân ảnh mà đi. Hắn nửa đường thượng thổi cổ sáo hy vọng đánh thức lãnh cửu, chính là lãnh cửu lại như là cái gì đều nghe không thấy giống nhau. Bọn họ đi vào Trấn Quốc công phủ, bạch sở đã đoan trước đến nàng muốn làm cái gì. Nàng tưởng đồ Trấn Quốc công mãn môn. Phanh mà một tiếng, lãnh cửu xâm nhập Tô Chính Dương phòng. Tô Chính Dương cũng không có cùng Thái Phu Nhân ở cùng một chỗ, mà là đơn độc ở tại một cái trong viện. Hắn đang ở ngủ say, nghe được kịch liệt động tĩnh hoàng sợ. Hắn xoay người xuống giường không kịp bậc lửa ngọn đến lại thấy trên bàn nửa quỳ một người, hắn thấy không rõ lanh kiệu dung mạo, chính là cặp kia xanh biết lạnh nhạt lại làm hắn trong lòng run sợ, giống như đã từng quen biết một màn ở hắn trong trí nhớ tạc nước, là nàng. Tô Chính Dương ý thức được Tô Thiển Nguyệt là khó đối phó nhân vật, hắn thừa dịp nàng bất động thời điểm, duỗi tay đi một bên trên giá gỡ xuống trường kiếm. Thiếu yêu nghiệt, ngươi quả nhiên vẫn là biến dị. Tô Chính Dương như thế xưng hô chính mình cháu gái, hoặc là ở trong mắt hắn Tô Thiển Nguyệt không phải người, mà là một cái thí nghiệm phẩm. Giết ngươi. Lãnh Cửu trong lòng chỉ có này một cái tín niệm. Năng lượng ra bản thân nhòn nhọn mong hướt, không lưu tình chút nào nghĩ Tô Chính Dương chụp tới. Tô Chính Dương nhanh chóng né tránh, hán trầm lãnh biểu tình trung hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Thiển Nguyệt tiến bộ như thế to lớn, khi còn nhỏ nàng sắc thật không được, không thể tưởng được lớn lên về sau, vô luận là động tác vẫn là lực đạo đều gãi đúng chỗ ngứa. Muốn giết ta, Nam Mơ. Hôm nay ta liền phải chế phục ngươi cái này yêu nghiệt, vì ta trấn quốc công phủ sử dụng. Tô Chính Dương cuồng ngạo nói. Lúc này bạch sở liền ở ngoài cửa, hắn quan sát đến bên trong động tĩnh, cũng không có vội vã động thủ mang về lãnh cửu. Hắn biết rõ, ma hóa sau lãnh cửu không có người là nàng đối thủ. Nhưng là hắn rất muốn mượn cơ hội này, có thể cho lãnh cửu chính mình đi không chế tâm ma, bằng không nàng mỗi một lần ma hóa đều sẽ giết lung tung vô tội, tạo thành không cần thiết thương vong cùng phiền thoái. Trong phòng, lãnh cửu cùng Tô Chính Dương qua mấy chục chiều, dần dần Tô Chính Dương thể lực liền theo không kịp. Hắn tuy rằng chiêu chiêu trí chí mệnh chính là đều bị Tô Thiển Nguyệt nhẹ nhàng hóa giải. Thân thể hắn có chút cố hết sức, lại như thế đi xuống hắn nhất định sẽ bị Tô Thiển Nguyệt cấp giết chết. Trong phòng hết thể bài trí đều bị hai người cấp hủy diệt rồi, bọn họ từ trong phòng vẫn luôn đánh tới sân ngoại. Nghe được khanh len ken ken thanh âm, Trấn Quốc công phủ người đều bị đánh thức, có chút người thậm chí thấy có người lành nghề thứ Tô Chính Dương, sợ tới mức hô to, người tới nột, có thích khách. Trong khoảng thời gian ngắn, Trấn Quốc công phủ trên dưới loạn thành một đoàn. Bạch Sở thấy tình huống không ổn, vì nay chi kế hắn chỉ có thúc dục trong thân thể mẫu Cổ, làm Lãnh Cửu trong thân thể tử cổ cảm nhận được. Lãnh Cửu cảm giác ngược đau xót, hỗn loạn lý trí có một khắc thanh tỉnh, nàng đây là xảy ra chuyện gì? Là xảy ra chuyện gì? Không tốt, nàng lại bị tâm ma khống chế được, nàng hình như là ở cùng người đánh nhau, người này thân hình có chút quen thuộc, Tô Thiển Nguyệt khi còn nhỏ ký ức chui vào trong đầu, Lãnh Cửu lập tức liền nghĩ tới, hắn chính là Tô Thiển Nguyệt tổ phụ, làm Tô Thiển Nguyệt ma hóa người khởi sướng trong cơ thể tử cổ lại một lần cắn nàng tâm nàng lý trí khôi phục hơn phân nửa chính là thân thể lại vẫn là ma hóa bộ dáng bạch sở ra tới quá mức vội vàng không có mang lên mặt nạ hắn chỉ có thể triệt hạ và táo một góc mông ở trên mặt hắn phi thân đi vào lãnh cửu bên người, nắm lấy nàng còn muốn thủ đoạn trầm giọng nói theo ta đi lãnh cửu quay đầu nhìn về phía bạch sở đáy mắt hiện lên một tia khổ sở tô chính dương sấn nàng chưa chuẩn bị giơ lên trong tay trường kiếm liền hướng nàng đâm tới bạch sở cả kinh Đem lãnh cửu ôm vào trong lòng, một cái xoay người thế nàng chặn Tô Chính Dương kiếm. Ách bạch sở phía sau lưng bị Tô Chính Dương đâm vào, hắn kêu lên một tiếng, biểu tình có chút thống khổ, kiếm giống như có đầu. Lãnh cửu tức giận, nàng vận đủ nội lực một trưởng vô vào Tô Chính Dương ngực, sau đó ôm bạch sở rời đi Trân Quốc công phủ. Nàng mang theo bạch sở rời đi thời điểm, Trân Quốc công phủ thật nhiều người đều thấy, chính là bọn họ nhận không ra đó chính là Tô Thiển Nguyệt, bởi vì ma hóa sau Tô Thiển Nguyệt cùng ngày thường là bất đồng. Tô Chính Dương ngực đau nhức, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt phát tím, trực tiếp ngất đi. Hắn không biết Lãnh Cửu móng đuốt là có độc. Trấn Quốc công phủ vội vàng đem Tô Chính Dương nâng nhập trong phòng, căn bản không có người đi bắt thích khách, cứ như vậy thả Lãnh Cửu cùng Bạch Sở rời đi. Lãnh Cửu mang theo Bạch Sở đi vào hành y viện dự phòng. Lưu Mặc nhìn đến ma hóa sau Lãnh Cửu hoảng sợ, nếu không phải nàng đỡ Bạch Sở, hắn thậm chí đều nhận ra tới nàng. Cái gì, đều đừng hỏi, cứu hắn. Lãnh Cửu ánh mắt như thường, nàng căn bản không để bụng Lưu Mặc như thế nào xem chính mình đi mật thất Lưu Mặc nhíu nhíu mày nhanh chóng quyết định nói Bạch Sở còn chưa tính lãnh cửu dáng vẻ này thật sự là không thể làm nhiễm tử ý, ý cùng Hà Sen nhìn đến Lưu Mặc mang theo bọn họ hai người đi vào mật thất lãnh cửu đem Bạch Sở phóng tới trên giường liền rất xa đứng ở một bên không hề tới gần nàng ánh mắt sâu thẳm mà lo lắng nhìn Bạch Sở đáy lòng có chút lên men nàng cư nhiên biến thành dáng vẻ này a hắn nhất định sẽ ghét bỏ nàng đi Bạch Sở đau đến cái chán tràn đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt hắn nghiêng đầu nhìn Lãnh Cửu, bài trừ một cái thập phần khó coi tươi cười, suy yếu nói: "Tiểu Cửu, biệt ly tai như vậy xa. Lãnh Cửu u lãnh lục mắt phím màu đỏ tươi chi sắc, nàng lắc đầu, "Nàng không dám." Độc tận xương thủy, yêu cầu quá cốt. Lưu Mặc hơi hơi ngạc nhiên, bọn họ rốt cuộc là đi nơi nào, cư nhiên chúng như thế thâm độc. Lãnh Cửu mặt mày trầm nhiên, không phải Bạch Sở này nhất kiếm liền sẽ đâm vào nàng trong cơ thể, Tô Chính Dương đây là hạ sát ý. Thực hảo, hôm nay này nhất kiếm, nàng muốn cho Trấn Quốc công phủ nợ máu trả bằng máu. Tiểu cửu, ta yêu cầu ngươi. Bạch sở quyến rũ ngũ quan giờ phút này vô tận suy yếu, hắn ta mị con ngươi mang theo cầu xin, hắn hy vọng nàng bồi chính mình. Chính là ta lanh cửu như ngạnh ở hầu, giọng nói khô khốc khó chịu. Bạch sở lảo đảo lắc lư xuống giường, lưu mặc căn bản ngăn không được hắn. Hắn đi đến lanh cửu trước mặt, một tay đem nàng ôm lấy, hắn phiếm màu tím cánh môi hôn cái chán của nàng. Con người, chốc mũi còn có cánh môi. Mang theo thương tiếp cùng lý giải. Người như vậy cũng thực mỹ. Bạch sở tái nhật cười, như thiên sơn tuyết liên giống nhau yêu nhã tuyệt mỹ. Giờ khắc này, lãnh cửu tâm lại hóa. Không. Lãnh cửu chua xót lắc đầu, hốc mắt phím hồng, ta khả năng biến không quay về, về sau đều là dáng vẻ này. Màu trắng tóc dài, màu xanh lục con ngươi, nhọn nhọn móng mướt, nàng là cái quái vật. Đồ ngốc, đừng sợ, có ta ở đây, nhất định sẽ không có việc gì. Bạch sở an ủi nàng. Hắn không nghĩ nhìn đến nàng toát ra như thế đau khổ bộ dáng. Hắn tiểu Cửu nên vui vui vẻ vẻ. Lưu Mặc trong tay cầm quát cốt lưới dao đi vào hai người bên hai, hắn nhìn về phía Lãnh Cửu, an ủi nói, Diêm thi điện có như vậy người, nhất định có thể cứu ngươi. Lãnh Cửu theo Bạch Sở suy yếu thân thể cùng nhau trượt xuống, nàng nửa quỳ ôm lấy đã là hôn mê Bạch Sở, ngửa đầu đối Lưu Mặc nói, trước cứu hắn. Nàng trở tay đem Bạch Sở gắt gao ôm vào trong lòng ngực. giờ khắc này nàng mới tinh tế cảm nhận được Bạch Sở mảnh khảnh Lưu Mặc đem quát cốt lưỡi dao dùng vật dễ cháy nướng một chút, sau đó giải lên diệu mạnh, hướng về Bạch Sở bị thương ngu bàn tay quát đi. Hôn mê Bạch Sở bởi vì đau nhức mà tỉnh lại, hắn thân thể khẽ run lên lại bị Lãnh Cửu gắt gao chế trụ không cho hắn dãy rủa. Bạch Sở nhẫn nhẫn, Lãnh Cửu an ủi. Lưu Mặc nhíu mày, hắn đem chúng độc xương cốt một tầng một tầng quát hạ, trong tay hắn thật dậy vải bố trắng đã sớm bị màu đen độc huyết nhuộm thành màu đen. Bạch Sở chịu đựng, hắn đau đến hai tròng mắt có chút mệt ly. Cũng không biết hắn là như thế nào tưởng, cư nhiên một ngụm cắn lãnh cửu vai cổ. Lãnh cửu cũng đau, nàng không phải lần đầu tiên bị bạch sở hút máu, lại không đành lòng đem hắn đẩy ra. Ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, lưu mặc như chút được gánh nặng thở ra một hơi, hắn cũng đầy đầu là hãn, hảo. Lúc này lãnh cửu sắc mặt cũng là tái nhật như tờ giấy, có thể nói trắng da sở chảy nhiều ít huyết, hắn liền hút lãnh cửu nhiều ít huyết. Tiểu cửu, ngươi xem trong thân thể của ta cũng có huyết. Ngươi nếu là sợ hãi ta liền tùy ngươi cùng nhau ma hóa. Bạch sở dùng cuối cùng một tia sức lực ga nùi nàng, hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng cô đơn. Hắn hưởng qua cô đơn tư vị, tuyệt đối sẽ không âu yếm cũng nữ nhân nếm cái loại này tư vị. Lãnh cửu rơi xuống nước mắt. Từ sau khi chết nàng ở luân hồi chi cảnh khâu ngồi ba năm, lại đến trọng sinh lúc sau gặp được đủ loại, nàng đều không có khóc thút thít. Duy độc bạch sở, không biết khi nào, hắn thành nàng đáy lòng chu sa, trở nên như thế quan trọng. Bạch Sở lại lần nữa hôn mê ở nàng trong lòng ngực, Lãnh Cửu đem hắn đỡ trở lại trên giường, sau đó ngồi ở mép giường thủ hắn. Lưu Mặc cấp Bạch Sở trên giường, cũng là Lãnh Cửu tự mình uy hạ, nàng không giả nhân thủ tựa như phía trước hứa hẹn quá, nàng muốn thủ hắn. Bất chi bất giác, Lãnh Biết bất giác, Lãnh Cửu ghé vào Bạch Sở mép giường đã ngủ, trải qua một đêm la lộn, nàng cũng mệt mỏi. Tiêm tế móng tay khôi phục nguyên dạng, nàng mắt cũng biến thành thường nhân màu đen, chỉ là tóc vẫn là một mảnh tuyết trắng, ở nhu hòa ánh đến hạ, lấp lánh tỏa sáng. Trạng vạng, Bạch Sở tỉnh lại, hắn suy yếu mở mắt ra, chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm Lãnh Cửu. Đường hắn phát hiện Lãnh Cửu liền ngủ ở chính mình bên người thời điểm, hắn không hề huyết sắc khỏe môi hơi hơi một loan, ngủ Lãnh Cửu dường như Miêu Nhi giống nhau ngoan ngoãn dịu ngoan, làm hắn tâm sinh thương tiếc. Nàng khỏe mắt còn có nước mắt, cái này tính tình hiếu thắng nữ nhân vì hắn rơi xuống nước mắt, càng là làm hắn tâm sinh gợn sóng, âm thầm thề cuộc đời này đều sẽ không lại làm nàng tương tâm. "Ngươi tỉnh." Lãnh Cửu Thiền Miên Bạch Sở hơi hơi vừa động, nàng liền mở bừng mắt chữ. Màu đen con ngươi âm chầm Bạch Sở tái nhợt Tuấn Dung, làm nàng đau lòng không thôi. Bạch Sở suy yếu cười cười, cười tươi cười như cũ quyến rũ, hắn bắt lấy lãnh cửu tay ngọc, dán ở chính mình đồng dạng không hề huyết sắc khuôn mặt Tuấn tú Thượng, xem, ngươi không có việc gì. Lãnh cửu gật gật đầu, ân, ngươi cảm giác như thế nào? Không có việc gì, bất quá là chúng độc mà thôi, độc giải cũng liền không có việc gì. Bạch Sở ôn nhu nhìn hắn. Hai người chi gian có chưa bao giờ từng có ôn nhu ở lưu động Bạch sở lần đầu tiên cảm nhận được nàng tình yêu, là rõ ràng, không hề làm hắn cảm thấy hoang hốt, luôn là lo lắng nàng có một ngày sẽ bỏ chính mình mà đi. Người tỉnh. Cố Hải Kiều không biết khi nào đứng ở cửa, hắn thần sắc thản nhiên, hình như là cố ý tới phá lời nói không khí. Bạch sở hiếp yêu dã trường mắt, không vui nói, ta tỉnh không tỉnh quan người chuyện gì. Tiểu sơ sở, người thật vô tình. Cố Hải Kiều ta hắn liếc mắt một cái nửa khí bỗng nhiên trở nên có chút thái muội Bạch sở khoe miệng chịu triệu, mỉm cười nói, tiểu kiều kiều, muốn hay không ta ngày mai liền cấp tả khâu liên viết thư, nói cho nàng ngươi ở chỗ này. Cố hải kiều thần sắc một ngưng, đáy mắt hiện lên một chút hoàng hốt, trầm giọng nói, bạch sở ngươi xứng đáng. tiểu kiều, giúp ta. Bạch sở một bộ mảnh mai bất khăm bộ dáng trốn đến lãnh kiều phía sau, ánh mắt lại khiêu khích nhìn cố hải kiều, ta có nương tử bảo hộ, ngươi thử xem đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Cố Hải Kiều khỏe miệng manh liệt run rẩy, phúc hắc như bạch sở, hắn thật là bại. Lãnh cửu cũng đỡ chán, bạch sở thật là đủ rồi. Ta đã an bài hảo, hậu thiên liền động thủ cứu ra Nam Cung một hải. Cố Hải Kiều trở lại chuyện chính, dù sao ở đấu võ mồm thượng hắn chưa từng có chiếm quá tiện nghi. Nhắc tới Nam Cung một hải, bạch sở sắc mặt có vài phần ngưng trọng, ta lo lắng Nam Cung đại nhân thân thể có phải hay không chịu nổi. Người muốn làm cái gì? Cố Hải Kiều nhữ mày hỏi. Đem người cứu ra phóng tới nơi nào đều không an toàn Không bằng đưa về Diêm Thi Điện Nơi đó có An Tử Hạo ở Nhưng là này một đường lặn lội đường xa Ta một là lo lắng thân thể hắn Nhị là lo lắng sẽ bị trạm băng xuyên phát hiện Bạch Sở ánh mắt đen tối không rõ Hiện lên một tia ngượng nhịu Sở hữu kế hoạch đều là có nguy hiểm Lúc này đây Bạch Sở vì cứu Nam Cung một hải Không tiếp trực tiếp vận dụng Diêm Thi Điện người Đã nói lên nhiệm vụ lần này gian khổ Lộng không tốt Diêm Thi Điện liền sẽ bại lộ đến lúc đó trạm băng xuyên cử binh bình định liền phiền toái đúng vậy cố hải kiều cũng có chút đau đầu nếu thật sự bị phát hiện liền phiền toái mỗi năm bắt đầu mùa đông tuyết đầu mùa trạm băng xuyên đều có săn thú thói quen không bằng chờ hắn đi bãi săn thời điểm ở động thủ đến lúc đó hắn mọi người lực binh lực đều sẽ đi bãi săn kinh thành bên này không rảnh bận tâm lãnh cửu ánh mắt trầm nhiên thế bọn họ bày mưu tính kế nhưng là săn thú sợ là còn có 10 ngày nửa tháng không kịp Nam cung đại nhân thân thể càng ngày càng hư nhược rồi. Cố Hải Kiều lo lắng nói: Chúng ta đây khiến cho săn thú nhật tử trước tiên không phải hảo. Lãnh Cửu lạnh băng như nước con ngươi hiện lên một đạo ám mang, các ngươi phái người ở bãi săn làm ra một ít động tĩnh, giống như có bắt đầu mùa đông mánh hổ ra tới săn thực, chỉ cần đem tin tức này chuyển tới trạm băng xuyên trong thay, hắn nhất định sẽ ra cung săn thú. Lãnh Cửu thần sắc chắc chắn nói: Bạch Sở hơi hơi gật đầu: Hảo, ta làm mị ảnh đi an bài. Đúng rồi. Các ngươi có hay không nghe nói qua Phượng Tức tên này? Cố Hải Kiều đột nhiên hỏi nói. Bạch Sở như mày, hắn trước nay không nghe nói qua. Lãnh cửu âm trầm ánh mắt hiện lên một kia ám mang. Phượng Tức. Bạch Sở nhìn đến lãnh Kiều thần sắc thoáng như chấn động, hắn ấm áp bàn tay bao trùm nàng lạnh băng tay, lòng bàn tay cùng mu bàn tay cho nhau cọ sát, hắn ngự khí trầm nhiên, nhận thức. Lãnh cửu thật mạnh gật đầu, thủy nhuận đen nhánh con ngươi chấp động phức tạp cảm xúc, các nàng đâu chỉ là nhận thức, càng thêm chuẩn xác mà nói. Các nàng mới là chân chính tốc địch. Khi đó Lanh Cửu còn ở Bắc Mạc đồi sư phụ, năm đó Phượng tức một mình một người lên núi tìm tới môn tới, nàng làm sư phụ không cần ở dây dưa chính mình phụ thân. Sư phụ ở nhìn thấy 13 tuổi Phượng tức, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nguyên lai like hắn hải tử đều như thế lớn. Sau lại sư phụ liền tính tình đại biến, đối Lanh Cửu càng thêm lạnh nhạt cùng tàn khốc, nàng là đem lửa giận đều phát tiết tới rồi chính mình trên người. Lại sau đó nàng phi thường hận Phượng tức, Hai người ở Bắc Mạc chỉ cần gặp được chính là triển khai một hồi tàn khốc giết chóc. Ta điều tra một chút, nàng cùng Tôn Liên khê tiếp xúc rất nhiều, bất quá nàng cũng rất nguy hiểm, ta phải đi vài người không sai biệt lắm đều chúng độc mà chết. Cố Hải Kiều có chút tiếc hận, những cái đó nhưng đều là hắn tỉ mỉ huấn luyện mà thám. Lãnh cửu Khe như mày, theo nàng biết Phượng tức cùng nàng giống nhau thích độc lai độc vãng, nàng như thế nào sẽ đến Đại Trinh Quốc? Quá kỳ quái! Nếu nàng đối chúng ta nghĩ cách cứu viện kế hoạch không có gì ảnh hưởng Tạm thời trước không cần đi quản, dựa theo kế hoạch nhanh chóng đem Nam cung một hải cứu ra. Bạch Sở có chút lười biếng nói, căn bản không đem cái kia cái gì Phượng Tức vẫn là hít thở không thông đặt ở trong mắt. Đúng vậy. Cố Hải Kiều cũng minh bạch bọn họ hiện tại không có biện pháp bận tâm quá nhiều. Cố Hải Kiều thấy Bạch Sở vẫn luôn cho chính mình đưa mắt ra hiệu làm hắn chạy nhanh đi, hắn yên lặng trắng Bạch Sở liếc mắt một cái, buồn bã nói, "Tiểu Sở Sở, ngươi thật là có tân hoan đã quên cũ ai a." Khụ Tuy rằng Lãnh Cự biết Bạch sở cùng cố hải kiểu quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng là này nguy hiểm cũng quá ưu án. Quá ưu án. Bạch sở hát mặt, hắn duỗi tay gợi lên trên mặt đất dày trực tiếp ném qua đi. Cố hải kiểu liên tục xua tay, tiểu sở sở có chuyện hảo hảo nói, vi huynh cũng là vì ngươi hảo, ngươi thương thế nghiêm trọng không thể túng dục quá độ. Ai ra? Hắn lời nói còn chưa nói xong, tránh thoát bạch sở công kích, lại tránh không khỏi lãnh kiểu. Ha ha ha. Tiểu cửu làm được xinh đẹp. Bạch Sở nhìn Cố Hải Kiều trên mặt đế dày ấn cười đến đấm ngực khấu đầu, hoàn toàn không màng xương bả vai thượng vết thương. Cố Hải Kiều khóc không ra nước mắt, hắn khổ ha ha nhìn Lãnh Cửu, vì cái gì liền ngươi cũng đối phó ta. Xin lỗi, thuận tay mà thôi, ai làm ngươi mặt lớn lên giống như là biếng ngắm. Lãnh Cửu một bộ vô tội mà đạm mạc biểu tình. Cố Hải Kiều độ mặt bi phẫn rời đi, hắn như thế nào như thế xui xẻo a, gặp phải máu lạnh vô sỉ lại phúc hắc một đôi nhi. Lãnh Cửu thu hồi tầm mắt, nương bạch sở như cũ tái nhợt sắc mặt, đừng cười, miệng vết thương sẽ vỡ ra. bạch sở vội vàng thu liêm ý cười, hắn ngưng mắt thâm tình nhìn nàng, mảnh khảnh ngón tay điểm ở lãnh cửu giữa mày, quyến rũ nói, ta tiểu cửu như thế hộ ta, ta thật cao hứng. đột nhiên, hắn biểu tình lạnh lùng, nhưng là ngươi làm gì ném ta giày? lãnh cửu thấp giọng một cụ, thần sắc như thường nói, là ngươi giày muốn tìm một khác chỉ rời nhà trốn đi giày. bạch sở thấy nàng mặt không đổi sắc, thậm chí có nền nếp thái độ nghiêm túc, liền hận không thể bóp trên nàng. Đi đem giày cho ta lấy tới." Bạch Sở hận từ từ nói. "Đúng vậy." Lãnh Cửu hơi hơi gật đầu, đứng dậy đem chính mình quăng ra ngoài giày nhặt trở về. Bạch Sở nhìn nàng đem giày phóng tới mép giường, tinh xảo mắt vượng hiện lên một tia bất mãn, nhắc nhở nói, "Một khắc chỉ." Kia chỉ nói nó không nghĩ trở về, tưởng một người lẳng lặng. Lãnh Cửu đạm mạc nói, "Chết tiểu Cửu." Bạch Sở trừng mắt nàng, nàng cư nhiên cùng chính mình múa mép khư môi, xem ra nàng là da ngứa. Lãnh Cựu đầu bạc thành bạch sở trong lòng bệnh, nhìn nàng đối này khinh thường nhìn lại, lại làm hắn càng thêm đau lòng. Hôm qua ta đã đả thương Tô Chính Dương, cũng không biết trấn quốc công phủ tình huống như thế nào. Lãnh Cựu vẫn là có chút lo lắng, nàng không phải lo lắng Tô Chính Dương đã chết, mà là lo lắng hắn tỉnh lại. Tô Chính Dương nếu tỉnh nhất định sẽ chỉ ra đả thương hắn quái vật chính là Tô Thiền Nguyệt, đến lúc đó nàng vạn nhất bị toàn thành truy nã liền không thú vị. Này ngươi yên tâm, Đoạn Tam Nương hiện tại giả thành bộ dáng của ngươi ở trấn quốc công phủ. Có bất luận cái gì tình huống nàng đều sẽ phái người lại đây thông báo. Bạch sở liếc mắt một cái nhìn thấu nàng ý tưởng, hắn thực thích, ít nhất nàng ở chính mình trước mặt là chân tình biểu lộ, không hề giống như trước đem chính mình vây ở trong một góc, cái gì đều cất giấu. Hắn tay câu lấy lãnh cửu màu trắng tóc dài, buồn bã nói, trước hết nghị cái biện pháp đem ngươi đầu tóc lộng trở về. Lãnh cửu lắc lắc chính mình tóc bạc, nhuận miệng cười, kỳ thật cảm giác cũng không tệ lắm, làm ngươi trước tiên nhìn xem ta giả rồi là bộ răng gì. Bạch sở đấy mắt hiện lên một tia đau đớn, nàng tưởng nói cái gì? Như thế nào sẽ? Như vậy rất đẹp. Hắn nhanh trong thu liễm thương tiếp thần sắc, hắn biết lãnh cửu sẽ không thích người khác đồng tình chính mình. Ban đêm ta tưởng trở về Trấn quốc công phủ đi xem. Nàng vẫn là không yên lòng, nhất định phải tự mình xác định mới được. Nếu trùng hợp tô chính dương tỉnh, lãnh cửu không ngại lại động thủ một lần, lúc này đây trực tiếp chấm dứt tô chính dương tánh mạng. Ta bồi ngươi. Bạch sở tự nhiên cũng không yên tâm nàng. Nàng lần trước nghịch chuyển kinh mạch phá tan huyệt đạo, hiện tại ngũ tạng lục phủ còn đều có tổn hại, tuyệt đối không thể lại vận công đánh nhau. Không cần, ta lại không phải trở về đánh nhau, trừ bỏ tô chính dương người khác căn bản không biết là chuyện như thế nào, ta có thể ứng phó. Lênh cửu cảm thấy bạch sở lo lắng có chút dư thừa. Nàng là chấn quốc công phủ ngũ tiểu thư, chính đại quang minh xuất hiện ở trong phủ người khác sẽ không kháng nghi Vậy ngươi đầu tóc, bạch sở vẫn là ẩn ẩn có chút lo lắng. nhiễm một chút thì tốt rồi. Lãnh cửu đạm đạm cười, thanh thú quyến lệ khuôn mặt dạng khai một mạt đu hoa. Nàng đi theo sư phụ bên người nhiều năm, tuy rằng sư phụ lấy độc cùng hương liệu truyền thụ nàng, nhưng là nàng cũng nắm giữ một ít hiếm lạ cổ quái tiểu phương thuốc cổ truyền. Mượn lưu mặc dược phong dược, lãnh cửu một người ở bên trong mân mê, sau lại lại làm nhiễm tử ý đi vào giúp nàng. Chờ đến sắc trời dần dần trở tối, màu cam hoàng hôn hỗn lùng mặc vân treo ở chân trời thời điểm, nàng từ bên trong đi ra, một đầu tóc bạc lại lần nữa biến thành tóc đen. Nhu nhu lượng lượng tựa như thác nước. Cái này ngươi có thể yên tâm. Lãnh Cửu quay đầu đem làm tốt ngủ trang tóc dài cấp Bạch Sở xem. Bạch Sở mị mị mắt phượng, Lãnh Cửu bất quá là một cái bình thường xoay người, sợi tóc tùy theo bay múa, động tác nước chảy mây trôi, lãnh mị động lòng người. Hắn càng ngày càng không yên tâm nàng, tổng lo lắng có người mơ ước nàng, muốn cướp đi nàng. Bạch Sở âm thầm cười khổ, không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng sẽ lo được lo mất. Ta ngày mai lại đến xem ngươi. Lãnh cửu thấy bạch sở ngầm đồng ý, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Người nhẫn tâm không trở lại. Bạch sở ta mị mắt vượng lộ ra thương tâm, ta thói ở sạch sẽ không để cho người khác thay ta đổi dược. Ta không thích uống thuốc không ai cho ta mua kẹo hành nhân, ta ngủ lộn xộn lùng tung xoay người sẽ triệt đến miệng vết thương. Lãnh cửu khỏe miệng hơi hơi run rẩy. này tiểu giải cũng không ai. Hảo, ta đã biết. Lãnh cửu ngữ khí tao nhã như nước, không có ngày thường quán cô thanh đạo, ta sẽ nhanh chóng trở về. Bạch sở lạnh lùng quyến rũ ngọc diện hiện lên một mặt mị cười. Hảo, ta chờ ngươi. Ân. Lãnh cửu gật đầu, thật sâu nhìn thoáng qua bạch sở, sau đó rời đi. Bạch sở chắc ngọa ở trên giường, quả nhiên nàng không ở, liền cảm thấy hảo nhảm chắn a. Trấn quốc công phủ, ôn nguyệt các. Đoạn tam nương thấy nàng trở về, thở phào một hơi triệt hạ trên mặt ra người mặt nạ, tức giận nói, ngươi lại không trở lại, ta liền tính toán đem nơi này một phen hỏa cấp tiêu. Nàng không cần lại bưng như là không xương cốt giống nhau hoa ở trên giường lười đến lúc ních lãnh cửu một bên cởi tràn đầy vết máu cùng nước bùn quần áo một bên hỏi biên hỏi có người đã tới tô tình xương đã tới một lần đoạn tam nương khinh thường hừ hừ đem tô tình xương nói từ đầu chí cuối thuật lại một lần nàng nói ngươi mục vô tôn trưởng biết tô chính dương bị thương hôn mê cũng không lộ mặt tự cho là thành linh tiên huyện chúa liền cao cao tại thượng nói đến cùng vẫn là trong phủ thứ nữ lãnh cửu đạm phấn cánh môi hơi hơi một loan Lộ ra một mặt châm trọc, nàng quả nhiên đối ta trở thành linh tiên huyện chúa rất nhiều đoán niệm A. Ngươi có thể không cần lý nàng, trước an tâm thân mình đi. Đoạn tam nương tử mị ảnh nơi đó nghe nói, nàng cùng bạch sở đều bị trọng thương, không thể dễ dàng đọc võ. Không cần, giáo hấn nàng cũng không cần phải đọc võ, nàng sẽ làm nàng hảo hảo đếm thử linh tiên huyện chúa lợi hại. Lãnh cửu mỉm cười, lạnh băng như nước con ngươi hiện lên một tia âm ngoan Nàng thích nhất ở người khác trong lòng thọc dao nhỏ Xuân cầm. Lãnh Cửu hướng về phía môn gọi một tiếng. Ngũ tiểu thư." Xuân Cầm nghe được Lãnh Cửu Triệu Hoán Vội không ngừng đi đến, hôm nay cả ngày Tô Thiển Nguyệt đều quái quái, không cho các nàng đi vào, chỉ chưa đoạn tam nương một người ở bên trong. "Thay ta hướng trưởng công chúa phủ tiếp theo chương thiệp, liền nói ta tưởng trưởng công chúa, hy vọng nàng có thể qua phủ một tự." Lãnh Cửu ánh mắt rú lánh, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chậm nói. Xuân Cầm đấy lòng lan tràn một tia kinh hãi, nàng đi theo Tô Thiển Nguyệt bên người thời gian tuy rằng còn thấp, chính là lại có thể lý giải nàng như thế giới ánh mắt hàn ý sợ là cùng hôm nay đại tiểu thư tô tình xương tới có rất lớn quan hệ là nô tỳ đã biết xuân cầm túi túi người thấy nàng không có gì phân phó liền lùi xuống lanh cửu lại lần nữa cầm lấy khăn che mặt che khuất mặt rốt cuộc nàng chính là vẫn luôn đối ngoại cao ốm trên mặt hồng trần vẫn luôn không hảo người còn muốn đi ra ngoài đoạn tam nương nhìn nhìn ngoài cửa sổ dần dần biến hắc sắc trời có chút kinh ngạc hỏi ân người theo ta cùng nhau Ta muốn đi gặp Tô Chính Dương." Lãnh Cửu mang lên Đoạn Tam Nương cũng này, đây phòng vắng nhất, tuy rằng Đoạn Tam Nương thân thủ không bằng nàng, chính là ứng phó người bình thường tuyệt đối không thành vấn đề. Lãnh Cửu như thế cũng là để phòng Tô Chính Dương thiết bẫy dập chờ nàng. Rời đi ôm người khác, các, nàng đi vào Tô Chính Dương sân. Trải qua hôm qua một hồi đại chiến, trong viện còn tràn đầy đánh nhau dấu vết, xem ra cả nhà tầm tư đều nhào vào Tô Chính Dương trên người, còn không, có tới kịp xử lý này đó. Gã sai vật nhìn thấy Tô Thiển Nguyệt tới, Biểu tình có chút kinh ngạc, nam, ngũ tiểu thư. Ta tới xem tổ phụ, tổ phụ còn hảo. lãnh cửu đứng ở trong viện, ánh mắt bình đạm nhìn không ra cảm xúc. Nàng mị liếc mắt một cái sáng lên ánh đến phòng, hô biết dọa ô Vương cửa sổ thượng âm trầm một cái giàn nua thân ảnh, xem ra thái phu nhân cũng ở. Người còn không có tỉnh, ngũ tiểu thư bên trong tỉnh. Gã sai vật phi thường cung kính, từ tô thiện nguyệt bị phong làm linh tiên huyện chúa, trong phủ người đều khách khí không ít. Ngay cả vẫn luôn ở trong phủ nơi trốn chịu chèn ép xuân cầm cùng thu thư, đều so dị vãng muốn hảo rất nhiều. lãnh cửu theo gã sai vật đi vào trong phòng, trong phòng phiêu tán nồng đầm dược hương, nghe dược hương nàng không sai biệt lắm có thể phán đoán ra bọn họ đều dùng cái gì mánh dược xem ra tô chính dương bị thương không nhẹ. Người đã đến rồi. Thái phu nhân thanh âm không nóng không lạnh, mang theo nhàn nhạt bất mãn. Nàng ngồi ở tô chính dương mép giường biểu tình lộ ra mấy không thể thấy mỏi mệnh, xem ra nàng là thủ tô chính dương một đêm gặp qua tổ mẫu. Lãnh cửu giữ khuôn phép thi lễ, trừ bỏ tô chính dương không ai biết nàng bí mật, cho nên ở này đó người trước mặt, nàng như cũ là khiêm cung dịu ngoan ngũ tiểu thư tô thiền nguyệt. Người này lễ ta nhưng chịu không dạy nổi. Thái phu nhân đấy mắt sẹt qua một tia trầm trọng âm dương quái điều nói. Lãnh cửu cười thầm, không nghĩ tới nàng bất quá là bị phong làm huyện chúa, này chấn quốc công phủ trên giới liền như thế ngồi không yên. Nếu là ngày sau, nàng ngồi trên càng cao xa hơn vị trí những người này là sẽ khinh thường nhìn lại vẫn là sẽ chìm nổi hạ chính mình dưới chân. Tổ Mâu nói quá lời, Thiền Nguyệt thời khắc không quên chính mình là trấn quốc công phủ Ngũ tiểu thư. Lãnh Cửu ngữ khí đạm nhiên, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Thái phu nhân phi thường không vui, liền bởi vì Tô Thiền Nguyệt trở về, kết quả nháo đến trấn quốc công phủ trên dưới không được an bình, cũng không biết lúc trước tiếp nàng trở về quyết định là đúng hay là sai. Lãnh Cửu ánh mắt nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái trên giường Tô Chính Dương, sắc mặt của hắn hiện ra một loại xanh tím sắc. Môi càng là hắt phát tím, hốc mắt chỗ đen nhánh một mảnh, hai tròng mắt nhắm chặt, cái chán ngậm mồ hôi mỏng, thoạt nhìn như là ngủ rồi, chính là vô luận như thế nào gọi lại đều gọi không tỉnh. Người đang xem cái gì? Thái phu nhân đối Tô Thiển Nguyệt vẫn là có chút phòng bị, ở nàng đáy lòng, con vợ cả con cháu luôn là so con vợ lẽ hảo, bởi vậy đối con vợ lẽ con cháu đều là mang thành kiến đi xem, đối bọn họ thái độ cũng đều là lánh lánh đạm đạm. Đặc biệt là đối Tô Thiển Nguyệt. Thái phu nhân có thể nói là chưa bao giờ từng có chán ghét. Đơn giản là nàng mặt cực kỳ giống một người, đó chính là Tô Thiển Nguyệt mẹ đẻ. Mà Tô Thiển Nguyệt mẹ đẻ là cái kia lão bà hài tử. Thái phu nhân ánh mắt sắc bén vài phần, hung hăng thổi mạnh Tô Thiển Nguyệt. Cháu gái là ở lo lắng tổ phụ. Lãnh Cửu trầm nhiên, nàng âm thầm suy đoán thái phu nhân vì sao sẽ đối Tô Thiển Nguyệt như thế căm ghét, chẳng lẽ từ trước Tô Thiển Nguyệt là vứt thái phu nhân nhà mẹ đẻ phần mộ tổ tiên sao? Không cần phải ngươi tới hư tình giả ý. Thái phu nhân thanh âm có mấy phần nghiêm khắc, đi ra ngoài, về sau không cho phép ra hiện tại nơi này. Đúng vậy. Lãnh cửu không khí không bực, là thái phu nhân chính miệng nói làm nàng không cho phép ra hiện tại nơi này. Ngày sau tô tình xương lại đến tìm phiền thoái, nàng cũng có từ chối lấy cớ. Từ trong phòng ra tới, đoạn tam nương thấu lại đây, vừa mới lãnh cửu cùng thái phu nhân đối thoại nàng đều nghe rõ, đáy mắt thanh âm hỏi, thái phu nhân cảm xúc dao động còn rất đại. Tam nương, người giúp ta trà trà tô thiền nguyệt. Lãnh cửu muốn biết rõ ràng chính mình thân thể này chủ nhân rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đoạn tam nương hơi hơi gật đầu, kỳ thật phía trước diêm thi điện người cha quá, nhưng là cha tới cha đi, cũng chưa cái gì kỳ quái địa phương. Lãnh cửu nhàn nhạt những mày, nếu không kỳ quái, bọn họ vì sao đem nàng tiến đi, càng là không kỳ quái kỳ thật càng kỳ quái. Đoạn tam nương cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu, hảo, ta sẽ điều tra rõ ràng. chương 73 tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ. Lãnh Cửu làm đoạn tam nương tiếp tục giả trang chính mình, xác nhận tô chính Dương một chốc một lát tỉnh không được, nàng cũng lo lắng bạch sở, cho nên thừa dịp Trấn Quốc công phủ người không chú ý, nàng liền trở về hành y để dự phòng. Bạch sở trầm nhiên như nước, hô hấp cân xứng xem ra trên người miệng vết thương cũng không có ảnh hưởng đến hắn giấc ngủ. Hắn nồng đậm lông mi hơi hơi run rẩy, tinh tế tơ lụa da thịt ở ấm hoàng anh đến hạ, mạ một tầng nhàn nhạt, nhạt vần sáng. Đây là dược. Lưu Mặc cấp lãnh Cửu trên một chén chén thuốc có thể tu bổ nàng bị hao tổn nội tạng. Lãnh Cửu không có nghĩ nhiều, nàng tiếp nhận chén thuốc, uống một hơi cạn sạch, đối với chén thuốc chua sót liền mạch đều không nhăn một chút. Lưu Mặc tiếp hồi chén thuốc, dặn dò nói, ta biết các ngươi quá mấy ngày muốn đi bay săn, nhớ lấy ngươi không thể vận công, bằng không ngũ tạng lục phủ không chịu nổi, sẽ muốn ngươi mệnh. Lưu Mặc là thiện ý nhắc nhở. Lãnh Cửu ngưng bạch sở giảo hảo ngủ nhan, lại là đạm cười, ngươi yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ, ta cũng sẽ hảo hảo tồn tại. Lưu mặc cái hiểu cái không nhìn nàng, hắn xem không hiểu lãnh cửu, có lẽ chỉ có bạch sở có thể đi. Lưu mặc đi rồi, lãnh cửu cởi quần áo, trực tiếp chui vào bạch sở trong lòng ngực, má nàng dán ở bạch sở ngực, cách vài dặm, nàng như cũ có thể cảm nhận được hắn nóng cháy nhiệt độ cơ thể. Đã trở lại, bạch sở tỉnh lại, hắn đôi tay ôm lấy nàng, khoe miệng nhộn nhạo khởi một mặt ôn nhu cười nhạt, nàng lần đầu tiên nhào vào trong ngực. ân Lãnh cửu hơi hơi gật đầu, sau đó liền không nói chuyện nữa. Nhắm mắt lại đã ngủ. Bạch Sở thỏa mãn cười, không có quấy giày nàng. Kỳ thật vừa mới Lãnh Cửu cùng Lưu Mặc nói Bạch Sở là nghe thấy được, đối với Sinh Tử, hắn cùng Lãnh Cửu đều không có như vậy rộng rãi. Không phải bọn họ sợ hãi tử vong, mà là ở không có đạt tới mục đích phía trước, bọn họ không thể chết được. Càng là thân phụ huyết hải thâm thủ, càng là cực kỳ coi trọng Sinh Tử. Bọn họ mới là cùng loại người. Có đồng loại mới sẽ không cảm thấy mệt, Bạch Sở minh bạch chính mình cảm tình, hắn hái nàng, sủng nàng ỉ lại nàng, đơn giản là nàng lý giải hắn, minh bạch hắn, hiểu hắn. Nhân sinh đến một chi kỷ quá khó, có thể nắm tay cả đời càng là thiếu chi lại thiếu, bạch sở thực may mắn hắn gặp lãnh Cửu. Hắn từ đây sẽ không lại cô đơn. Sắc trời hơi lượng, lãnh Cửu liền đi rồi, nàng hôm nay thỉnh chạm như ca, tự nhiên phải đi về chuẩn bị. Chạm như ca thực nghề tình tới, nàng từ trên xe ngựa xuống dưới, đại phu nhân lập tức nịnh nó lên, bái kiến trưởng công chúa. Ngươi có thể tới thật là làm chúng ta chấn quốc công phủ đồng tất sinh huy. Chạm như ca không phải giống nhau danh môn khuê tú, không phải tùy tiện hai ba câu thổi phồng liền lăng lưng người. Nàng biết đại phu nhân không nghĩ làm tô tình xương gả cho chạm ký bắc, bởi vậy mới tiếp trở về tô thiền nguyệt, đáy lòng đối đại phu nhân phiền chán cực kỳ. Phía trước còn nhớ nàng sẽ trở thành chạm ký bắc nhạc mẫu, cho nên đối nàng cũng coi như là khách khí, chính là giờ này ngày này, gả cho chạm ký bắc chính là tô thiền nguyệt, nàng đối đại phu nhân thực không thích. Lạnh lùng nói, đại phu nhân quá khách khí, ta nghe nói lao quốc công bị bệnh, ngươi là con dâu hẳn là hầu hạ giường bệnh, không cần chiêu đai ta. Đại phu nhân mặt nóng bỏng nóng lên, chạm như ca rõ ràng là ở châm trọc nàng không hiếu tâm. Nàng ngượng ngùng cười, làm bộ nghe không hiểu, nỗ lực lấy lòng nói, biết trưởng công chúa muốn tới, tình xương ở khuê phòng nội bị hạ tinh xảo điểm tâm, còn thỉnh trưởng công chúa di giá, chúng ta cùng đi nếm thử. Chạm như ca lạnh lùng cười, nàng biết đại phu nhân lấy lòng chính mình là vì cái gì. Lần này tuyển tú từ nàng chủ trì, đại phu nhân muốn cho tô tình xương từ tay nàng quá quan. Không cần, chấn quốc công phủ phú quý ta là biết, chính là trưởng công chúa phủ điểm tâm sư phó là trong cung, trừ bỏ nàng nhà người khác điểm tâm ta là không ăn Chạm như ca lại hung hăng quăng đại phu nhân một bạn hai, một bộ ngươi có cái gì nhưng khoe ra chảo phúng cảm. Đại phu nhân mặt đỏ thai hồng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới chạm như ca sẽ không cho mặt ngũi, thần sắc càng thêm xấu hổ. Một bên lanh cửu ngưng mắt cười nhạt Lặng lặng nhìn đại phu nhân cùng Tô Tình Sương ở trạm Như Ca trước mặt ra khíu, phi thường thú vị. Tô Tình Sương thấy Tô Thiển Nguyệt cười nhạt xinh đẹp xem náo nhiệt, trong lòng giận dữ, nàng lấy ra ngày thường tiêu ngạo, cả giận nói: "Thiển Nguyệt, nhìn thấy trưởng công chúa còn không chạy nhanh hành lễ, thật là càng thêm không có quý củ." Lãnh Cửu sâu kín nuốt cảm, bất đắc dĩ gật đầu, vẻ mặt tiếc hận. Tô Tình Sương nhìn thấy nàng đấy mắt hiện lên châm trọng, càng thêm không vui, thất thần làm cái gì? Khu khu. Trạm Như Ca nhàn nhạt khô khô. Đại phu nhân cùng Tô Tình Sương lập tức làm cung kính trạng, nàng gom lại trên người áo choàng, suy thanh nói, Tô Đại Tiểu Thư, ngươi trừ bỏ là chấn quốc công phủ con vợ cả Tiểu Thư, nhưng có phẩm dai. Tô Tình Sương nháo không rõ là chuyện như thế nào, chính là bị chạm như ca như thế vừa hỏi, trên mặt lại có chút không nhịn được, nàng yên lặng gục đầu xuống, thần nữ không có phẩm dai. Hừ, thiền nguyệt là hoàng thượng thân phong linh tiên huyện chúa, ngươi có cái gì tư cách ở nàng trước mặt hô to gọi nhỏ? Là ai không có quý củ? chạm như ca thanh âm nghiêm nghị đối này mẹ con hai người càng thêm chán ghét tô tình xương ủy khuất cắn cánh môi không nghĩ tới một sớm liền thay đổi thiên địa đã từng nàng lấy thân là chấn quốc công phủ đại tiểu thư mà lấy làm tự hào vẫn luôn hy vọng hoàng thượng có thể phong nàng vì con chúa chính là chờ tới chờ đi chờ đến chính là cùng chạm ký bắc hôn sự lại sau lại tô thiển nguyệt nhanh chân đến trước nàng thành linh tiên huyện chúa đại phu nhân sắc mặt cũng rất khó xem thế chính mình nữ nhi biện giải nói trưởng công chúa hiểu lầm các nàng tỷ muội tình thâm Quán lạ như thế này đầu thú? Trạm Như ca trầm biếm, đầu thú. Đại phu nhân thật khi ta là nghe không hiểu sao? Đại phu nhân sắc mặt đổi đổi, thật sâu nhất bái, trưởng công chúa thật sự hiểu lầm. Trạm Như ca mất đi nhẫn mại, đủ rồi, đại phu nhân ta xin khuyên ngươi một câu, Tô Tình Sương này phúc đức hạnh tưởng vào cung quả thực là người si nói ngọng. Đại phu nhân cùng Tô Tình Sương thần sắc rõ ràng hoảng loạn lên, các nàng đồng thời nhìn về phía Tô Thiền Nguyệt, đối nàng làm mặt quỷ. Chạm Như ca nhất chán ghét chính là loại này, nàng đối Tô Thiển Nguyệt nói, ngũ tiểu thư, ta hôm nay muốn thử xem như ý đường đồ ăn, cùng nhau đi. Đúng vậy. Lãnh cửu đối đại phu nhân cùng. Là. Lãnh cửu đối đại phu nhân cùng Tô Tình Sương ám chỉ làm như không thấy, cuối cùng cùng chạm Như ca cưới một chiếc xe ngựa liền đi rồi. Đại phu nhân cùng Tô Tình Sương đứng ở cửa tức giận đến dầm chân, trưởng công chúa thật là quá không coi ai ra gì. Trấn Quốc công phủ vì lấy lòng chạm Như ca chính là sáng sớm liền chuẩn bị. Không nghĩ tới nàng nói đi là đi, nhất làm giận vẫn là Tô Thiền Nguyệt, không giúp đỡ các nàng nói chuyện còn chưa tính, cư nhiên cùng chạm như ca cùng nhau rời đi, thật là làm giận. Nương, nữ nhi vạn nhất thật sự không có biện pháp vào cung nên làm thế nào cho phải a? Tô Tình Sương gấp đến độ hốc mắt phím hồng, con mắt sáng trung ngầm nước mắt. Ngươi không cần lo lắng, có phụ thân ngươi ở. Đại phu nhân chấn định xuống giới, nàng an ủi Tô Tình Sương, ngươi là nữ nhi của ta, là chấn quốc công phủ kiêu ngạo. Ngươi nhất định phải đem cái kia tiện nhân nữ nhi so đi xuống. Tô Tỉnh Sương kinh ngạc nhìn chính mình mẫu thân, mỗi lần nhắc tới Tô Thiển Nguyệt mẹ đẻ, thần sắc của nàng đều sẽ như thế dữ tợn. Rốt cuộc là vì cái gì? Trong xe ngựa chạm Như Ca lấy tay chống cằm, thở dài nói, nhưng thật ra hủy khuất người gả cho Ký Bắc. Lãnh Cửu thâm trầm như nước con ngươi gợn sóng bất kinh. trưởng Công chúa gì ra lời này? Ta vì sao gả cho Ký Vương? trưởng Công chúa hẳn là rất rõ ràng. Chạm Như Ca bị Tô Thiển Nguyệt phát ra lạnh nhạt hơi thở sở cảm nhiễm nàng kỳ thật đối bọn họ kế hoạch cái biết cái không nhưng là từ ngày đó ở tiệc mừng thọ thượng biểu hiện tới xem chẳng ký bắc tựa hồ đối tô thiển nguyệt yêu sâu sắc chính là tô thiển nguyệt lại cùng tên kia gọi là bạch sở yêu nhã tà mị công tử hái muội không rõ càng thêm làm nàng mê hoặc sau lại nàng nghiêm túc suy nghĩ một lần cũng dần dần minh bạch có lẽ đây là bọn họ kế hoạch nếu là tô tình sương gả qua đi vô hình chung là cho ký vương phủ gia tăng rồi một cái vô pháp diện trừ nhang tuyến chi bằng làm tô thiển nguyệt gả lại đây Rốt cuộc bọn họ mới là giống nhau người. Biết bọn họ là có tâm giúp Trạm Ký bắt đoạt lại Giang Sơn, Trạm Như Ca đối bọn họ cũng tràn ngập cảm kích. Các ngươi có bất luận cái gì yêu cầu ta hỗ trợ đều có thể tìm ta, ta sẽ đem hết toàn lực giúp các ngươi. Trạm Như Ca cũng nghĩ ra một phần lực lượng nhỏ bé. Trưởng công chúa là ký vương tiểu cô cô, chúng ta sao dám mệnh lệnh, trưởng công chúa lời này vẫn là cùng ký vương nói đi. Lãnh Cửu nhẹ giọng nói. Trạm Như Ca ngẩn người, không có lại nói cái gì. Xe ngựa cũng đi tới như ý đường. Hai người xuống xe ngựa, la trưởng quầy tự mình nên đón. Tiểu nhân gặp qua trưởng công chúa, gặp qua linh tiên huyện chúa. La trưởng quầy đã sớm biết phía trước mấy ngày tô thiển nguyệt nữ giả nam trang tới như ý đường xem xét. Hắn là cái người thông minh tự nhiên biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Chuẩn bị một gian nhã gian, làm chết nhan làm một ít sở trường đồ ăn bưng lên. Lãnh cửu nhàn nhạt phân phó. Đúng vậy. La trưởng quầy mang theo các nàng đi vào một gian nhã gian đây là dựa theo nhiễm tử y phân phó cố ý lưu lại chuyên môn dùng để cấp tô thiển nguyệt chiêu đãi khách quý dùng hai người ngồi xuống la trưởng quầy tự mình pha nước trà hầu hạ các nàng bất quá lãnh cửu cùng chạm như ca đều không quá thói quen bị người như thế nhiệt tình chiêu đái cuối cùng lãnh cửu làm la trưởng quầy đi ra ngoài ứng phó phía dưới sinh ý hai người lúc này mới cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều Ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian đồ ăn lục tục bưng đi lên nhã gian bay cương hương làm người ngón trỏ đại động Bưng thức ăn tiểu nhị mới lui ra, ăn mặc màu lam nhạt trường bảo chết nhan đi đến. Hắn quần áo sạch sẽ, trên người chút nào người không đến trong phòng bếp khói dầu vị, làm mười mấy ngày lâu bếp, hắn ngón tay như cũ tinh tế trắng nõn, thoạt nhìn giống như là một cái sống trong nhung lụa tiểu thiếu gian nên có tay. "Ngươi tiến vào làm cái gì?" Lãnh Cửu hơi hơi kinh ngạc. Cấp trưởng công chúa cùng linh tiên huyền chúa, giới thiệu bổn tiệm tân đẩy ra mỹ dung dưỡng nhan phần ăn. Chết nhan hoàn toàn đem các nàng trở thành thí nghiệm phẩm. Lãnh Cửu đỡ chán. Có loại điểm xấu dự cảm. Chạm như ca không có tưởng quá nhiều, nàng cầm chiếc đuôi trọc trọc ngồi sổm màu đen lẩu nêu gà đen, gà đen hầm đến phi thường tục lạ, một trọc chính là một cái động, nàng lột da gà ra cùng thịt gà, phát hiện gà đen trong thân thể có trời đất khác, bên trong cư nhiên là một viên có một viên vàng nóng ánh trứng. Đây là cái gì trứng? Chạm như ca cảm thấy mới lạ. lãnh cửu lại khỏe miệng hơi chịu, vương bất đản. Chạm như ca không vui như mày, thiền nguyệt, ngươi thô tụ. Này xác thật là vương bất đản, Chết nhan thế lãnh cửu biện giải, bất quá người văn minh đều gọi ba bà trứng. Còn không đều là một cái ý tứ. Lãnh cửu bất mãn. Nhưng thật ra chết nhan không biết lại ở chơi cái gì đa dạng. Chạm như ca lung ta lung túng cười cười, tò mò hỏi, này đồ ăn kêu cái gì tên. Chết nhan, trai già đẻ ngọc. Lãnh cửu. Khu khu. Chạm như ca. Lãnh cửu trừng mắt chết nhan, đứa nhỏ này là xảy ra chuyện gì. Em đẹp đẩy ra tân thực đơn nàng nhưng thật ra tán đồng, cố tình tự cấp nữ tử cung cấp đồ ăn lấy một cái chai già để ngọc tên, hắn là nháo loại nào. Triết nhan nhàn nhạt nhìn các nàng, giải thích nói, các ngươi một cái đã là gà chồng, một cái khác liền mau gà chồng, không phải thực phù hợp món này tên sao. Triết nhan. lãnh cửu hiểu rõ, hắn chính là cố ý tìm tra. Ta chỉ là đối với ngươi gả cho chạm ký bắt tỏ vẻ không thể lý giải. Triết nhan phi thường nghiêm túc nhìn lãnh cửu, hắn ánh mắt thanh triệt mà thuần túy. Ngươi cùng ta nhận thức một cái tỷ tỷ rất giống, nàng không ngừng sư phụ nói gả cho một cái quyền cao chức trọng nam nhân, ta không nghĩ thấy ngươi bước lên nàng đường lui. Triết nhan rất ít nói rất nhiều lời nói, chính là hôm nay hắn lại toàn bộ đem đấy lòng nói đều nói hết ra tới. Hắn liên tiếp Tô Thiển Nguyệt gả chồng. Chạm như ca ý vị thâm trường nhìn Tô Thiển Nguyệt, nàng đào hoa rất nhiều sao, hơn nữa các chất lượng tốt, nàng có chút thế chạm ký bắc lo lắng. Lãnh cửu đạm mạc nhìn Triết nhan, ta cùng với ngươi tỷ tỷ bất đồng. Không cần đem ta cùng nàng đánh đồng." Triết Nhan càng thêm bất mãn, hắn nhìn Như Lãnh khốc tàn nhẫn, chính là đấy lòng lại so với ai đều đơn thuần, nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới liếc mắt một cái liền đối Lãnh Cửu sinh ra quen thuộc cảm giác. Hắn chưa từng có đối Lãnh Cửu động quá thân tình bên ngoài cảm tình, hắn cảm kích Lãnh Cửu ở sư môn đối chính mình chiếu cố, hắn hoàn toàn đem Lãnh, hắn hoàn toàn đem Lãnh Cửu trở thành chính mình tỉ tỉ. Điểm này, hắn cùng Lãnh Cửu rất muốn Có thể sách đến thanh đối một người rốt cuộc là cái gì cảm tình, cho nên ở cảm tình thượng chưa bao giờ sẽ ướt gát bẩn thỉu. Thích chính là thích, không thích chính là không thích. lãnh cửu nhìn chết nhan, nhìn hắn kia phó tích cực bộ dáng, nàng hoàng hốt gian lại thấy được chết nhan khi còn nhỏ. Hắn mở to trong vắt thanh triệt con người đi theo chính mình phía sau hê hê a a nói chuyện, nói cho nàng, chờ hắn trưởng thành bảo hộ chính mình. Nghĩ đến chính mình bị trục xuất sư một khi, chết nhan đáy mắt kinh hoàng cùng sợ hãi, nàng liền mạc danh đau lòng. Vì một cái chạm băng xuyên, nàng thực xin lỗi quá nhiều người. Người gả cho ký vương sẽ không hạnh phúc. Chiết nhan khẽ cắn môi, hắn đối chạm ký bắc có chút ấn tượng, bệnh tật nhìn giống như liền phải buông tay nhân gian, sau đó đau khổ ở sinh tử bên cạnh dây rủa bộ dáng lãnh cử hờ hững, đi ra ngoài. Tạm thời, nàng không nghĩ làm chính mình cảm xúc bị quá nhiều người tả hữu chiết nhan lần này tới chính là vì báo thủ. Nàng không nghĩ làm chiết nhan trộn lẫn tiến vào, không phải bởi vì nguy hiểm. Nàng chỉ là muốn cho đã từng chính mình liền như vậy đã chết, làm chết nhan vĩnh viễn không cần biết chân tướng. Chết nhan lùi khuất, hắn sâu thảm con ngươi hiện lên một tia thế lương, sau đó đạm mạc như lúc ban đầu, xin lỗi, ta thất thố. Nói xong cũng không quay đầu lại đã đi xuống lâu. Chạm như ca nhìn sắc mặt tâm trầm tô thiền nguyệt, an ủi nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. lãnh cửu lắc đầu, bất quá là một cái cái gì cũng không biết tiểu hải tử, ta sẽ không so đo. Trạm như ca lại tổng cảm thấy sự tình khả năng không như vậy đơn giản. Lãnh cửu thỉnh chạm như ca ở như ý đường ăn cơm, kinh thành nữ tử nghe nói trưởng công chúa thi ăn như ý đường tân đồ ăn khen không dứt miệng, đều nghĩ đến thử một lần. Đúng rồi, tuyển tú một chuyện một mình ta là lo liệu không hết quá nhiều việc, nghe hoàng thượng ý tứ cũng không nghĩ làm tôn liền khê tới trộn lẫn, ngươi có thể hay không giúp ta. Chạm như ca đột nhiên mở miệng nói. Lãnh cửu vi lăng, thoái thác nói, ta bất quá là Trấn quốc công ngũ tiểu thư. Nơi nào có tư cách đi quản trạm băng xuyên sự tình. Ta biết không quá ngươi có thể cho ta để một ít kiến nghị, nhìn xem ai thích hợp vào cùng ai không thích hợp. Chạm như ca là muốn biết, tô thiển nguyệt bọn họ tính toán mượn sức ai, lại tính toán diệt trừ ai. Lãnh cửu sao lại nhìn không ra chạm như ca tâm tư, nàng chưa bao giờ cho rằng một cái gia tộc vinh quang yêu cầu dùng một nữ nhân trung thân hạnh phúc là có thể đổi đến. Bất quá nàng tận sức với cấp tôn liên khê tìm biến yêu, nàng đạm nhiên cười, ta nào biết đâu rằng này đó. Ta chỉ biết này trong cung phi tần đều là đẹp nhất, ngươi liền đem những người đó xinh đẹp nhất nhất có tài tình nữ nhân tuyển đi vào là được. Chạm như ca hơi hơi sừng sốt, ngươi đại tỷ Tô Tình Sương cũng muốn tuyển đi vào sao. Đương nhiên, Nam Khê Bắc Sương, Tô Tình Sương cùng Tôn Liên Khê chính là tề danh, như thế hai người cùng hầu hạ chạm băng xuyên chẳng phải là sẽ trở thành câu chuyện mọi người ca tụ. Lãnh cửu xảo tiếu xinh đẹp, nàng bưng lên trong tầm tay chung trà nhẹ nhàng suyết uống, sáng ngời thanh triệt trong mắt hiện lên một tia Trạm Như Ca hiểu rõ, có tô Thiển nguyệt nói, nàng trong lòng cũng có phương hướng. Lãnh Cửu tiễn đi chạm Như Ca, về trước Trấn Quốc công phủ, nàng vừa vào cửa tô Tình Sương liền lấy lòng chào đón. Nàng xoa cái chán, như thế nào lại tới nữa? Đại tỷ đây là đang đợi ta sao? Lãnh Cửu gọn gàng dứt khoát hỏi. Nếu đại tỷ là muốn cho ta đi cầu trưởng công chúa nói, đại tỷ có thể yên tâm, hôm nay ở cửa trưởng công chúa nói chính là khí lời nói, ngươi đã trúng cử, chờ tham gia thi đình là được. Tô Tình Xương sử sốt. Nàng còn không có mở miệng nói chuyện, đã bị Tô Thiển Nguyệt cấp đoán chúng nàng muốn hỏi cái gì. Kỳ thật Tô Tình Sương vốn dĩ không nghĩ tìm Tô Thiển Nguyệt cầu tình, chính là Tô Hàn hồi phủ thời điểm nghe nói các nàng đem trưởng công chúa khí đi rồi, kết quả nổi trận lôi đình. Tuy rằng Tô Tình Sương vào cung sự tình Tô Hàn an bài thỏa đáng, chính là này trong đó vẫn là yêu cầu trưởng công chúa an bài. Bị Tô Hàn trách cứ nàng càng thêm đứng ngồi không yên, lúc này mới vẫn luôn chờ ở cửa, hy vọng Tô Thiển Nguyệt sớm một chút trở về. Là như thế này sao? Tô Tình Sương có chút không tin lãnh cửu nói, hôm nay trưởng công chúa biểu tình nhưng không nghĩ là không so đo bộ dáng. Người tin hay không tùy thích. Lãnh cửu lướt qua Tô Tình Sương liền đi rồi. Tô Tình Sương vốn là đang nghi, bị lãnh cửu như thế một rào hợp, càng thêm tâm phiền ý loạn, không biết nàng lời nói là thật là giả. Nhưng là thức mau, trong cung liền truyền đến tin tức, Tô Tình Sương xác thật trúng cử. Nguyên bản Tô Tình Sương mấy ngày nay ở vào thấp phòng trung, cuộc sống hàng ngày kho an, cũng không đi tìm Tô Thiển Nguyệt Biển N chính là chờ nàng nghe nói danh sách xác định, lập tức liền tới rồi tinh thần. Lệnh Cửu đã nhiều ngày đều ở chiếu cố Bạch Sở, đồng thời Bạch Sở bên kia cũng an bài người chế tạo hoàng gia bãi săn có manh hổ lui tới tin tức, Trạm Băng xuyên quả nhiên thượng cầu, lập tức sai người thu thập đồ vật đi trước bãi săn. Trạm Băng xuyên năm nay đều phi thường bận rộn, cả ngày ưu quốc ưu dân, này vẫn là hắn năm nay lần đầu tiên đi kinh thành bên ngoài địa phương. Lần này đi cùng đi ra ngoài người cũng không ở số ít. Tôn Liên Khê là nhất định phải đi theo. Trừ bỏ nàng, chạm như ca tựa hồ cố ý cùng nàng đối nghịch, cư nhiên đem chúng cử tú nữ cùng hoàn toàn đi vào tuyển tú nữ đều mang lên. Tuy rằng tôn liên khê ngay từ đầu có chút phản đối, nhiều lần ám chỉ chạm băng xuyên không cần mang quá nhiều người, nhưng là chạm băng xuyên lại cảm thấy đi người nếu đều là nam nhân ngược lại là không có gì ý tứ. Chạm băng xuyên còn làm người cấp chạm ký bác tặng tin tức, làm hắn cũng đi bãi săn. Chính là người sáng suốt đều biết, chạm ký bắc thời gian không nhiều lắm, mắt thấy liền phải dầu hết đèn tắt. Tới bãi săn săn thú là tưởng y lão hổ sao? Nhưng là mặc kệ như thế nào, bọn họ này đoàn người mênh mông quần cuộn hướng về hoàng gia bãi săn xuất phát. Lãnh Cựu lần này không cần cùng Tô Tình Xương đám người cộng thừa một chiếc xe ngựa, nàng là linh tiên huyện chúa, chỉ có phù hợp nàng thân phận quy cách xe ngựa đón đưa. Nàng ngồi ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, nàng lần này ra tới mang theo Xuân Cầm cùng Thu Thư, Đoạn Tam Nương không có theo tới, nàng lần này cần tham dự nghị cách cứu viện Nam cung một hải nhiệm vụ. Nàng trước khi đi một đêm bạch sở đi tìm chính mình, cả đêm lại nhảy dặn do một đống, cuối cùng vây được lãnh cửu ngã vào trong lòng ngực hắn ngủ rồi, làm bạch sở dở khóc dở cười. Bạch sở nói hắn sẽ phái người âm thầm bảo. Phái người âm thầm bảo hộ lãnh cửu, nhưng là nàng cũng muốn nhiều hơn cẩn thận. Xuân Cầm cùng thu thư kích động mà hư phấn, Xuân Cầm trầm ổn, thu thư nhưng thật ra dịu rít dọc theo đường đi nói cái không ngừng, nhưng thật ra không có vẻ quản cú Ngũ tiểu thư, uống trà. Xuân cầm cấp tô Thiển nguyệt đổ một ly trà ấm nhuận khẩu. Lánh cửu hiếp con ngươi tiếp nhận, ngự khí thẳng nhiên mà nhẹ nhàng, cấp thu thư cũng đảo một ly đi, này một đường liền nàng nói cái không để yên, tâm hiện tại không nhuận luận, buổi chiều lộ trình chúng ta có thể tịch mịch. Thu thư đỏ mặt, dối nói, ngũ tiểu thư, nô tỷ cũng là không nghĩ ngươi cảm thấy quẩn cung ngươi quán xe nói móc ta. Lãnh cửu hơi hơi mỉm cười, lắc đầu, quả nhiên là ngây thơ hồn nhiên tiểu nữ, lộ ra thanh thuần. Xuân cầm biết Tô Thiển Nguyệt là thiệt tình đãi các nàng, nàng cùng thu thư cũng phi thường cảm kích nói, chỉ là lần này ra tới đại phu nhân lại tìm các nàng. Sự tình lần trước theo nhạc ma ma chết mà tan thành mây khói, sau lại đại phu nhân cũng không có truy vấn các nàng trách nhiệm, chính là đêm qua đại phu nhân lại làm phùng ma ma truyền lời nói, nói lúc này đây làm các nàng lưu ý Tô Thiển Nguyệt hướng đi, tùy thời trợ giúp Tô Tình Sương được đến Hoàng thượng chú ý. Yên tâm đi, lần này ta sẽ làm đại tỷ thành công bỏ lên trên Hoàng thượng Long Sàng. Đến lúc đó các ngươi nhớ rõ đi tìm đại phu nhân phải về chính mình bán mình khế. lãnh cửu ngữ khí đạm nhiên, nàng trong lòng âm thầm có kế hoạch. Xuân cầm cùng thu thư đều hãy nay túi đầu, các nàng biết là chính mình liên lụy nàng. Lúc chạm vạng, đội ngũ rốt cuộc tới rồi bãi săn. Dựa theo thân phận phân phối, lãnh cửu được một cái độc lập lều trại, tuy rằng có chút tiểu, nhưng là cũng đủ hoạt động. Nhưng là tô tình xương liền không như vậy may mắn, nàng ra tới thời điểm chỉ dẫn theo lộ nhi một cái tí nữ sau đó còn muốn cùng cùng nhau theo tới tô diệu linh tê ở bên nhau. hoành hành ngang ngược nàng nơi nào chịu, đặc biệt là nghĩ đến tô thiển nguyệt có thể chính mình được hưởng một gian, trong lòng liền càng thêm tức giận. Nhưng là nàng cũng không dám quá trương dương, ở còn lại tiểu thư trước mặt không lớn không nhỏ hoán giận vài câu, cũng không như thế nào. Lần này tới người còn có giang tư vũ, nàng cũng ở tú nữ thẳng liệt, nàng cùng tô tình xương lẫn nhau nhìn không thoát mắt, hai người nhiều lần luôn ngữ công kích, còn lại tú nữ không càng không hướng, hoàn toàn là đang xem chê cười. Tô Tình Sương trở lại lều chạy tức giận đến toàn thân phát run, tức chết ta. Tô Diệu Linh thấy nàng còn ở sinh khí liền an ủi nói, đại tỷ, ngươi đừng nóng giận, hoàng thượng cũng ở vạn nhất có người cố ý bôi đen ngươi, liền không hảo. Vẫn là Tô Diệu Linh hiểu biết Tô Tình Sương, biết nàng để ý cái gì biết như thế nào khuyên, một câu khiến cho Tô Tình Sương bình tĩnh xuống dưới. Lãnh cửu thân thể vẫn là có chút suy yếu, tàu xe mệt nhọc nàng ăn bữa tối liền phải nghỉ ngơi. Ngũ tiểu thư chính là ngủ Lều trại ngoại chuyện tới, tỷ nữ thấp thấp mềm nhẹ thanh. Lãnh cửu hơi hơi nhíu mày, như thế chậm sẽ là ai? Nàng nhìn Xuân cầm liếc mắt một cái, Xuân cầm buông trong tay hương hương đi ra ngoài. Dài lát, Xuân cầm nên tiến vào một cái ăn mặc màu hồng đào cung trang tiểu cung nữ. Lãnh cửu nhận được nàng, là tôn liên khê bên người Bích Hà. Bích Hà gặp qua ngũ tiểu thư. Bích Hà cúi cúi người, cười nhạt nhìn ngồi ở trên giường Tô Thiền Nguyệt. Lãnh cửu hơi hơi gật đầu, thanh âm không cao không thấp hỏi, chuyện gì? Hoàng hậu nương nương muốn gặp một lần ngài. Bích Hà cười nói, "Lãnh Cửu âm thầm nhíu mày, Tôn Liên Khê muốn thấy nàng. Chẳng lẽ là bởi vì Tô Tình Sương? Hảo, ta tùy ngươi đi." Lãnh Cửu cũng không lo lắng Tôn Liên Khê sẽ đối phó chính mình, nàng hiện tại đối Tôn Liên Khê cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Bích Hà đạm đạm cười, mang theo phủ thêm áo choàng Tô Thiển Nguyệt đi gặp Tôn Liên Khê. Tôn Liên Khê cũng không có cùng trạng băng xuyên cùng tồn tại một lều trại chung, nàng đồng dạng ta trang dung một bộ chuẩn bị đi vào giấc ngủ bộ dáng. Gặp qua hoàng hậu nương nương, Lãnh Cửu ốn gôi cái, thần sắc đạm mạc mà kính cẩn, làm người nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Nang Ô Mâu bình đạm, thần sắc ôn ôn thuần thuần, nhìn như cùng thế vô tranh, chính là đáy lòng lại giảo cùng Tôn Liên Khê hận ý, hận không thể ở chỗ này liền đem nàng bầm thây vạn đoạn. Nhưng nàng không có bị thù hận choáng váng đầu óc, biết chính mình không thể xúc động. Tôn Liên Khê to y tố phát ngồi ở trước bàn trang điểm, không thấy ngày thường ung dung hoa quý lộ ra một mặt mảnh mai, nàng nhu nhu cười, trong thần sắc lộ ra thân mật, Ngũ tiểu thư không cần khách khí, ngươi ta không phải người ngoài. Lãnh Cửu trong lòng cười lạnh, các nàng xác thật không phải người ngoài, là thù địch. Đúng vậy. Lãnh Cửu nhàn nhạt lên tiếng, đối Tôn Liên Khê kính cẩn trung lộ ra xa cách. Tôn Liên Khê cũng bất quá là nói một câu lời khách sáo, nàng mị mị cười, làm Tô Thiển Nguyệt ngồi xuống. Ngươi không cần câu nệ Tôn Liên Khê ôn nhu cười, Nhu Hòa nói, không nghĩ tới cuối cùng là ngươi gả cho Kỳ Vương. Tương lai người ta thành chị em dâu, cần phải nhớ rõ nhiều tới trong cung thấy ta. Lãnh cửu xa cách gửi, mắt đen lơ đãng toát ra một mặt khó xử. Tôn liên khê như là bắt được cái gì dường như, quan tâm hỏi, ngũ tiểu thư, đây là xảy ra chuyện gì? Lãnh cửu liên tục lắc đầu như là đã làm sai chuyện tình tiểu hài tử, có chút hoảng loạn trả lời, không có việc gì, ta không có việc gì. Chính là nhớ tới hôm nay ra cửa thời điểm mẫu thân giao phó ta vài câu. Nói xong, nàng hốc mắt liền phím đỏ. Thoạt nhìn ủy khuất đến chọc người chịu mến. Tôn Liên Khê nao nao, nàng cho rằng Tô Thiển Nguyệt được phong hào về sau ở chấn quốc công phủ địa vị sẽ tiến triển cực nhanh, lại không có nghĩ đến vẫn là bị đại phu nhân ăn đến gắt gao. Nàng thầm nghĩ, chính mình tìm Tô Thiển Nguyệt tới đối phó Tô Tình Sương có phải hay không có chút khiếm khuyết suy xét. Lãnh cửu nhàn nhạt nhìn Tôn Liên Khê, âm thầm cười lạnh, hiện tại Tôn Liên Khê nhất định thực mơ hồ, bắt đầu suy tư muốn hay không đổi một loại biện pháp tới diệt trừ Tô Tình Sương. Lúc này đây lãnh cửu đều không phải là là tưởng giúp Tô Tình Sương, mà là muốn đem nàng phủng thật sự cao về sau, lại thật mạnh ngã trên mặt đất, đồng thời cũng muốn hung hăng cách đứng một chút Tôn Liên Khê. Hai người các hoài tâm sự, này đó ý tưởng cơ hồ đều là nháy mắt, hai người đối thoại còn tại tiếp tục. Xem ra là đại phu nhân không yên tâm các ngươi tỉ muội bất quá nơi này là hoàng gia bãi săn, không cần lo lắng. Tôn Liên Khê có chút ngượng ngùng. Hoàng hậu nương nương nói được là, Mẫu thân còn cố ý dặn dò ta phải hảo hảo chiếu cố đại tỷ. Lệnh cửu mắt, lệnh cửu đôi mắt buông xuống, che giấu đáy mắt trung hàn mang. Lời này là như thế nào nói? Nàng là tỷ tỷ, như thế nào còn làm ngươi tới chiếu cố? Tôn liên khê lòng đầy căm phẫn, giả bộ. Đại tỷ tự phụ, nơi nào là chúng ta có thể so? Lệnh cửu cố ý cấp tôn liên khê lộ ra sơ hở, dù sao cũng là muốn vào cùng vỉ phi người. Tôn liên khê nghe xong sắc mặt khá hơn, nàng hiểu tô thiển nguyệt ý tứ trong lời nói. Tô Tình Xương tên ở xếp hạng tú nữ danh sách đệ nhất vị, này đủ để thuyết minh nàng là lần này tuyển tú đứng đầu. Nàng cũng biết, trong cung một ít cung nhân đã âm thầm suy đoán Tô Tình Xương rốt cuộc có thể hay không một bước lên trời trở thành hoàng quý phi. Tố sắc ống tay háo tay ngọc gắt gao nhéo, Nhiễm Sơn móng tay móng tay lâm vào da thịt đau đớn không biết. Nga, nàng tự phụ. Tôn Liên Khê doanh doanh như nước trong mắt hiện lên một tia độc ác. Lãnh Cửu lộ ra một mặt thân sắc, hoàng luận nói, hoàng hậu nương nương, đừng hiểu lầm. Nàng lại tự phụ cũng tự phụ bất quá ngươi. Ai, không phải buồn cung đa tâm, ta nếu không cẩn thận chiếu cô tô tình xương, sợ là chấn quốc công phủ đại phu nhân sẽ ở sau lưng đối ta chỉ chỉ trỏ trỏ a Tôn liền khê như hồng mai môi hơi hơi một loàn, nàng còn ở phủ thừa tướng làm khuê trung tiểu thư thời điểm, không có bị chấn quốc công đại phu nhân âm thầm chửi tới. Khi đó nàng một lòng nhào vào trạm băng xuyên trên người, chỉ nghĩ như thế nào chia rẽ trạm băng xuyên cùng tiền thái tử phi, căn bản liền không có để ý tới bọn họ bởi vì các nàng liền cùng chính mình là địch tư cách đều không có, không nghĩ tới, này đàng tiểu ngư tiểu tôn cư nhiên đều không an phận lên, cái này làm cho nàng như thế nào có thể nhẫn? Nhất đáng giận vẫn là những cái đó đại thần, vẫn luôn khuyến khích chạm băng xuyên tuyển tú nạp phi, này rõ ràng là cho nàng nuốt ngạt. Hoàng hậu nương nương nói đùa, mẫu thân nàng không dám. Lãnh cửu hư vô cười, trong ánh mắt lại đối nàng lời nói không tỏ ý kiến. Ngươi không cần thế nàng giải thích, nàng thủ đoạn ta là biết đến. Tôn liên khê lạnh lùng cười. Nàng con khỏe miệng, "Ngũ tiểu thư, ta tưởng ngươi nên minh bạch, chờ ngươi cùng Ký Vương thành thân về sau chính là hoàng gia người, nên minh bạch muốn như thế nào xử lý mẫu gia cùng nhà chồng quan hệ." Lãnh Cửu trong lòng cười nhạo, Tôn Liên Khê sắc thật thay đổi rất nhiều, hiểu được vừa đấm vừa xoa. Nàng là ở cảnh cáo Tô Thiền Nguyệt, gặp được loại tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là bỏ mặc, ai cũng không rút. Xem ra Tôn Liên Khê là từ bỏ mượn sức Tô Thiền Nguyệt. Lãnh Cửu âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tôn Liên Khê nhất định cho rằng nàng không thành khí hậu, bạch bạch mong đợi là thiện nguyệt minh bạch. Lãnh Cửu nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí lộ ra một mặt trầm trọng, không có bất luận cái gì như chút được gánh nặng. Nàng muốn cho Tôn Liên Khê nghĩ lầm chính mình thực khó xử, bằng không nàng nếu là biểu hiện quả quyết một ít, Tôn Liên Khê vẫn là sẽ muốn mượn từ tay nàng diện trừ tô tình sương. Các nàng ân đoán Lãnh Cửu không nghĩ trộn lẫn, khiến cho các nàng trai hạc tranh chấp, chính mình xem náo nhiệt liền hảo. Ân Tôn Liên Khê nhắm mắt chửi, hơi hơi gật đầu. Sắc trời không còn sớm đi xuống đi Ngày mai lại là náo nhiệt một ngày Lãnh cửu không đi để ý tới Tôn liên khê lời nói ý có điều chỉ Nàng làm bộ nghe không hiểu thần sắc Đứng dậy hành lễ Sau đó rời khỏi liều trại Nàng mới vừa đi Bích Hà liền đi rồi đi lên Nương nương cảm thấy ngũ tiểu thư có phải hay không ở diễn kịch Cô ý không cho chúng ta kéo nàng tiến vào Tôn liên khê gật gật đầu Thâm trầm con ngươi hiện lên một kia âm ngoan Là cùng không phải Ngày mai thử liền minh bạch Là nô tì minh bạch thể thể đều sẽ dựa theo kế hoạch hành sự. Binh Hà trong mắt lóe tàn khốc, biểu tình lộ ra âm ngoan. Tô Tình Sương lúc này đây chết chắc rồi. Hôm sau, thời tiết thoải mái thanh tân, đúng là săn thú hảo thời tiết. Trải qua một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, mọi người mỏi mệt cảm biến mất đến vô tình vô tung, đối với hôm nay hành động phi thường chờ mong. Trạm Băng Xuyên càng là sáng sớm liền mang theo một đội nhân mã đi trước trong rừng cây, thường thường liền có binh lính đem hắn săn thú thành quả mang về còn mệnh lệnh trong phòng bếp ngọ liền dùng này đó là một đốn phong phú cơm trưa. Lanh cửu kỳ thật đối này đó không có hứng thú. Chống đỡ nàng đi bãi săn duy nhất lý do chính là muốn nhìn một chút tôn liên khê là như thế nào đối phó tô tình xương. Bãi săn bên ngoài đắp lều dùng để che nắng. Một chúng nganh nganh yến yến ngồi ở phía dưới nghỉ ngơi nói chuyện tiếm. Chúng cử tú nữ càng là đem hết toàn lực định bỡ tôn liên khê. Cũng có một ít tự cho mình rất cao tú nữ. Đối loại này hành vi khịt mũi coi thường. Các nàng cũng không sẽ công nhiên cùng tôn liên khê là địch. Nhưng là sẽ xa cách, bởi vì vào cung về sau, rất có khả năng các nàng chính là địch nhân. Chạm như ca trước hết thấy tô thiền nguyện, nàng nu hòa cười, tới rồi, ăn qua đồ ăn sáng sao. Có nàng như thế vừa hỏi, lãnh cửu chỉ có thể trước cùng nàng đáp lời, an qua, đa tạ trưởng công chúa quan tâm. Sau đó nàng mới thong thả ung dung hướng tôn liên khê hành lễ, gặp qua hoàng hậu nương nương. Miễn lễ, tôn liên khê vẫn là từ trước bộ giáng, không thân mật cũng không xa cách, nhàn nhạt xử lý nàng cùng tô thiền nguyện quan hệ. Lãnh Cửu cười nhạt đứng dậy, làm được một bên đã sớm chuẩn bị tốt mềm ghế. Vẫn luôn bị bỏ qua Tô Tình Sương trong lòng có chút không mau, âm dương quái khí tìm tra, ngũ muội muội, ngươi cũng thật là nuông chiều, hoàng hậu nương nương hôm nay tới pha sớm, nhưng thật ra ngươi dám làm người chờ. Nghe vậy, Trạm Như Ca đáy mắt hiện lên một tia không vui, Tô Tình Sương thật là không biết hối cải. Ngồi ở đệ nhị bài giang tư vũ mị mị cười nhạo, Tô Tình Sương, như thế nào nói linh tiên huyện chúa cũng là muội muội của ngươi, ngươi lời này lệ khí 10 phần. Thật là không biết đúng mực a." Giang Tư Vũ nhìn Như ở thế Tô Thiển Nguyệt Minh bất bình, chính là nàng lại là ở châm ngòi các nàng tỷ muội quan hệ. Chỉ là các nàng tỷ muội quan hệ căn bản không cần châm ngòi, bởi vì trước nay liền không có hòa thuận quá. Đại tỷ Hồ Đồ, hoàng hậu nương nương cùng hoàng thượng kiêm điệp tình thâm, hoàng thượng dậy sớm săn thú, hoàng hậu nương nương chiếu cố hoàng thượng không giả nhân thủ, tự tay làm lấy, như thế cầm sắt hòa minh, nơi nào là ta chờ so được." Lãnh Cửu ngữ khí nhàn nhạt nói. Tô Tình xương sắc mặt hơi đổi. Nghe ra tô thiển nguyệt lời nói trâm trọng, tôn liên khê tinh xảo trang dung che giấu trên mặt tái nhợt, nàng thức dậy sớm còn không phải bởi vì muốn phòng bị này đó hoanh hoanh yên yến, nàng âm thầm chán nản, không biết tô thiển nguyệt là cố ý vì này vẫn là vô tâm chi thất. Trạm như ca mị mị con ngươi khinh miệt nhìn thoáng qua tô tình sương, vào cung vị phi, vào cung vị phi lại tôn quý cũng là thiếp thất, hoàng hậu, bổn cung hảo tâm nhắc nhở ngươi, chớ làm thiếp thất đặng cái mũi lên mặt, ta đại trinh quốc là giảng lễ tiết pháp luật. Tôn Liên Khê đạm đạm cười, nàng sẽ không cảm kích chạm như ca, bởi vì nàng không phải lại giúp chính mình nói chuyện, mà là ở châm trọc chính mình. Nàng là hoàng hậu như thế nào, chạm băng xuyên phế đi tiền thái tử phi lại như thế nào, nàng vẫn là vợ kế, so không được chính thất. Này đã là mệnh. Tôn Liên Khê càng thêm cáo giận Tô Tình Sương, nếu không phải nàng trước khiêu khích, chính mình nơi nào dùng đến chịu loại này đã ngộ. Tô Tình Sương lại không biết thu liễm, vừa khéo chạm ký bắt xuất hiện, nàng cười nhạo nói, ngũ mội mội, ký vương tới đó là phu quân của ngươi, ngươi cũng nên hướng hoàng hậu nương nương học học như thế nào kiêm điệp tình thâm, cầm sắc hòa minh. nàng công nhiên cười nhạo chạm ký bắc, còn lại tìm không thấy lấy cớ cười nhạo tô thiển nguyệt nữ tử đều thấu thú nở nụ cười. lãnh cửu thản nhiên ghé mắt, lạnh băng con ngươi như nhận sắc bén, lập tức khiến cho tú nữ nhóm treo ở trên mặt tươi cười cứng đờ, các nàng lòng còn sợ hãi không dám nhìn thẳng vào nàng, xấu hổ đem đầu chuyển tới một bên, làm bộ như vô chuyện lạ. kiêm điệp tình thâm, cầm sắc hòa minh là dùng để hình dung phu thê ân ái cảm ơn tỷ tỷ cắt luôn chỉ là ngươi đời này đều không dùng được này mấy cái tử lãnh cửu khinh miệt cười lạnh lại một lần hung hăng thọc tô tình xương một đao tô tình xương chán nản như thế nào nói cũng nói bất quá tô thiền nguyện tô diệu linh nắm lấy tô tình xương tay lắc đầu thấp giọng nói đại tỷ hoàng hậu cùng trưởng công chúa đều ở ngươi vẫn là an tĩnh một ít đi tô tình xương căm giận bất bình lại thấy chạm như ca đang dùng lạnh băng ánh mắt nhìn chính mình đáy mắt lộ ra nồng đậm sắc ý nàng há miệng thở dốc Cuối cùng vẫn là không cam lòng nhắm lại. Lúc này, Trạm Ký Bắc đã đi vào lều, hắn đối với Tôn Liên Khê cùng Trạm Như Ca cùng quyền, gặp qua hoàng hậu nương nương, trưởng công chúa. Ký Vương điện hạ không cần đa lễ, ngươi thân thể không hảo như thế nào không nhiều lắm nghỉ tạm một chút. Tôn Liên Khê quan ái hỏi. Trạm Ký Bắc thong dong bình tĩnh đi đến lanh cửu bên người, tiểu thái giám lập tức đem ghế rửa dọn tới đó, hắn thản nhiên ngồi xuống, khụ khụ nói, lều chạy quá buồn, buồn vương gia tới thấu khẩu khí. Trạm Như Ca nhìn Trạm Ký Bắc, Hán tái nhợt trên mặt treo một mạt đạm mạc như mây khói ý cười, nàng to mò hỏi, ký bắc, chuyện gì như thế cao hứng? trạng ký bắc hẹp dài mắt vượng mang theo hàn ý nhìn lướt qua tô tình xương, cười nhạo nói, bổn vương chỉ là cảm thấy may mắn, sớm liền lui hôn, ta là không có biện pháp cùng tô đại tiểu thư kiêm điệp tình thâm. Lãnh cửu âm thầm kinh hãi, vừa mới nói hắn đều nghe thấy được. Tô tình xương mặt như là bị người hung hăng chịu một cái tát, cư nhiên liền hắn cái này bệnh tật vương gia đều dám châm chọc chính mình. Nàng đôi mắt dảo hận ý, lạnh lùng nhìn chạm ký bắc, lại không nghĩ chạm ký bắc thấp một cái khinh miệt mà nguy hiểm ánh mắt, làm nàng sợ tới mức toàn thân run lên. Thật đáng sợ. Nàng lần cảm giật mình, nàng cho rằng chạm ký bắc là đỡ không dậy nổi a đấu, căn bản không đáng giá nhắc tới, chính là nàng lại bị chạm ký bắc cái kia ánh mắt thật sâu kinh sợ tới rồi. Cái loại này cao ngạo lãnh ngạo ánh mắt, căn bản chính là một cái nhiều năm thượng vị giả toát ra vững vàng cùng lánh khốc. Chạm như ca mỉm cười không nói. Trạm ký bắc chính là bị áp lực lâu lắm, nàng thật sự hy vọng Tô Thiền Nguyệt có thể trợ giúp hắn một lần nữa đứng lên, không cần lại giống như từ trước như vậy, chưa gượng dậy nổi. Loại này từng người tranh phong đề tài, bị trạm ký bắc một câu đãi quá, ai cũng không dám dễ dàng khiêu khích Tô Thiền Nguyệt. Sau lại lãnh cửu cùng trạm ký bắc cùng cáo ốm đồng thời lui ra, cuối cùng là rời đi cái kia thị phi nơi. Vừa mới làm người bị khuất. Trên đường trở về, lãnh cửu ở phía trước đi tới. Trạm Ký Bắc không có sốt ruột trở về mà là đi theo nàng phía sau. Lãnh Cửu dừng lại bước chân, quay đầu. Ngươi không cần chú ý, chúng ta là một cái chiến tuyến, Lý nên gánh vác này đó. Trạm Ký Bắc trong lòng ấm áp, ôn nhu cười, cảm ơn ngươi, ta biết ta không có chọn sai. Lãnh Cửu tổng cảm giác lời này có chút không thích hợp, nàng muốn cùng Trạm Ký Bắc giảng minh bạch, nhưng là cũng sợ chính mình tự mình đa tình. Ta đi về trước. Lãnh Cửu nói. Ân. Trạm Ký Bắc hơi hơi gật đầu. Hắn ánh mắt nhu nhiên nhìn nàng xoay người rời đi, khỏe mắt lộ ra một mạt tạm đạo, hy vọng nàng biết chân tướng về sau không cần sinh khí mới hảo. Trạm băng xuyên chờ trạm vạ mới trở về, tuy rằng săn thú đến không ít chim bay cá nhảy, chính là không có bắt được kia chỉ lão hổ, hắn Phi thường mất mát cùng không căm lòng. Bữa tối là ngự chủ tỉ mỉ nướng chế các loại thịt, tất cả mọi người đi vào lều ngoại cùng nhau dùng bữa. Lúc này đây, Lãnh Cửu cùng Trạm Ký Bắc ngồi xuống cùng nhau. Trạm Như Ca Lâm bọn họ Tôn Cẩn Lam ngồi ở trạm ký bắc đối diện, hắn ánh mắt thâm trầm nhìn thoáng qua Tô Thiền Nguyệt, đáy lòng xẹt qua một tia khác thường. Hắn tổng cảm thấy Tô Thiền Nguyệt cùng trạm ký bắc căn bản không nghĩ xứng. Nguyên tưởng rằng Tô Thiền Nguyệt sẽ cự tuyệt cùng trạm ký bắc hôn sự, lại không có nghĩ đến nàng vui vẻ tiếp thu, chẳng lẽ nàng cũng là như vậy thế lực người, chỉ nghĩ làm vương phi sao. Hắn nói không nên lời đối Tô Thiền Nguyệt tình cảm, nhưng là ít nhất hắn không nghĩ thấy nàng ngồi ở bệnh tật trạm ký bắc bên người đặc biệt là thấy bọn họ chi gian lẫn nhau hòa thuận giao lưu liền càng thêm bực bội. Trạm ký bắc đối trên bàn đồ ăn nhất không nổi bất luận cái gì hứng thú. Hán lười vải ngẩng đầu phát hiện tôn cẩn lam biểu tình chuyên chú nhìn lãnh kiểu, thon dài con người hơi hơi chật lạnh, có chút không vui ngưng tôn cẩn lam. Tôn cẩn lam không nghĩ tới chính mình xem tô thiển nguyệt cư nhiên nhìn ra được thân, còn bị trạm ký bắc cấp bắt được vừa vặn. Hán bởi vì chính mình thất thú mà lộ ra một mà xin lỗi mỉm cười, chính là đấy lòng lại đối trạm ký bắc khinh thường nhìn lại. Một cái một chân đã bước vào quan tài nam nhân, hảo vọng tưởng có được tuyệt sắc mỹ nhân, thật là buồn cười. Lãnh Cửu đã sớm đã nhận ra Tôn Cẩn Lam ánh mắt, nàng làm bộ làm như không thấy, căn bản không nghĩ để ý tới. Đúng lúc này, tinh quang lộng lẫy trong trời đêm phanh mà một tiếng nở rộ một đóa cực đại sáng ngời pháo hoa, lập tức liền hấp dẫn mọi người chú ý. Chỉ có Tôn Cẩn Lam nhíu mày, là ai an bài pháo hoa biểu diễn? Bang bang. Lại là hai tiếng vang lớn, sắc thái diễm lệ pháo hoa lấp đầy phim chính bầu trời đêm. Dực rỡ lung linh. Rực rỡ lung linh chiếu sáng ứng ở mỗi người trên mặt. Không tốt, có thích khách. Một cái thị vệ hô lớn một tiếng. Đột nhiên, mười mấy ăn mặc màu đen y phục dạ hành người từ bốn phương tám hướng nhảy ra, hướng về phía trạm băng xuyên liền vọt qua đi. Trong tay bọn họ lươi dao chớp động hàn mang, không mang theo bất luận cái gì chần chờ thứ hướng thủ tịch thượng trạm băng xuyên. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người hoảng loạn, cái bàn ghế dựa bị ném đi, trên bàn đồ ăn rơi rụng trên mặt đất, một mảnh hỗn độn Càng có nữ tử tiếng thét chói tai không dứt bên hai. Lãnh Cửu nhíu mày, bạch sở bọn họ là sẽ không an bài người hành thích. Bởi vì một khi ở săn thú bãi săn phát sinh hành thích, Trạm Băng Xuyên liền sẽ lập tức hồi cùng Tị Nạn, lại còn có sẽ tra rõ việc này, đối bọn họ thực bất lợi. Lãnh Cửu tự nhiên sẽ không tiến lên trợ giúp Trạm Băng Xuyên, nàng hận không thể hắn chết, chính là nàng cần thiết giống một cái biện pháp bám trụ Trạm Băng Xuyên, lại còn có không thể bị hắn phát hiện. Thị vệ cùng thích khách đã sớm dây dưa ở cùng nhau còn có mấy cái thị vệ giữ được này chạm băng xuyên cùng tôn liên khê nhưng là còn lại người liền không có như vậy may mắn chạm băng xuyên thần sắc mặt âm trầm đến dọa người hắn lạnh lùng nhìn thích khách đáy mắt quay cuồng như liệt hỏa tức giận thị vệ võ công không kịp này đó thích khách này đó thích khách võ công chiêu số cũng là thay đổi liên tục làm người đoán không ra rốt cuộc là cái gì người lúc này lại có vài tên thích khách nảy ra bọn họ nhanh chóng tới gần chạm băng xuyên động tác càng thêm sắc bén xem ra bọn họ mới là này đàn thích khách trợ lực Bọn họ đột nhiên xuất hiện lập tức liền dẫn dắt rời đi bảo hộ trạm băng xuyên thị vệ. Lãnh Cửu trong lòng có chút vội vàng, nàng nhìn thoáng qua trạm ký bắc, sắc mặt của hắn cũng phi thường trầm trọng. Chính là thân thể suy yếu hắn lại vẫn là đem Lãnh Cửu hộ ở phía sau, không cho nàng bị thích khách gây thương tích. Nàng liếc liếc mắt một cái không xa địa phương, phát hiện sợ tới mức Hoa Dung Thất Sắc Tô Tỉnh Sương cư nhiên tứ cố vô thân đứng thẳng ở bên cạnh, một động tác nhanh nhẹn thích khách hướng về chạm băng xuyên chém tới. Thừa dịp hỗn loạn Lãnh Cửu đi qua. Liền ở này đó nữ nhân còn ở khắp nơi chạy như điên thời điểm, nàng dùng phía sau hung hăng đẩy Tô Tình Sương một phen. Lúc này đây nàng sống hay chết, liền phải xem tạo hóa. Tô Tình Sương cũng không biết chính mình là bị ai đẩy đi ra ngoài, nàng hét lên một tiếng, nháy mắt ngược liền đụng phải thích khách đao. Phúc! Lưỡi dao hoàn toàn đi vào Tô Tình Sương ngực, nàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt bạch như tờ giấy, dưới chân mềm lún ngã ngồi tới rồi trên mặt đất. Đại tỷ, Lãnh Cửu ra vẻ hoảng loạn vọt qua đi nàng ôm lấy tô tình xương sủi lơ thân mình, ngươi như thế nào như thế ngốc, thế hoàng thượng chắn thích khách ta. tô tình xương thống khổ dị thường, nàng không phải muốn thay chạm băng xuyên chắn thích khách, nàng không phải. lúc này tên kia thích khách lại lần nữa huy khởi trong tay nhiễm huyết đao hướng lanh cựu chém tới, dưới tình thế cấp bách, chạm ký bắc cư nhiên đoạt quá bên người thị vệ đao xông ra ngoài, hắn ngăn cản trụ thích khách đao, chính là lại bởi vì thân thể suy yếu, lập tức liền nửa quỳ hạ thân mình, vội vang tới rồi tinh tú một chân đá bay thích khách bảo hộ trụ bọn họ ba người. Lãnh Cửu ở không ai chú ý dưới tình huống, Trộm nhéo nhéo Tô Tình Xương bả vai, ở nàng bên thai nhìn như an ủi nói, "Muốn làm hoàng thượng chú ý ngươi, ngươi nên biết như thế nào lợi dụng một người nam nhân đồng tình tâm." Tô Tình Xương hơi kinh hãi, nàng không kịp nghĩ nhiều Tô Thiển Nguyệt ý tứ trong lời nói, nàng khàn cả giọng hô một tiếng, "Ngũ muội muội, thay ta nói cho hoàng thượng, hắn không có việc gì liền hảo." Nói xong, Tô Tình Xương khẽ xiự ở Lãnh Cửu trong lòng ngực. Lãnh Cửu cười thầm, Còn tính nàng thượng nói. Trạm Băng xuyên ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới Tô Tình Xương sẽ đột nhiên lao tới bảo hộ chính mình, hắn đi đến Tô Tình Xương bên người, ánh mắt phức tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thế hắn đương quá đau nữ nhân, trừ bỏ nữ nhân kia, một cái khác chính là Tô Tình Xương. Nhìn Tô Tình Xương tái nhợt không hề huyết sắc mặt, Trạm Băng xuyên tâm sinh thương tiếc, hắn từ Tô Thiển Nguyệt trong lòng ngực ôm quá Tô Tình Xương, đối với đám người hô, tuyên tải ý đi. Giờ phút này, thích khách đã bị bức lui hơn phân nửa. Dư lại mấy cái cũng bị vây quanh lên, bọn họ biết được chính mình là trốn không thoát, cư nhiên trực tiếp giảo phá dấu ở răng hàm sau độc dược, độc phát thân vong. Trạm Băng Xuyên ôm hôn mê bất tỉnh Tô Tình Sương rời đi, làm Tôn Liên Khê tâm sinh ghen ghét, nàng biết Trạm Băng Xuyên đem đối nữ nhân kia tưởng niệm dùng ở Tô Tình Sương trên người, đáy lòng giảo hận ý, nàng đuổi theo Trạm Băng Xuyên. Nàng tuyệt đối không thể tùy ý tình thế nghiêm trọng đi xuống, tuyệt đối không thể. Lãnh Cửu đi đến Trạm Ký Bắc bên người, đem hắn nâng dậy. Nàng có chút bất đắc dĩ, nhẹ dọng trách cứ Ngươi thân thể vô dụng, tội gì lao tới bảo hộ ta Ta đáp ứng quá hắn phải bảo vệ ngươi Trạm ký bắc phi thường nghiêm túc nhìn lãnh cửu Hắn thâm trầm con ngươi giữ kín như bưng Lãnh cửu bất đắc dĩ, ta xem yêu cầu bảo hộ người là ngươi Nàng thấy đánh lùi thích khách tinh tú trở lại trạm ký bắc bên người Giận do nói, đỡ nhà ngươi vương già trở về đi Trầm mặc ít lời tinh tú gật đầu, nâng trạm ký bắc rời đi Trạm nội. Thái Y cùng cung nữ loạn thành một đoàn, Tô Tình Sương ngực miệng vết thương thâm hậu, máu chạy không ngừng, tình huống phi thường không ổn. Chạm băng xuyên khoanh tay mà đứng trên giường trước, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tô Tình Sương. Nàng đây là tội gì? Lúc trước lánh nhi thế hắn chắn đau thời điểm, nhìn nàng bị thương bộ dáng, hắn tâm cũng đi theo cùng nhau đau. Mà hiện tại, hắn nhìn Tô Tình Sương, hắn không có đau, chỉ là cảm thấy khó chịu. Hắn vô pháp lý giải đối hắn trả ra quá sinh mệnh lánh nhi, đến cuối cùng sẽ phản bội chính mình. Vì cái gì?" Trạm Băng Xuyên nhẹ giọng nỉ non. "Hoàng thượng, Tôn Liên Khê đồng dạng đau lòng, nàng đau lòng chính là Trạm Băng Xuyên từ đầu đến cuối đều không có quên nữ nhân kia. Nhìn đến bị thương Tô Tình Xương, lại làm hắn nhớ tới nữ nhân kia. Nàng phi thường lo lắng, Trạm Băng Xuyên sẽ đem này phân tưởng niệm dùng ở Tô Tình Xương trên người, đến lúc đó nàng hoàng hậu chi vị liền sẽ đã chịu uy hiếp. Cho nên Tô Tình Xương cần thiết chết. Xảy ra chuyện gì?" Trạm Băng Xuyên phục hồi tinh thần lại, không nóng không lạnh hỏi. Thái y kia nói Tô Tình Sương tình huống không phải thực hảo. Tôn Liên Khê buồn bã nói. Trạm băng xuyên hở hứng xoay người, nhìn quỷ gối phía sau Thái y mị mị nguy hiểm con người. Uy hiếp nói, nếu là cứu không sống nàng, các ngươi đều cần thiết trốn cùng. Là. Thái y kia sợ tới mức run như run dậy, vội không ngừng chạy mép giường tiếp tục cứu Tô Tình Sương. Tôn Liên Khê ghen ghét nhìn trên giường Tô Tình Sương, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là nàng. Trải qua cả đêm cứu giúp Tô Tình Sương tình huống cuối cùng là ổn định biết tuy rằng ngừng chính là người lại ở hôn mê chung các thái y kia đều thở dài nhẹ nhõn một hơi bằng không đêm nay bọn họ đều phải trốn cùng truy tra thích khách tôn cẩn làm đi vào lều trại hắn xem đều không xem tô tình xương liếc mắt một cái đi đến chạm băng xuyên bên người trầm thấp nói ta phải đi người hồi báo bọn họ đuổi theo thích khách kết quả còn không có khai chiến bọn họ liền nuốt độc tự sát chạm băng xuyên thần sắc như băng sâu thẳm con ngươi tôi độc tiếp tục tra. đúng vậy Tôn Cẩn Lam nhìn nhìn sắc mặt không tốt Tôn Liên Khê, tiếp tục nói, Hoàng thượng, muốn hay không về trước cung, nơi này quá không an toàn. Không cần, Tô Tình Sương tình huống không ổn định, thái ý ý nói không thể hoạt động. Trạm băng xuyên giải quyết Tôn Cẩn Lam đề nghị. Hoàng thượng, người an nguy mới là quan trọng nhất. Tôn Liên Khê vội vàng ai huyền nói. Không cần nhiều lời, châm tưởng ngồi nàng. Trạm băng xuyên ngữ khí đạm nhiên. Tôn Liên Khê thần sắc cứng đờ, đáy mắt hiện lên âm độc. Ta sẽ tăng phái nhân thủ Tôn Cẩn Lam cũng có chút không thể nài hà. Trạm Băng Xuyên hơi hơi gật đầu, làm cho bọn họ đều đi ra ngoài, hắn tưởng một người lặng lặng mà bồi Tô Tình Xương. Lãnh Cửu nghe nói Trạm Băng Xuyên tính toán chờ Tô Tình Xương tình huống ổn định lại hồi cùng, nàng âm thầm may mắn quyết định của chính mình không có sai, cuối cùng là bám trụ Trạm Ký Bắc. Tưởng cái gì, lại như thế thất thần. Bạch Sở Lặng Yên xuất hiện, đối với nàng thất thần có chút bất mãn. Hắn tưởng cho nàng kinh hỉ, kết quả nàng căn bản liền không phát hiện hắn xuất hiện. Lãnh cửu kinh ngạc nhìn hắn, ngươi như thế nào tới? Ta vì cái gì không thể tới. Bạch sở không vui, hắn ngồi vào mềm mại trên giường, ta mị mắt phượng ngưng nàng, trách nói, sự tình ta đều nghe nói, ngươi quá mạo hiểm. Nơi này vừa mới xuất hiện thích khách, vạn nhất bọn họ phát hiện ngươi đem ngươi trở thành thích khách nên làm sao bây giờ. Hơn nữa thân thể hắn còn không có hảo, chạy tới nơi này nhất định bị không ít sốc nảy. Lãnh cửu ánh mắt thâm trầm vài phần, hắn liền không biết hảo hảo chiếu cố chính mình sao. Sẽ không. Đại bộ phận binh lực đều tập trung ở trạm băng xuyên lều trại bên kia, sẽ không phát hiện ta. Bạch sở ta mị sâu thẳm con ngươi hơi hơi một loan, không rảnh ngọc diện dơ lên khởi một mặt yêu mị cười. Cứu ra sao? lãnh cửu quan tâm hỏi. Bạch sở hơi hơi gật đầu, hết thảy thuận lợi, người đã ở đi diềm thi điện trên đường. Vậy là tốt rồi. Cuối cùng mọi người nỗ lực không hưởng phí. Tiểu cửu, ta mệt mỏi. Bạch sở đánh ngáp động tác tiếu lệ vũ mị, hắn ghé vào lãnh cửu ngủ qua trên giường, trầm rãi nhắm lại mắt. Ngươi muốn ngủ nơi này. lãnh cửu ngưng hắn, nơi này nhưng không thể so Trấn quốc cấm phủ. bên ngoài chỉ cần có người tiến bào, vòng qua bình phong là có thể phát hiện hắn. Bạch sở yêu nhã nâng lên mí mắt, dùng đáng thương sở sở biểu tình nhìn nàng, ngươi bỏ được ta ngủ ở bên ngoài trong xe ngựa. lãnh cửu đỡ chán, hảo, vậy ngươi ngủ đi. Ngươi bồi ta. Bạch sở mở ra hai tay, nên đón lãnh cửu. Hắn cổ áo có chút rời rạc lộ ra bên trong tinh xảo trắng non ngực cùng xương quét xanh, cửu sờ sờ cảm. Dặn dò nói, ngươi như thế nào không nhiều lắm xuyên một ít. Ta kháng đông lạnh. Bạch sở nói, lãnh cửu đi qua, nàng trực tiếp kéo ra hắn trường bảo đến vòng eo. Quả nhiên hắn phía sau lưng thượng miệng vết thương kéo ra, có máu tươi sầm ra. Dược đâu? Lãnh cửu hỏi. Bạch sở le lưới, mềm như bông nói, ra tới quá vội vàng, ta không mang. Lãnh cửu bất đắc dĩ thở dài, ngươi chờ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Bạch sở muốn ngăn lại nàng, kỳ thật hắn thương thế không có gì trở ngại chính là lãnh cửu lại mau hắn một bước rời đi lều trại. Hắn hơi hơi đánh áp, mất máu quá nhiều vừa mới còn phấn đấu quên mình cứu lãnh cửu, xác thật có chút mỏi mệt. Lãnh cửu rời đi lều trại, nàng tính toán đi thái y y lều trại lấy một ít kim sang dược trở về, đi không nghĩ tới đụng tới Bích Hà cùng thái y y đang ở khe khẽ nói nhỏ. Nàng vô pháp tới gần, chính là từ Bích Hà cùng thái y y thần sắc vẫn là có thể suy đoán ra vài phần. Bính Hà hẳn là Phụng Tôn Liên Khê mệnh lệnh thu mua Thái Y, sau đó mượn cơ hội diệt trừ Tô Tình Sương. Thái Y Thần sắc kính cẩn không ngừng gật đầu. Xem ra hắn là đáp ứng giúp Tôn Liên Khê. Bính Hà lộ ra vừa lòng mỉm cười, nàng đem một chồng ngân phiếu giao cho Thái Y xoay người rời đi. Lãnh Cửu nhìn Thái Y đem ngân phiếu nhét vào trong lòng lực, xoay người trở về lều trại. Lều trại Trung Tham tải Thái Y đang ở đếm ngân phiếu, hắn không nghĩ tới Tô Thiển Nguyệt sẽ đột nhiên xâm nhập, sợ tới mức thần sắc hoàng hốt một trương ngân phiếu rơi xuống tới rồi địa phương ngũ tiểu thư ngươi như thế nào tới thái y cái xấu hổ cười cười túi người đi nhặt kia tấm ngân phiếu lãnh cửu mau hắn một bước đem ngân phiếu nhặt lên nàng trước sau nhìn nhìn cười tủm tỉm nói thái y quả nhiên là danh tác da tranh kinh thành trên người cư nhiên mang theo như thế nhiều ngân phiếu thái y trong lòng thấp hỏng, cười giải thích nói ngũ tiểu thư đây là nói chi vậy này bãi săn phụ cận thường xuyên có một ít thợ săn bán ra một ít dùng thú cốt làm bổ rượu Ta mang tiền chính là tưởng mua một ít trở về." Lãnh Cửu mỉm cười gật đầu, Ôm Ô ý vị thâm trưởng nhìn chằm chằm Thái Y. Thái Y càng thêm hoảng loạn, hắn hơi hơi mỉm cười nói sang chuyện khác, "Ngũ tiểu thư, muốn chút cái gì?" "Muốn một ít có thể hại người đồ vật." Lãnh Cửu mị mị Ôm Ô, một đạo lạnh nhạt quang mang xẹt qua đáy mắt. Thái Y thân thể run rẩy, "Ngũ tiểu thư nói đùa, ta nơi nào có loại đồ vật này?" "Không có đó là tốt nhất, nếu vạn nhất này bãi săn nếu ai đột nhiên trúng độc, ta chính là muốn tìm ngươi." Lãnh Cửu hơi hơi gật đầu, nửa giản nửa thật sự nói. Thái y cái chán lập tức thấm ra một đầu mồ hôi lạnh, chẳng lẽ bị nàng phát hiện? Chương 74 Tiểu Cửu, người trong mắt chỉ có thể có ta. Ngũ tiểu thư thật là sẽ nói giỡn. Thái Ý ỷ dùng ngu bàn tay xoa xoa mồ hôi lạnh, hắn muốn làm bộ như vô chuyện lạ, chính là né tránh ánh mắt cùng run rẩy hai chân bán đứng hắn. Thái y ỷ, ngươi phải nghĩ kỹ, tới bãi săn những người này cái nào không phải thân phận tôn quý, hơi có sai lầm liền sẽ bị người phát hiện. Đến lúc đó bất luận kẻ nào đều trốn không thoát. Lãnh Cửu sâu thẳm con ngươi liếc liếc mắt một cái thay đổi sắc mặt Thái Y Gia, nàng nhẹ nhàng cười, tiếp tục nói, đến lúc đó sai xử ngươi người đẩy đến sạch sẽ, cái gì đều phải ngươi một người tới gánh vác, ngươi đã chết không sợ, vạn nhất là liên lụy chín tộc tội lớn, người nhà của ngươi mới là thật thật xui xẻo. Thái Y Gia nghe vậy hai chân run như run rẩy, hắn sắc mặt trắng bệch nhìn Tô Thiền Nguyệt, biểu tình thống khổ. Ta cũng là đồng tình ngươi, Tả Hữu đều là không được nhân vật. Lãnh Cửu không mặn không nhạt nói. "Bùm" một tiếng, thái y li quỳ gối Tô Thiển Nguyệt trước mặt, "Ngũ tiểu thư, ta, ta không phải cố ý, còn thỉnh Ngũ tiểu thư có thể cứu ta một lần." Lãnh Cửu đạm đạm cười, cười lại không đạt đáy mắt, "Ngươi phải đối phó người là ta đi tỉ, ngươi làm ta như thế nào cứu ngươi?" Thái y thì khóc không ra nước mắt, hắn đem trong lòng ngược sở hữu ngân phiếu lấy ra giao cho Tô Thiển Nguyệt, "Chỉ cần Ngũ tiểu thư không tố rốt ta, này đó tiền ta đều cho ngươi." Lãnh Cửu tuy rằng không phải tham tiền, chính là có người cướp đem ngân phiếu đưa cho nàng, nàng cũng không có cự tuyệt đạo lý. Nàng lạnh nhạt tươi cười càng thêm quyến rũ, "Hảo đi." Thái Ý ỷi mắt sáng ngời, như là thấy hy vọng. Lãnh Cửu đem ngân phiếu không chút hoang mang để vào trong lòng ngực, cười nói, "Nếu ngươi tả hữu đều chọc không được, không bằng liền trốn." "Như thế nào trốn?" Thái Ý ỷi khó hiểu. "Ngươi lần này ra tới mang theo như thế nhiều dược, tuy tiện dùng mấy cái tổng hội khởi phản ứng, đến lúc đó ngươi bị bệnh ai còn làm ngươi chữa bệnh a?" Lãnh cửu thân sắc nhàn nhàn, như thế đơn giản biện pháp đều không thể tưởng được, nàng cảm thấy Thái y y vẫn là không cần tiếp tục lưu tại trong cung tương đối hảo. Thái y y giống như thể hồ quan đỉnh, hắn cảm kích nhìn tô thiền nguyệt, khỉ cực mà khóc, đúng đúng, thần đa tạ ngũ tiểu thư đề điểm, cũng tạ ngũ tiểu thư không tố giác chi ân. Đúng rồi, ngươi nơi này nhưng có kim sang dược. Lãnh cửu không có quên mục đích của chính mình. Thái y y gật gật đầu, đứng dậy từ hòm thuốc lấy ra một lọ kim sang dược cho nàng. Đây là tốt nhất kim sang dược. Đa tạ. Lãnh Cửu lấy qua dược bình, xoay người rời đi. Thái Ý cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn không thể chèo vào Tôn thừa tướng, cũng không thể chèo vào trấn quốc công, nhìn hòm thuốc dược rỡ muôn màu dược, hắn tùy tay cầm lấy hai bình trực tiếp rót đi xuống. Lãnh Cửu trở lại lều trại thời điểm, Bạch Sở đã ngủ rồi. Nàng lặng lặng ngồi vào mép giường, cởi hắn quần áo, sau đó bóc miệng vết thương băng gạc, lại sau đó đem cầm máu kim sa dược chiếu vào hắn miệng vết thương thượng. Bạch Sở bị rất nhỏ đau đớn bừng tỉnh, hắn mắt buồn ngủ ngông lung nhìn trở về Lãnh Cửu, đôi tay một vòng, ôm lấy nàng eo nhỏ, đem chính mình mặt dán ở nàng trên bụng nhỏ. Nhẫn nhẫn, thực mau liền hảo. Lãnh Cửu ôn nu an ủi. Bạch Sở không ra tiếng, chỉ là gật gật đầu. Lãnh Cửu động tác phi thường nhanh chóng mà mềm nhẹ, nàng cấp Bạch Sở một lần nữa băng bó lúc sau, đứng dậy đem nhiệm huyết băng gạc ném vào chậu than. Bác hoàng tử phải về tới. Bạch Sở buồn ngủ toàn vô, hắn hợp lại màu trắng áo dài ngồi ở trên giường. Ánh mắt tà mị nhìn trầm trầm lãnh cửu. Phía trước liền nói hắn phải về tới. Hắn vẫn luôn chấn thủ Nam Hải chống đỡ giặc ngoại xâm. Lần này hồi kinh chính là có cái gì mục đích? Lãnh cửu nhàn nhạt nhíu mày, không nghe nói Trạm Băng Xuyên làm hắn hồi kinh báo cáo công tác tin tức. Hắn muốn thành thân. Bạch Sở ngưng hồng khỏe miệng vãn khởi một mặt cười lạnh, cưới đến là Đồng Lai Quốc công chúa. Hắn nếu là cưới Đồng Lai quốc công chúa, kia đại Trinh quốc hải ngoại thế lực liền nhiều là hắn, liền tính hắn vô tâm ngôi vị hoàng đế chính là chỉ cần chiếm đảo vì vương, chúng ta cũng không thể nơi hà lãnh cửu đã sớm biết bát hoàng tử trạm thiên hà là cái tâm cơ thâm hậu nam nhân, năm đó ngôi vị hoàng đế chi tranh, hắn nhất không hy vọng, cho nên hắn liền thỉnh chỉ chấn thủ Nam Hải. Hiện tại xem ra hoàn toàn chính là dấu tài, hiện tại thủy quân đều ở hắn không chế hạ, trạm băng xuyên muốn từ trong tay hắn đoạt quá thủy binh binh quyền đều không dễ dàng. Hôn sự này tuyệt đối không thể thành, đến lúc đó liền tính từ trạm băng xuyên trong tay đoạt lại ngôi vị hoàng đế nhưng là chạm thiên hà bên kia cũng đặc biệt khó giải quyết người ta nghĩ đến chạm băng xuyên cũng sẽ nghĩ đến bằng không hắn cũng sẽ không làm chạm thiên hà trở về thành thân ở kinh thành như thế nào đều hảo thuyết chính là ở nam hải như vậy xa liền bất động bạch sở trầm nhiên nói nhưng là chạm băng xuyên nhất định sẽ không công nhiên phá hư hôn sự này hắn hẳn là sẽ có khác biện pháp lãnh cửu quá hiểu biết chạm băng xuyên quen biết hồi lâu đối với hắn thủ đoạn nàng rất rõ ràng lần này chạm thiên hà trở về sợ là giữ nhiều lãnh ít Trạm Băng Xuyên chính là như thế, không chiếm được liền hủy diệt. Chỉ cần chạm Thiên Hà vừa chết, Nam Hải bên kia thủy quân liền rắn mất đầu, đến lúc đó còn có lòng nghi ngờ người liền một chút tan rã rất ngưng tuyệt ở bên nhau quân đội. Đến lúc đó Trạm Băng Xuyên lại phái người đi trường quản, hết thể dễ như trở bàn tay. Ngươi tính toán giúp hắn sao?" Lãnh Cửu hỏi. "Ân." Bạch Sở gật gật đầu, rời đi một chút Trạm Băng Xuyên tầm mắt, không thể làm hắn luôn là nhìn chằm chằm Ký Vương. "Hảo, ngươi nếu là yêu cầu ta trợ giúp" Liền nói cho ta lãnh cửu thân thể phải bị bạch sở khang phục mau Nếu bạch sở có cái gì hành động không tiện Nàng có thể lại lao Trước mắt liền có một chuyện Bạch sở sơ cằm, Phi thường nghiêm túc mà nói Chuyện gì lãnh cửu đi theo nghiêm túc lên Giống như bạch sở kế tiếp giao cho nàng nhiệm vụ trọng yếu phi thường Bồi ta ngủ Bạch sở tà mị cười nói lãnh cửu đỡ chán Có loại muốn hành hung hắn một đốn xúc động Một đêm qua đi Chiếu cố tô tỉnh xương thái y đi đột nhiên sinh bệnh. Tôn liên khê có chút trở tay không kịp, không đợi nàng một lần nữa bố trí, đại phu nhân cư nhiên mang theo lưu mặc đi vào bãi săn. Lãnh cửu âm thầm cười lạnh, đại phu nhân cũng không luôn là hồ đồ, nàng biết chính mình nữ nhi cứu hoàng thượng, có chút người lo lắng tô tình xương ỷ vào này phân ân tình được hoàng thượng sủng ái, sẽ muốn mượn cơ hội diệt trừ nàng, cho nên nàng liền mang theo lưu mặc tới. Có lưu mặc ở lãnh? Có lưu mặc ở lãnh cửu cũng có thể an tâm, bạch sở dược hắn nhất định mang đến. Đại phu nhân nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Tô Tình Xương hai mắt đấm lệ mừng lùng, khóc đến cũng là ai huyển động lòng người. Đến cuối cùng cư nhiên khóc mềm chạm băng xuyên tâm, cư nhiên làm hắn phá cách trước tiên phong Tô Tình Xương vì xương phi, thân thể khang phục về sau là có thể trực tiếp vào cung. Tôn Liên Khê đáy mắt thổi mạnh nồng đậm hận ý, hận không thể trực tiếp bóp chết Tô Tình Xương. Một bên tú nữ nhóm đồng dạng không cam lòng, chính là mặt ngoài còn muốn làm bộ làm tịch chúc mừng đại phu nhân. Đại phu nhân trong lòng đắc ý, tuy rằng Tình Xương hôn mê bất tỉnh Chính là Lưu Mặc Đại Phu nói nàng sẽ không có việc gì, hiện tại chính mình nữ nhi phong làm Sương Phi, cuối cùng là có một kiện vừa lòng đẹp ý sự tình. Nàng nhìn về phía Tô Thiển Nguyệt ánh mắt đều lộ ra một mặt khinh thường, biểu tình miễn bản nhiều kiêu ngạo. Đều đi xuống đi, không cần quấy rầy Sương Phi nghỉ ngơi. Tôn Liên Khê bởi vì Tô Tình Sương Phong Sương Phi trong lòng tích tụ, chính là nàng vì Trương Hiển chính mình khí độ, Phi thường hào phong đối Đại Phu Nhân nói, Trấn Quốc Công Phu Nhân có cái gì yêu cầu cứ việc đề chỉ cần có thể cứu tỉnh xương phi muội muội dùng thật tốt dược cũng không tiếc đại phu nhân đứng dậy đáp lễ viết hoàng hậu nương nương chạm băng xuyên thấy tôn liên khê khí độ ung dung tự nhiên hảo phóng rất là vừa lòng gật gật đầu hoàng thượng đêm nay thượng ngươi cũng không có hảo hảo nghỉ ngơi không bằng đi thần thiếp lều chạy nghỉ ngơi trong chốc lát đi tôn liên khê dịu dàng săn sóc đối chạm băng xuyên nói chạm băng xuyên thần sắc sắc thật có chút mệt mỏi hắn nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh tô tình xương hơi hơi gật đầu Tôn Liên Khê trong lòng tràn đầy vui sướng, nàng cho rằng chạm băng xuyên sẽ cử tuyệt chính mình, còn muốn ở chỗ này cường đánh tinh thần bồi tô tình xương. Chạm băng xuyên nhìn thoáng qua lộ nhi, mệnh lệnh nói, xương phi tỉnh, nhớ rõ lập tức đi nói cho chấm. Đúng vậy lộ nhi không dám chậm trễ, hành lệ kinh cẩn. Tất cả mọi người theo Trạm băng xuyên rời đi, lãnh cửu đi theo đám người hướng ra phía ngoài đi, lại nghe thấy đại phu nhân dùng không cao không thấp thanh âm ngăn cản nàng, nguyệt nha đầu, ngươi từ từ. Lãnh cửu vén dèm lên tay hơi hơi một đốn, nàng thu hồi chính mình bước chân, thản nhiên xoay người, cười tủm tỉm nhìn đại phu nhân. Mẫu thân, ngươi kêu ta. Đại phu nhân tuy rằng thực không thích tô thiển nguyệt kêu chính mình mẫu thân, chính là mặt ngoài nàng vẫn là làm bộ dường như không có việc gì cười, Ân, ngươi lưu lại ta có lời cùng ngươi nói. Lãnh cửu thầm nghĩ, đại phu nhân làm nàng lưu lại chẳng lẽ là muốn hỏi ngày hôm qua phát sinh sự tình sao. Nghe nói hôm qua hối loạn. Tỷ tỷ, ngươi bị thương về sau là ngươi không màng nguy hiểm tiến lên nâng dậy nàng. Đại phu nhân trầm rãi mở miệng hỏi, nàng mi ti khỏe mắt đều mang theo vài tia hoài nghi. Lãnh cửu hơi hơi gật đầu, đúng vậy, ta đây thật là muốn cảm tạ ngươi, không có ngươi xương nhi mệnh liền càng nguy hiểm. Đại phu nhân nhìn như cảm kích nói, chính là con ngươi lại lãnh nếu xương lạnh. Lãnh cửu có thể rõ ràng cảm giác được từ đại phu nhân trên người phát ra nghiêm nghị, nàng âm thầm cười lạnh, đại phu nhân không khỏi cũng quá ngồi không yên. Tô Tình Sương còn không có vào cung, đại phu nhân liền kiềm chế không được trước cho nàng giáo huấn nhìn xem. Mẫu thân không cần như thế cảm kích ta, chúng ta là tỷ muội, cứu tỷ tỷ cũng là hẳn là. Lãnh Cửu không nóng không lạnh chăm trọng, ta cũng không phải là cái loại này làm lơ thân tình người. Ngươi cái gì ý tứ? Đại phu nhân ánh mắt lập tức sắc bén lên. Lãnh Cửu càng thêm cảm thấy đại phu nhân buồn cười, nàng sờ sờ chính mình cảm, cười nhạo, ta khuyên mẫu thân vẫn là thu liễm một ít hảo, đại tỷ còn không có vào cung. Ngươi ở trước mặt ta diếu võ dương oai lại có tác dụng gì? Làm ngươi biết đại tỷ có cái tâm nhãn tiểu lại ương ngạnh mẫu thân, đối đại tỷ về sau tân chức chính là rất có ảnh hưởng. Ngươi! Đại phu nhân bị nàng nói được cá khẩu không trả lời được. Mẫu thân chính mình hảo hảo ngâm lại, tỷ tỷ vì vào cũng đã bị phong làm sơn phi, những cái đó tú nữ nhìn chằm chằm nàng muốn tìm đau đớn, mẫu thân như thế nào còn chủ động đưa nhược điểm. lãnh cửu cũng không phải thiện tra tử, đại phu nhân muốn cho nàng điểm lợi hại Nàng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lãnh Cửu u lành Lãnh Ô Mâu khinh miệt liếc liếc mắt một cái đại phu nhân, khinh thường một hử, xoay người muốn đi. Từ từ, khu khu nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Tô Tình Sương đỗng nhiên mở bừng mắt chữ, nàng nghe được vừa mới nói, nàng bị Phong làm sư phi. Lãnh Cửu nhưng thật ra không lúc ních, đại phu nhân lại kích động ôm Tô Tình Sương thân thể vừa khóc vừa cười, không biết còn tưởng rằng nàng là điên rồi. Mẫu thân, ta bị Phong làm sư phi. Tô Tình Sương thân thể suy yếu kỳ cục, chính là vẫn là dùng hết toàn thân sức lực hỏi nàng tái nhợt trên mặt phím hồng nhuận ánh sáng trong ánh mắt tràn đầy kích động nàng rốt cuộc chờ tới rồi đại phu nhân vuốt nước mắt gật gật đầu là hoàng thượng nói ngươi cứu giá có công phong ngươi vì sư phi chờ ngươi thân thể hảo là có thể vào cung tô tình xương kích động đến hốc mắt đỏ lên chớp mũi đau sót cư nhiên khóc ra tới ô ô thật tốt quá ta là sư phi thật tốt quá lãnh cửu nhìn này đối kỳ ba mẹ con ở nơi đó khóc sướt mướt Không kiên nhận xoa huyệt thái dương, đại tỷ, ngươi gọi lại ta là vì cái gì? Tô Tỉnh xương lúc này mới phản ứng lại đây, nàng ánh mắt dùng mình, sâu kín nhìn nàng, ngày hôm qua đa tạ ngươi nhắc nhở. Lãnh cửu không gợn sóng thủy mắt bình tĩnh nhìn nàng. Không có ngươi ta là không chiếm được hoàng thượng chú ý, nhưng là này không đại biểu ta sẽ tiếp thu ngươi. Tô Tỉnh xương một chút cũng không nghĩ thiếu nàng nhân tình, nàng tái nhật trên mặt hiện lên một mặt không cam lòng, nàng châm giọng nói, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi nhưng là ngươi chỉ có lúc này đầy cơ hội đại phu nhân kinh ngạc ánh mắt ở hai người trên mặt nhìn tới nhìn lui lộng không hiểu các nàng chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì giờ khắc này lãnh cửu nhưng thật ra đối tô tình xương nhìn với con mắt khác một ít nàng còn không tính buồn biết tô thiển nguyệt giúp nàng tuyệt phi hảo tâm ngày sau các nàng xung đột địa phương còn có rất nhiều chi bằng một lần cấp đủ tô thiển nguyệt thù lao về sau không ai nợ ai lãnh cửu ngưng hồng cánh môi cong ra một mặt đẹp độ cùng điểm sơn như mực mắt đen càng thêm thanh triệt sáng ngời Đại tỷ nếu mở miệng, ta cũng không hảo thoái thác, bất quá ta chính là mạo sinh mệnh nguy hiểm giúp đại tỷ mưu được cả đời vinh hoa phú quý, đại tỷ chỉ đáp ứng ta một điều kiện chưa? Một điều kiện không khỏi cũng quá buồn xịn. Ba cái. Tô tình xương lui một bước, nhưng đã là cực hạn. Thành giao. lãnh cửu chuyển biến tốt liền thu, nàng mị mị thâm thúy mắt, cái thứ nhất điều kiện, ta muốn xuân cầm cùng thu thư bán mình khế. Không được. Đại phu nhân cảm xúc lập tức liền kích động lên đó là nàng thật vất vả xếp vào ở tô thiển nguyện bên người nhã tuyến nếu là đem bán mình khế cho các nàng rất có khả năng các nàng liền không ở vì chính mình làm việc mẫu thân tô tình xương mang theo năn nỉ ngữ khí nàng một sốt ruột ngược lại có chút khó chịu ho khan vài tiếng trong miệng mang theo huyết bọt đại phu nhân xem đến đau lòng gật gật đầu cắn răng không cam lòng nói hảo ta cho ngươi lãnh cửu lún đồng tiền như hoa dư lại chính là cái gì tô tình xương hỏi tạm thời chưa nghĩ ra Bất quá chờ ta nghĩ tới nhất định nói cho ngươi. Lãnh cửu còn là phi thường thận trọng, thật vất vả được loại này cơ hội, tự nhiên phải hảo hảo lợi dụng. Hảo, tô tình xương đã không có sức lực cùng tô thiển nguyệt cọ kẹ mà cả, nàng mất máu quá nhiều nhiều lời như thế nói nhiều, nàng phi thường mỏi mệt. Lộ nhi, lãnh cửu nghiêng đầu đem bên ngoài chờ tỷ nữ kêu tiến vào. Lộ nhi nghe được thanh âm liền đi đến, nàng thấy tô tình xương tỉnh, trên mặt lập tức lộ ra kích động cùng kinh ngạc thần sắc, thật tốt quá, tiểu thư tỉnh. Ta đây liền đi nói cho hoàng thượng. Nói xong, Lộ Nhi sách lên làn váy liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Lãnh Cửu nhìn Lộ Nhi vội vàng thiết rời đi, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ, "Đại tỷ, hảo hảo lợi dụng lần này cơ hội đi, nếu lần này ngươi làm hoàng thượng ấn tượng khắc sâu, vinh thăng cơ hội sắp tới." Tô Tỉnh Xương không có bất luận cái gì muốn cảm tạ nàng ý tứ, nàng căm giận nằm trở lại trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại, mặc kệ như thế nào, nàng được đến chính mình muốn, này đó khổ cũng không tính cái gì. Lênh cửu nhưng không có tâm tình ở chỗ này xem chạm băng xuyên cùng tô tình xương nùng tình mật ý lẫn nhau tố tâm sự, vén dèm lên nàng đi ra ngoài. Nàng mới rời đi, chạm băng xuyên liền mang theo một đống người mênh mông đi vào lều trại. Sau một lát, đại phu nhân cũng lui ra tới, đem lều trại để lại cho chạm băng xuyên cùng tô tình xương. Nàng thấy tôn liên khê đứng ở lều trại trước đấy mắt toát ra tức giận cùng đau thương, cái loại này trông mòn con mắt hai đoán biểu tình, làm nàng đại khoái nhân tâm. Này đó nàng cũng từng nhấm nhắc quá cũng nên đến phiên Tôn liền Khê chính mình. Lãnh Cửu Hồi Lều trại thời điểm, Bạch Sở đã là không còn nữa, hắn rời đi. Cũng không biết thân thể ăn không chịu nổi. Ăn qua cơm trưa, Tô Diệu Linh lôi kéo Lãnh Cửu đi xem Tô Tình xương. Lãnh Cửu thầm nghĩ, nàng cùng Tô Diệu Linh quan hệ nhưng không có hảo đến có thể tay cầm tay đi gặp kẻ thù, nhưng là Tô Diệu Linh rõ ràng đối nàng không hề như vậy kháng cự cùng đối địch, chẳng lẽ nàng cũng tưởng từ chính mình trên người thu hoạch cái gì chỗ tốt sao? Mẫu thân, ta mang theo ngũ muội muội tới. Tô Diệu Linh vén rèm lên, thanh âm tiểu mỹ động lòng người. Đại phu nhân đái Tô Diệu Linh so giống nhau thứ nữ thân mật một ít, bất quá nghe nói Tô Thiển Nguyệt cũng theo tới, sắc mặt rõ ràng âm trầm xuống dưới. Tô Tỉnh Sương sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nàng giờ phút này ngồi nằm trên giường hưởng thụ chúng tinh phùng Nguyệt chiêu cố. Nàng xuất thân ở Trấn Quốc công phủ, cũng là nhìn quen phú quý sinh hoạt, chính là thành xương phi nàng mới hiểu được cái gì gọi là trí cao vô thượng tôn quý. Hiện tại trong cung, trừ bỏ thận Thái hậu cùng tôn liên khê, nàng là duy nhất phi cư bốn phi đứng đầu tôn quý vô cùng Gặp qua xương phi nương nương Trấn quốc công phu nhân linh tiên huyện chúa tam tiểu thư tôn liên khê bên người bích hà lãnh hai gã tiểu thái giám đi đến tiểu thái giám trong lòng ngực ôm rất nhiều hồ gấm nhìn dáng vẻ hẳn là đồ bổ một loại đồ vật chuyện gì tô tỉnh xương từ trước đối bích hà có chút kiêng kỵ dù sao cũng là tôn liên khê bên người trưởng sự cung nữ chính là hiện tại chính mình thành Sương phi lập tức đối nàng liền không có như vậy nhìn chúng vào cung Nàng cũng là chủ tử, không cần thiết đối một cái cung nữ thấp hèn. Bích Hà cũng là khôn khéo người, tô tình xương thái độ chuyển biến nàng tựa hồ sớm coi đoán trước, nàng không chút hoang mang cười. Hoàng hậu nương nương lần này ra tới mang đến đồ bổ không nhiều lắm, nhưng vẫn là làm ta cấp xương phi nương nương đưa tới một ít. Hai gã tiểu thái giám đồng thời đem đồ bổ phóng tới trên bàn, sau đó không người lui ra. Tô tình xương gật gật đầu, thay ta cảm ơn hoàng hậu nương nương, ta thân thể chưa khôi phục vô pháp đi tạ ơn, còn thỉnh Bích Hà cô nương đại lao. Sương Phi nương nương không cần để ý, tiên nô tỷ trước tiên lui hạ. Binh Hà giữ khuôn phép lời, nàng xoay người thời điểm lơ đãng nhìn Tô Thiển Nguyệt liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên ý vị thông trường, đi ra liều trại. Đại phu nhân gấp không chờ nổi đem trên bàn hộp gấm mở ra, hộp gấm đều là một ít thuốc bổ, nhân xâm lộc nhung tổ yến một loại. Nàng nhìn mấy thứ này, đáy mắt hiện lên một tia ghen ghét, khó trách mỗi người đều muốn làm hoàng hậu, nhìn xem mấy thứ này liền biết. So với bọn hắn này đó ngoài cung người nhìn thấy không biết muốn tốt hơn nhiều ít lần. Lưu mặc cong hỏng thuốc tiến vào, hắn nhìn đến trên bàn bảy biện thuốc bổ cũng có chút kinh ngạc, đây là ai đưa tới? Là hoàng hậu. Đại phu nhân trả lời. Tuy rằng đều là tốt dược liệu, chính là đối xương phi nương nương thân thể cũng không có chỗ tốt, nàng hiện tại là hư bất thụ bổ. Lưu mặc cầm lấy một viên nhân xâm phóng tới chót mũi trước nghe nghe, hơi hơi như mày. Lãnh cửu nhìn chầm chầm lưu mặc động tác. Tinh tế tỉ mỉ quan sát đến vẻ mặt của hắn, xem ra này thuốc bổ có vấn đề. Đại phu nhân cũng đã nhận ra lưu mặc thần sắc vi diệu biến hóa, nàng có chút lo lắng hỏi, lưu mặc đại phu, xảy ra chuyện gì? Này dược có độc. Lưu mặc đem trong tay nhân xâm bông, hắn bẻ tiếp theo tiệt nhân xâm để vào bát trà trung đổ nước, phao trong chốc lát. Hắn thấy thời gian không sai biệt lắm, lấy ra ngân châm thử một lần. Quả nhiên, ngân châm biến đen. Đại phu nhân, tô tỉnh xương còn có tô rượu linh đều đại kinh thất sắc. Không nghĩ tới tôn liên khê như thế mau liền động thủ. lãnh cửu âm thầm cười lạnh, quả nhiên là tôn liên khê tác phong, sấm rền gió cuốn, tuyệt đối sẽ không chờ. Mậu thân. Tô tình xương sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, bản năng kêu một tiếng đại phu nhân. Đại phu nhân sắc mặt cũng là trắng bài phần, nhưng là thực mau. Nhưng là thực mau liền khôi phục như thường, ở tô tình xương gọi nàng thời điểm, nàng biểu tình trở nên phi thường nghiêm túc. Nàng một trường chụp ở trên bàn, giận không thể át nói, hào hoa Nàng như thế không kiêng nể gì động thủ, không khỏi cung quá không coi ai ra gì. Nàng là hoàng hậu, trong cung hết thể đều ở nàng khống chế chung, đại tỷ thoát được một lần, chính là không thấy được tiếp theo cũng sẽ như thế may mắn. lãnh cửu ngữ khi dày đặc, thâm trầm như nước con ngươi hiện lên một tia ám mang, nàng cũng không phải là phải nhắc nhở Tô Tình Sương, mà là làm nàng đối tôn liên khê càng thêm thống hận, gia tăng các nàng chi gian mâu thuẫn. Tô Tình Sương sắc mặt trở nên cực kém, nàng ho nhẹ, ta... Ta muốn nói cho Hoàng thượng. Tôn Liên Khê còn không có vào cung liền bồi ở Hoàng thượng bên người. Bọn họ hai người tình cảm thâm hậu. Hơn nữa nàng ở đại tỷ sau khi bị thương biểu hiện đến càng là rộng lượng. Thậm chí tiếp nhận rồi Hoàng thượng phá lệ này phong ngươi vì sương phi sự tình. Ngươi nếu nói cho Hoàng thượng nói Hoàng hậu hại ngươi, ngươi cảm thấy Hoàng thượng sẽ tin sao. Lãnh cử cười nhạo, tô tình sương ở phương diện này vẫn là quá khiếm khuyết. Tôn Liên Khê rõ ràng lộ ra sơ hở cho bọn hắn. Nàng không phải thật sự muốn độc chết tô tình sương mà là muốn châm ngỏi tô tình xương cùng chạm băng xuyên vừa mới thành lập lên yêu ớt cảm tình. lãnh cửu mặt lộ vẻ châm trọng tô tình xương lại như thế xuẩn đi xuống, nói không chừng vừa vào cung đã bị tôn liên khê ăn đến liền xương cốt đều không còn. Tô tình xương sắc mặt khó coi đến giống như ăn rồi bỏ giống nhau, nàng nằm ở trên giường dùng tay rũ giường, ta đây nên như thế nào làm? Chờ! lãnh cửu cho nàng một chữ, nàng hy vọng tô tình xương có thể kiên trì lâu một ít, như vậy mới không ngủng công nàng an bài này hết thảy nhìn tôn liên khê như thế sốt ruột động thủ nàng liền biết tô tình xương sắc thật cấp tôn liên khê tạo thành uy hiếp không biết loại mùi vị này đối tôn liên khê tới nói như thế nào tô tình xương cũng tựa hồ thông suốt nàng dùng sức gật gật đầu trong mắt tràn ngập phẫn nộ đúng vậy ta phải đợi Lưu mặc nhàn nhạt nhìn thoáng qua lãnh cửu, nhìn nàng như thế tinh với cung đình bí tần bình tĩnh phong dòng con ngươi kỳ thật lãnh nếu xương lạnh lộ ra thượng vị giả cuồng ngạo cùng khí phách cùng với đối bố cục khống chế định liệu trước Khó trách đại tư tế đối nàng như thế coi trọng, không đơn giản là bởi vì thân thủ cùng dung mạo, này phân tâm tính cùng tài trí không người có thể địch. Lưu Mặc cấp Tô Tình Sương bắt mạch, xác định nàng thật sự không có việc gì, mới đối đại phu nhân nói chính mình còn muốn chạy về kinh thành. Đại phu nhân tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng là cũng không có cưỡng cầu. Lãnh Cửu chủ động yêu cầu đưa hắn, hai người một trước một sau rời đi lều trại. "Ngươi đưa ta, là muốn biết đại tư tế đi nơi nào đi?" Lưu Mặc thấp giọng hỏi nói. Lãnh Cửu hơi hơi gật đầu, hắn quay lại vội vàng, hoàn toàn không bận tâm thân thể của mình. "Còn không phải đều vì ngươi." Lưu Mặc nói thẳng không cố kỵ. Lãnh Cửu lộ ra ngượng ngùng biểu tình, nàng lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, Bạch Sở không khỏi cũng quá không yên tâm. Hắn thân thể khôi phục rất khá, ngươi có thể không cần lo lắng, chờ ngươi hồi kinh về sau, hắn lại tung tăng nhảy nhót. Lưu Mặc mở ra Bạch Sở vui đùa. Lãnh Cửu cảm thấy hắn đối Bạch Sở hình dung nhưng thật ra có chút chuẩn xác, khóe miệng hơi hơi một loan lộ ra một mặt đẹp độ cung. Một đường cẩn thận. Lãnh Cửu nhìn nhìn sắc trời, canh giờ không còn sớm. Ân. Lưu Mặc cũng không hề trì hoãn, ngồi trên xe ngựa, mệnh lệnh xa phu lên đường. Ta Dương Trung, xe ngựa càng ngày càng xa, Lãnh Cửu đột nhiên xoay người lại thấy Trạm Ký Bắc sắc mặt khá hơn đứng ở chính mình phía sau. Ký Vương điện hạ. Lãnh Cửu đối Trạm Ký Bắc vẫn luôn là xa cách. Trạm Ký Bắc ánh mắt thâm trầm, hắn nhìn thoáng qua Lưu Mặc đi xa phương hướng, trong lòng có chút hụt hẫng. Xem ra ngươi cùng lưu mặc quan hệ thực không tội a lãnh cửu không có nghe được chạm ký bắc nôn ngự toàn khí, nàng chỉ là hơi hơi gật đầu, đều là diêm thi điện đồng liêu, không phải nên như thế sao. Chạm ký bắc không lời nào để nói, hắn khỏe miệng hơi hơi run lên, ngươi đứng ở chỗ này đưa hắn, bị người thấy được có chút không thành bộ dáng lãnh cửu nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, bất quá cũng không có người nghĩ nhiều. Chạm ký bắc không vui nhìn nàng, như thế nào không có. Ký vương điện hạ ngươi sắc mặt quá kém. Ta xem ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Lãnh cửu cảm thấy trạm ký bắc thân thể tựa hồ ngày càng lụ bại. Bạch sở liền không có ngấm lại làm lưu mặc bọn họ cấp trạm ký bắc hảo hảo trị liệu một chút sao. Vẫn là hắn bệnh vô dược nhưng trị. Thôi. Trạm ký bắc cũng biết chính mình loại này thân phận không nên đối lãnh cửu từng có nhiều yêu cầu. Hắn trong mắt hiện lên một tia mất mát, rũ mắt xoay người, phiêu nhiên đi xa. Lãnh cửu càng thêm không hiểu trạm ký bắc, hắn đây là xảy ra chuyện gì. Tô Tình Xương thân thể tuy rằng chuyển biến tốt đẹp nhưng là không nên lúc đích, chính là Trạm Băng Xuyên không thể luôn là đại ở ngoài cung, bởi vậy Trạm Băng Xuyên quyết định về trước cung, chờ Tô Tình Xương thân thể dưỡng hảo, lại tiếp vào cung trung. Tuy rằng Tô Tình Xương rất muốn đi theo Trạm Băng Xuyên cùng nhau trở về, chính là Thận Thái hậu lại đột nhiên hạ ý chỉ, Tô Tình Xương cần thiết ý đi theo Tú nữ vào cung thời gian vào cung. Nói cách khác, Tô Tình Xương khoảng cách vào cung thời gian còn có một tháng, mà Tú nữ lần đầu tiên điện tuyển lại là ở 5 ngày lúc sau. Tô Tình Sương không cam lòng cũng không thể vi phạm thận thái hậu ý tứ, cho nên chỉ có thể chịu được loại này khuất nhục an tâm lưu tại bãi săn hành cung dưỡng bệnh. Đại phu nhân không nghĩ thấy Tô Thiền Nguyệt, cho nên khiến cho nàng cùng Tô Diệu Linh cùng nhau đi trở về, chính mình lưu lại chiếu cố Tô Tình Sương. lãnh cửu lại vui bất quá, ai nguyện ý ở chỗ này bồi Tô Tình Sương, Kinh Thành còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Tỷ như ngày mai chính là viêm vương trạm thiên Hà hồi Kinh Thời Gian. Nghe nói kinh thành bá tánh đã sớm làm tốt nên đón chuẩn bị, chỉ vì trước đó vài ngày chạm thiên hà bức lui địch nhân, thủ vệ Trấn quốc công Nam Hải an toàn, lại lần nữa lập hạ chiến công hiển hoách. Mà bồng lai quốc cùng đại trinh quốc là trên biển Minh Hiếu, lần này cư nhiên chủ động phái ra công chúa hòa Thần, cái này làm cho bá tánh càng thêm đối đại trinh quốc ngày càng cường thịnh cảm thấy cao hứng. Tuy rằng ngày hôm qua lên đường trở về, lãnh cửu mệt đến toàn thân xương cốt đều mau tan, chính là ngày hôm sau nàng vẫn là sáng sớm lên trang điểm trải chuốt. Giả dạng thành nam tử bộ dáng, rời đi Trấn quốc công phủ Nàng đối bồng lai quốc công chúa rất tò mò Hôm nay như ý đường sinh ý càng là rực rỡ Bởi vì trạm thiên Hà nhập kinh Trạm thiên Hà nhập kinh về sau tất nhiên sẽ từ nơi này trải qua Bởi vậy rất nhiều kẻ có tiền tốn số tiền lớn đem như ý đường lầu hai nhã gian bao xuống dưới Chính là nhiệm tử ý ghi lại nói cho nàng Những cái đó bao nhã gian người hơn đều cùng nàng giống nhau Là quan to quý tộc gia thiên kim tiểu thư tới một thấy viêm vương phong thái Lãnh Cửu cười mà không nói, nàng ngồi ở trước bàn uống trà, thần sắc thản nhiên. Như thế nào ngươi cũng tưởng một thấy hắn phong thái. Bạch Sở hứng Thu thiếu thiếu xuất hiện ở nhã gian cửa. Lãnh Cửu ghé mắt, Đại Trinh tiểu giám vương xuất hiện. Nàng vui vẻ thoải mái uống trà chính là không nói lời nào, Bạch Sở có chút nóng nảy, yêu mị ngọc diện nhiễm giận tái đi, hắn ngồi vào Lãnh Cửu bên người, vẻ quá nàng thân mình, ngạo mạn nói, "Tiểu Cửu, ngươi trong mắt chỉ có thể có ta." Lãnh Cửu Ô ôn nhuận sáng ngời, tươi cười liễm diễm. Đúng vậy. Bạch Sở Phi thường bất mãn lãnh cửu loại này có lệ thái độ, hắn tức giận ngồi ở chỗ kia, tâm tình buồn bực đến không được. Lãnh Cửu bất đắc dĩ, Bạch Sở như thế nào như thế dễ dàng ghen, nàng chậm rãi bông ly, cầm lấy một con tân cái ly cho hắn rót một ly trà thủy, giải thích nói, ta đối nam nhân khác không hề hứng thú, ta thật là muốn gặp đồng lai công chúa. Bạch Sở lãnh ngạnh môi chậm rãi mở ra, nữ nhân cũng không được. Lãnh Cửu khóe miệng hơi hơi run rẩy, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Đúng lúc này Bên ngoài truyền đến phanh phanh phanh tiếng vang, vô số pháo mừng tạc trời cao không, đủ mọi màu sắc giấy màu như đầy trời tuyết bay rơi xuống. Lãnh cửu cùng bạch sở đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy một con đội ngũ chậm rãi đưa cửa thành bên kia đi tới. Cưới ở màu đen tuấn mã thượng nam tử đúng là viêm vương trạm thiên hà. Hắn năm nay tuy rằng mới 23, chính là trải qua trên chiến trường mài rũa làm hắn ánh mắt trở nên sắc bén mà sáng ngời, hàng năm ở trên biển phiêu bạc, hắn ra thịt phơi thành tiểu mạch sắc. Lại xứng với trên người kim sắc áo giáp màu đỏ nhung trang, cả người thoạt nhìn uy phong lấm lẫm uy vũ bất phàm Vây xem nữ tử đều hét lên lên, rốt cuộc 3 năm trước đây chạm thiên hà rời đi thời điểm, còn chỉ là một cái làn da trắng nõn, thoạt nhìn văn văn được ngược Không nghĩ tới 3 năm sau, hắn cư nhiên trở nên như thế anh Tuấn Tiêu Sái, thật sự là làm người kinh ngạc, cũng càng các nàng càng thêm khuynh tâm. Nghe này đó nữ nhân thét trói hai bạch sở mạc danh bực bội, hắn nhìn không được nói, một đám chưa thấy qua nam nhân nữ nhân. Hắn bày ra một bộ bổ đại gia mới là khuynh quốc khuynh thành duy ngã độc tôn bộ dáng, chính là bên người lãnh cựu căn bản không để ý tới hắn. Lãnh Cựu lực chú ý tất cả tại trạm thiên hà phía sau kia thất trên chiến mã, một cái an mặc màu hồng đào hoa sen váy tuổi thanh xuân nữ tử cười ở mặt trên, nàng lún đồng tiền như hoa, hai bên khỏe miệng có nhợt nhạt má lún đồng tiền, thoạt nhìn điểm mỹ khả nhân. Nàng hẳn là chính là đồng lai quốc điệp liên công chúa. Xem bộ dáng 17-18 tuổi, ngây thơ hồn nhiên, thấy cái gì đều tràn ngập tò mò lôi kéo chạm thiên hà và táo không ngừng hỏi đông hỏi tây, mà chạm thiên hà luôn là ôn nhu tới cười, ánh mắt tràn đầy sủng kính, làm vô số thiếu nữ nhìn đã tan nát cõi lòng lại ái mộ. trong cung sẽ bãi yến đi. lãnh cửu quay đầu hỏi, bạch sở như cũ một bộ ngạo kiểu thần sắc đối nàng hờ hững. lãnh cửu bất đắc dĩ cười cười, nàng nâng chung trà lên đưa đến bạch sở bên miệng, uống điểm đi, ngươi môi đều làm. bạch sở ngoan ngoãn nghe lời cúi đầu nhấp một ngụm, hắn bất đắc dĩ như thế nào liền đối lãnh cửu không thể nhân tâm. Trạm thiên hà lãnh đội ngũ càng đi càng gần, ở đi ngang qua như ý đường thời điểm, hắn ngẩn đầu đánh giá một chút nơi này, vừa lúc cùng lầu hai lãnh cựu tầm mắt tương chạm vào. Hai người ánh mắt đều không có làng tránh, nhưng là thực mau lại đều rời đi, làm bộ dương như không có việc gì.